Bất quá vạn tiên tông nội môn đệ tử đại đa số đều nghe nói việc này, hơn nữa cũng biết Tô Húc cùng Hàn Diệu bị phái đi điều tra, kết quả hai người thế nhưng nhặt cái tiện nghi nguyên vẹn mà đã trở lại. Mộ Dung Giao cũng ẩn ẩn nghe qua một lỗ thai. Đại khái chính là có cái ma tu chọc giận Nga Sơn Quân, vị kia có thủ tất báo đại yêu giết đến Đồ Sơn, đem toàn bộ địa cung sốc cái đế hướng lên trời. Tông môn bên này cũng không hoài nghi Tô Húc cùng Hàn Diệu báo tin có lầm rốt cuộc hai người bọn họ thấy thế nào đều không giống có thể bằng vào bản thân chi lực hủy diệt huyền hòa giáo tô sư thúc mộ dung Giao thấp giọng hỏi nói ngươi như thế nào đối đại hách liên thần tô húc tự nhiên biết hắn hỏi chính là thực lực hắn là nguyên anh cảnh hà tất muốn cùng hắn so đâu ta cũng không cùng hắn giao thủ chỉ là xa xa trông thấy liếc mắt một cái bất quá nếu là ta cùng với hắn so chiêu chiến thuật hẳn là cùng chúng ta hai cái lần trước tỉ thí giống nhau đến nỗi có không đoạt đến trước tay liền khó nói rốt cuộc hắn là kim linh căn hắn kiếm quyết khởi tay hẳn là so các ngươi lôi linh căn muốn mau hai người chuyển qua góc đường bỗng nhiên nghe thấy phía trước một trận ồn ào phía trước có tòa trang hoàng hoa lệ tử lầu cửa khách nhân lui tới nối liền không dứt lúc này bỗng nhiên buộc phát ra kinh thanh thét trói thai tiểu lầu cửa sổ đột nhiên tan vỡ mở ra lưỡng đạo bóng người cao cao quẳng mà ra lại thật mạnh rơi xuống trên mặt đất Kia hai người đầu kể hết bị đông lạnh trụ trung quanh tầng tầng ngưng băng thế nhưng lăng là bọc thành một cái thật lớn khối băng nội bộ sợi tóc căn căn đọng lại khuôn mặt cứng đờ trắng bệ, biểu tình dừng hình ảnh ở sợ hãi ngay mắt. Tại đây hai cổ thi thể rơi xuống đất ghi, hai cái đầu đồng thời vỡ thành bột mịn, lăn xuống đầy đất vỡ vụn vụ băng. Chỉ còn lại có hai cụ vô đầu xác chết nằm ở chỗ cũ, chung quanh thậm chí không có vết máu. Nay đầu phố ngựa xe như nước, vốn di thập phần náo nhiệt, lúc này thế nhưng cả kinh châm lạc có thể nghe. Tô Húc tầm mắt bị phía trước người che đậy hơn phân nửa, nhưng thật ra bên cạnh mộ Dung giao liếc mắt một cái quét đến thi thể ăn mặc, trầm giọng nói, là Ly Hận cung môn nhân. Nàng lúc này mới thấy rõ, hai cổ thi thể tựa hồ đều là nữ tử, thả dáng người mặn rượu, eo thon chân dài đường cong đấy đà, hai người đều người mặc hoa lệ cung trang, vẫy thượng thêu từng cụm nở rộ hợp hoan hoa, trên cổ tay mang bạc xuyến, bên hông ngọc bội là lước. Ly hận cung thu đồ đệ đối với bề ngoài từ trước đến nay yêu cầu pha cao, các nàng nói vậy cũng là như hoa như ngọc mỹ nhân, lúc này lại không có đầu, tàn thi đông lạnh thành khối băng cứng đờ mà đặt trên mặt đất. Chương 47 chương 47 nơi xa bỗng dưng truyền đến một tiếng bi thiết kêu gọi nhị sư tỷ tam sư tỷ mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá thiếu niên thiếu nữ lóe đến đầu phố bọn họ hoặc quỳ hoặc ngồi xổm thi thể bên cạnh mỗi người đầy mặt bi thương hiển nhiên đều là ly hận cung đệ tử thả nhận thức này hai cái người chết một thiếu niên mãn nhãn phẫn nộ mà ngầm đầu trên tay kiếm văn quang mang bính hiện hắn vận khởi thân pháp cao cao nhảy lên phù không hư đạp dưới chân giống như giẫm lên thang trời giống nhau nhanh chóng cất cao yêu hồ chịu chết đi thiếu niên một tay nắm lấy trống rông hiện lên pháp kiếm mũi kiếm tràn ngập khởi xanh mơn mởn óng quang một tay kia nhất quyết không chung nháy mắt lọe ra trăm ngàn nói bích sắc lưu hoa tuy rằng nói kinh châu vốn là ly hận cung địa bàn nhưng là ly hận cung cũng hoàn toàn không ở lang vân thành phụ cận hiện giờ sẽ ở trên đường cái loạn dạo tu sĩ chín thành đô là muốn tham dự tám phái thí luyện tô húc ôm cánh tay nghiêng đầu hỏi mộ dung giao nếu là ở thượng giới tám phái thí luyện người này có không bắt được thứ tự đâu người sau nhàn nhạt nói Bước lên trước trăm đại khái có chút khó khăn. Tô hút hoàn toàn thất vọng. Tám phái đệ tử đông đảo, ít nói cũng có thể có thượng tam vạn người tham dự thí luyện, kết quả liền trình độ loại này, cư nhiên cũng có thể xếp hạng một vài trăm tên trình độ. Trách không được tạ vô nhai vẫn luôn không cho nàng tham gia, trừ phi gặp được trước vài tên, cùng loại hách liên thần như vậy cường giả, những người khác xác thật cũng chưa có ý tứ gì. Kia thiếu niên hùng hổ mà chuẩn bị nhảy vào trong tiểu lâu, ai ngờ chưa đến gần cửa sổ. Hắn thân hình bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Tô Húc ngẩng đầu lên. Thiếu niên huyền phù ở không trung, thanh tú gương mặt thượng hiện ra mê mang chi sắc, trong mắt sát khí cùng tức giận dần dần tiêu tán, trở nên tràn đầy bi ai cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó, hắn chấn động toàn thân, hai mắt mũi miệng máu tươi chảy ròng, thế nhưng trực tiếp từ không trung ngã xuống dưới. Hắn ở đồng môn kinh hô trung ngã trên mặt đất, thân thể kịch liệt mà run rẩy, thất khiếu đổ máu không ngừng, lực lan tràn khai một tầng bạch xương, khuôn mặt dần dần mất đi huyết sắc. Sau đó, hắn linh áp biến mất. Ly hận cung đệ tử mỗi người sắc mặt trầm trọng, đồng nhiên có cái cô nương ngầm đầu, liếc mắt một cái thoáng nhìn bọn họ. Thiếu nữ trong mắt biểu tình biến ảo, cuối cùng vẫn là lớn tiếng trách cứ nói, các ngươi chỉ biết đứng ở nơi đó nhìn sao. Thật sự là hưởng vì tám phái đệ tử. Mộ rung dao khẽ nhíu mày. Hắn là cực kỳ điển hình kiếm tu, một lòng đều là kiếm, thả rất là hiếu chiến, tuyệt không sẽ bởi vì trong lòng sợ hãi mà buông tha mải ruôi chính mình cơ hội. Chỉ là Hắn cũng sẽ không dễ dàng đi nhúng tay người khác chiến đấu, hắn cho rằng đó là một loại thực không tôn trọng người khác biểu hiện. trừ phi đối phương hướng hắn kêu cứu. Hắn là tân nhiệm phi dực kiếm chủ, thường ngày cũng rất có hy vọng, cho dù là chảm lòng phong trưởng lão đều sẽ không như vậy đối hắn nói chuyện, hiện giờ bị như vậy chỉ trích, tự nhiên tâm tình không tốt. Bất quá, mộ rung giao cũng pha trọng quy củ, có môn trung tiền bối ở bên, hắn cũng không trực tiếp mở miệng, chỉ là nhìn về phía Tô Húc. Gì? Tô Húc ngạc nhiên nói. Tiền căn hậu quả toàn không biết, lại không người hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta trừ bỏ đứng ở chỗ này, còn có thể làm cái gì đâu. Kia thiếu nữ cả giận nói, hiện giờ chúng ta ở chu sát hồ yêu, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới. Trảm yêu trừ ma là tám phái đệ tử thuộc bổn phận việc, cần gì hỏi đến nhân quả. Tô Húc thầm nghĩ nếu kia hồ yêu hêm đẹp ở tiểu lầu ăn cơm, các ngươi sư tỷ cùng nhân ra không oán không thù, chỉ là thèm nhỏ dãi này yêu đan ra lông liền tiến lên, kết quả thực lực của chính mình vô dụng chẳng lẽ không phải đã chết cũng xứng đáng. Liên tính như thế, nếu là mạo muội nhúng tay người khác chiến đấu, chẳng phải là không hề tôn trọng chi ý. Lời này vừa nói ra, mộ rung giao tức khắc mắt lộ ra tán đồng. kia mấy cái ly hận cung đệ tử tức giận đến nói không ra lời, nhưng mà bọn họ tu vi đều không bằng trên mặt đất ba cái người chết, nếu là trực tiếp tiến lên, rõ ràng là tặng người đầu. Nhất mặt tà dương đã là tiêu tán, màn đêm buông xuống, chợ thượng đèn sáng treo cao, này đầu phố đã là một tảng lớn đất trống Phụ cận người sôi nổi sợ hãi văng hành. Một cái ly hận cung đệ tử ánh mắt biến đổi, tựa hồ nhận ra mộ dung giao, mộ dung tiến quân. Nay hồ yêu làm nhiều việc ác, chúng ta tám phái đồng khí liên trì, gặp được này chờ yêu nghiệt, lý nên cùng. Lời còn chưa dứt, một trận băng phong bỗng nhiên thổi quét mà đến, biêm cốt hàn ý đâm vào thể gia. Kia ba cái ly hận cung đệ tử đều có chút cơ cảnh, vốn nên là hàn thử không xâm thể chất, lúc này đều sinh sôi đánh cái dùng mình. Một đạo xương bạch quang mang nhanh như điện chớp phong tới mộ rung dao trở tay rút ra sau lưng thần kiếm đồng thời người cũng giống như mũi tên rời dây cùng lóe đi ra ngoài một bước vượt qua tre ở kêu ba người trước mặt phi rực ở không trung vẽ ra một đạo huyền diệu vô cùng viên hình cung tinh chuẩn vô cùng mà từ trên xuống dưới thiết đánh ở bạch quang phía trên mũi kiếm thượng điện mang quay cuồng lộng lẫy lôi quang nở rộ như xà, nhất thời dạng dỡ hơn hẳn đầy đường ngọn đèn dầu chi chi rắt vỡ vụn thanh truyền đến kêu ba người kinh hồn chưa định hiện giờ định thần chăm chú nhìn mới thấy được rõ ràng Tiêu bay vụt mà đến bạch quang, nguyên là một đạo lăng trụ trạng đại băng truy, sương hoa toái tuyết bay múa xoay quanh này thượng, quanh thân hàn khí bốn phía. Băng truy bị phi rực phách đến chia năm sáu bảy, rách nát băng tinh đẩy trời phun ra, mỗi một mảnh đều phản xạ ra gió mát thanh quang, sắc bén như đao. Mộ Dung Giao thập phần vững vàng mà triển khai kiếm thế, lôi mang đan chéo thành quang võng, kín không kẽ hở mà bảo vệ quanh thân yếu huyệt. Đáng tiếc chính là ba cái ly hận cung đệ tử bản lĩnh vô dụng, lại muốn nhân cơ hội chạy trốn cách hắn xa hơn một chút khi liền lần lượt bị bay loạn băng nhận bắn chúng bọn họ cả người linh lực tán loạn huyết mạch đông lại mặt thanh môi đất chống ngã trên mặt đất đợi cho mộ dung dao phát hiện thời điểm đã chậm ở đây đất thanh thúy băng tinh vỡ vụn trong tiếng hắn có chút khiếp sợ mà nhìn về phía tô hút váy đỏ thiếu nữ ngồi yên đứng ở nơi xa trên mặt biểu tình cũng chưa như thế nào biến hóa vẫn như cũ là kia phó bình bình đạm đạm bộ dáng mộ dung dao đã từng nhất chiêu thua ở nàng thủ hạ Tự nhiên rõ ràng nàng có như thế nào thực lực, càng miễn bàn nàng là hỏa linh lực, tưởng bảo vệ này ba người rõ ràng là cực kỳ nhẹ nhàng. Tô sư thúc, ngươi, hắn muốn nói cái gì đó, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nay cũng không phải hắn có thể dăn dạy dạy dỗ sư đệ sư muội, đối phương tuổi tuy rằng cùng hắn không sai biệt lắm, lại là tiền bối của hắn, lại còn có so với hắn cường. Hắn biết chính mình không có bất luận cái gì tư cách đi làm nàng làm bất luận cái gì sự. Tô húc chậm rãi đi tới trải qua đầy đất thi thể khi vẫn chưa đầu đi nửa cái ánh mắt váy đỏ thiếu nữ ghé vào hắn bên người thấp giọng nói ta sẽ không cứu bất luận cái gì một cái cho rằng chỉ cần là yêu tộc nên chết tu sĩ cũng sẽ không cứu bất luận cái gì một cái đem nhân tộc coi như là đồ ăn yêu tộc nếu có cơ hội ta khả năng còn sẽ giết bọn họ tiểu lầu phương hướng truyền đến một tiếng cười khẽ vị này tiên quân nói rất đúng một phen trầm thấp nhu hỏa tiếng nói vang lên kia tiểu lầu ba tầng mô gian sân phơi thượng buông xuống cuốn mảnh tự hành sốc lên có cái nam nhân dẫm lên đầy đất vỡ vụn ngân huy ỉ ở lan can thượng trên cao nhìn xuống mà nhìn lại đây hắn hơi hơi nghiêng đầu tuấn mỹ mặt khuyết bao phủ ở xương lạnh ánh trăng băng lam đôi mắt ba quang lưu chuyển ẩn ẩn có ý cười lập lòe vô cớ câu nhân tâm phách hắn biểu tình lười biếng nghiêng đi thân khinh mạng nói lời này ta nghe dễ nghe thả buông tha các ngươi cút đi Tô húc ngơ ngẩn mà nhìn hắn trong đầu ầm ầm nổ tung ở rất nhiều rất nhiều năm trước nàng cũng từng như vậy nhìn xa một người người nọ dựng thân với cao cao nóc nhà phía trên phát gian bạc quan lòng lánh áo gấm và tào quay hắn trong tầm tay mở mịt hàn vụ ngói lưu ly thượng ngưng kết xương hoa băng tinh như mưa tiết rơi rụng dưới ánh nắng chiết xạ ra màu cầu vồng. lúc đó tuổi nhỏ chính mình bước lên với ồn ào náo động ồn ào phố xá sông ướt ngẩng cổ xa xa ngắm nhìn kia đạo thân ảnh thẳng đến người nọ ưu nhã huy tay áo một đạo xương tuyết bay tán loạn màu trắng lưu quang ngang qua màn trời bắn về phía phương xa ngự kiếm phủ không một khác đạo thân ảnh người sau nhẹ nhàng ngự kiếm hiện lên ở mọi người kinh hô chung Kia tu sĩ phía sau một tòa trà lâu ẩm ẩm sụp xuống gạch thạch gạch ngói rào nhiên lan xuống bắn khởi đẩy trời dương trần tô sư thúc tô sư thúc trong mông lung tô húc nghe được mộ dung giao thanh âm nàng phục hồi tinh thần lại ân Kia anh tuấn lanh túc thanh niên chính nhìn chằm chằm chính mình trong mắt ẩn ẩn có chút lo lắng hồ yêu đã đi rồi ngươi chúng hắn điểm thuật tô húc khẽ lắc đầu mộ dung sư liệt ngươi biết không cha ta bị chết thực thảm mộ dung dao sửng sốt nàng nghiến răng nghiến lợi nói ngày ấy hắn ở trong trà lâu thuyết thư không khéo gặp được một cái tu sĩ cùng một cái yêu tộc đấu pháp hai người đều rất là lợi hại trong đó một người tùy tay đánh ra pháp thuật không đánh trúng đối thủ lại dừng ở kia tòa trà lâu thượng hai người trở lại khách điếm khi trong đại sảnh tạc nồi dường như náo nhiệt lúc trước dáng vẻ đoan trang tiên môn các đệ tử lúc này đều ở châu đầu ghẹ thai tham gia tám phái thí luyện tu sĩ nhất thứ cũng là chút cơ cảnh cũng có thể loáng thoáng cảm giác đến bên ngoài linh áp biến hóa. Mới vừa rồi đó là yêu quái sao? Hảo cường linh áp, chẳng lẽ là yêu tộc? Có người hít hà một hơi, bực này cường độ linh áp, tất nhiên là đại yêu đi, nơi này lại đều không phải là biên cảnh, như thế nào có đại yêu hiện thế? Lúc này, đại gia lại nhìn Tô Húc cùng mộ Dung Dao dắt tay nhau đi vào đại sảnh, lúc trước không biết nói gì đó, hai người biểu tình đều có chút nghiêm trọng. Bọn họ đều bày ra một bộ người sống chớ gần bộ dáng nhưng thật ra không có ai dám thấu đi lên rất nhiều người vẫn len lút mà đánh giá bọn họ phỏng đoán bọn họ hay không đã từng cùng kia yêu tộc giao thủ chỉ là thấy hai người trên người không hề vết thương chẳng những quần áo trình tề linh áp cũng thập phần ổn định chút nào không giống như là chiến đấu quá bộ dáng tô húc cảm nhận được bọn họ tầm mắt cùng cảm xúc biến hóa nhưng mà nàng lại vô tâm tình đi nghiền ngẫm này đó người qua đường ý tưởng hai người đi vào thang lầu gian nàng tùy tay tại bên người thiết một đạo kết giới nghiêm mặt nói mộ dung sư địa Ta cùng với ngươi cùng trở về, chỉ là muốn cho những người này thấy ta. Hiện tại ta muốn đi tìm cái kia hồ yêu, ta nhất định phải biết do hắn hay không là năm đó hung thủ. Mộ rung giao khẽ nhíu mày. Hiện nhiên này hành động là nàng không muốn làm người khác biết được chân chính thực lực. Nếu nàng chờ lát nữa cùng hồ yêu đánh lên tới, linh áp tất nhiên sẽ tùy ý tiết ra ngoài. Hiện giờ nàng trở về khách điếm, đến lúc đó liền sẽ không có người đoán được là nàng. Nếu lẫn nhau giàn xưa nay không quen biết, giống nhau tu sĩ vô pháp từ linh đệ xuống phán đoán đối phương là người vẫn là yêu những cái đó tu sĩ sở dĩ hoài nghi linh đệ xuống tự yêu tộc là bởi vì lăng vân thành trung căn bản không có bực này cao thủ tần gia gia chủ là linh hư cảnh nhưng mà hiện giờ cũng đang bế quan vô duyên vô cơ không có khả năng bỗng nhiên tiêu linh ác nhưng nếu là như thế này một khi sư thúc ngươi không địch lại kia hồ yêu cũng sẽ không có người tiến đến cứu viện hắn trầm giọng nói bởi vì ai cũng không biết là chuyện như thế nào vạn nhất là hai cái yêu tộc cho nhau véo đi lên đâu tô húc thầm nghĩ nếu là ta thật đánh không lại đối phương nơi này cũng không ai có thể cứu ta ta cùng với ngươi cùng đi mộ dung dao nhìn nàng một cái nếu là thật sự tính lên người nọ đều không phải là cố ý hại chết tô tiền bối tô húc cười khổ một tiếng nàng đương nhiên biết hồ yêu không phải cố ý muốn giết chết phụ thân một đạo pháp thuật ném chật mà thôi nàng còn biết mộ dung dao sở dĩ nói như vậy chỉ sợ cảm thấy nàng chưa chắc là hồ yêu đối thủ không muốn làm nàng trực tiếp đi báo thủ. Không cần, ta cũng không nhất định cùng hắn đua cái người chết ta sống, ít nhất muốn hỏi thanh năm đó sự. Tô húc dừng dừng mấy chục năm qua đi, cũng có lẽ là ta nhớ lầm. Khi đó nàng thân ở phố xá sâm vất chung, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa trời cao trung thân ảnh. Dù cho thị lực cường với người bình thường, cũng chỉ nhìn cái nguyên lành, nếu là dung mạo thân hình tương tự huynh đệ hoặc là thân tộc, cũng có khả năng. Bất quá, nàng vẫn cứ nhớ rõ ràng, chính mình như thế nào tuyệt vọng mà xuyên qua mênh mông biển người chạy về phía kia bụi ngủ tràn ngập phế tích nàng cùng rất nhiều người cùng nhau quỳ gối gạch ngói bên trong đào đến mười ngón tổn hại đôi tay máu chạy không ngừng thậm chí da thịt bong ra từng mảng lộ ra sâm bạch cốt cha rốt cuộc tìm đến tàn khuyết thi thể khi nàng giọng nói đã khóc ách nước mắt cũng thê khô cạn bên tai tiếng vọng tiếng khóc cùng teo rên đại năng giả chi gian tranh đấu một khi phàm nhân bị ương cập cá trong chậu không khác trời giáng hạo kiếp kia một ngày Vô số người cùng chí thân bạn tốt từ đây âm dương không thấy, thiên nhân vĩnh cách. Hành lang cuối chuyển đến mở cửa thanh. Phòng cho khách đại môn bị bỗng nhiên kéo ra, có nhân khí thế rảo rạt mà đi ra. Tô Húc thậm chí nghe được một khung vỡ vụn thanh âm. Các ngươi đang nói cái gì? Người nọ giống như bình tĩnh mà nhìn bọn họ, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận tiêu đốt. Tu vi tới rồi loại này cảnh giới, hai người ngũ cảm đều thực nhẹ bén, đã sớm nhìn thẳng có động tĩnh phòng cho khách. Tô Húc đến gần vài bước, tùy tay mở ra kết giới. Lúc này mới lạnh lùng mà nhìn hắn, sư đệ không ngại lại đại điểm nhi thanh, làm dưới lầu người đều nghe một chút chúng ta hàn huyên chút cái gì. Dưới lầu trong đại sảnh các tu sĩ mỗi người hài thính mắt tinh, ở chút cơ cảnh trở lên, không cần cố ý sử dụng pháp thuật, cũng có thể nhẹ nhàng nghe được trên lầu hành lang động tĩnh. Hàn Diệu lúc này mới hiểu được chính mình lại ngớ ngẩn. Hắn vốn tưởng rằng Tô Húc cùng Mộ Dung Dao là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói nhì, mới muốn lấy kết giới bao lại không cho thanh âm tiết ra ngoài. Nguyên lai nàng phòng chính là dưới lầu đám kia người Hắn biết tô húc là cái gì tính tình Vô luận là đang nói cái gì Khẳng định đều không muốn làm những người đó bạch bạch nghe xong đi Thiếu niên trên mặt hảo rất nhiều Hắn hơi hơi cúi đầu Lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương sắc mặt cực kém Váy đỏ thiếu nữ nhíu mày đứng ở hành lang hạ Minh Diệm gương mặt phảng phất bao trùm một tầng sương lạnh Phím kim đôi mắt lại có chút bi thương Nhỏ dài lông mi yêu thương buông xuống Anh cánh môi mỏng nhấp chặt thành tuyến lã Trong nháy mắt kia, hắn thậm chí cảm thấy ngực có chút phát đổ, đã xảy ra chuyện sao? Nếu nàng nói ra sở ngộ việc khó, dù cho núi đau biển lửa, hắn có lẽ cũng nguyện ý đi làm. Ta đến tột cùng làm sao vậy? Hắn rượu mê mang mà nghĩ. Hắn vì cái gì tổng hội bị đối phương cảm xúc sở khiên động tâm thần đâu? Tô húc vi lăng. Nàng chưa bao giờ nghe qua này hỗn trướng ma tộc dùng như thế ôn nhu kiên nhẫn tiếng nói nói chuyện. Bất quá, nàng hiện tại vô tâm tình đi tự hỏi này đó có không? Cũng không nghĩ lại đem mặt khác người liên lụy tiến vào, không có gì, ngươi vào đi thôi, ta cùng mộ dung sư điệt còn có chuyện muốn nói. Bọn họ hai cái ở chung thời gian không ngừng, trên đường cũng thường thường cho nhau châm chọc sạt thanh. Hàn Diệu sớm đã thành thói quen vị này sư tỷ không song thái độ, vốn dĩ nửa câu đầu cũng không có gì, nhưng là vừa nghe đến mặt sau, nhìn nhìn lại xử tại bên cạnh mộ dung, dao, hắn tức khắc giận sôi máu. Hắn trong ngực ấp hủ cảm xúc tan thành mây khói, lại lần nữa chỉ còn lại có đầy ngập lửa giận. Mộ Dung giao mặt vô biểu tình đối thượng hắn mãn hàng nội ý tầm mắt, nghiêng người tránh ra một bước, sư thúc nếu là muốn xuống lầu, xin cứ tự nhiên. Ngữ khí mới lạ vô cùng. Nếu là đổi thành người khác, tất nhiên sẽ cảm thấy này sư tỷ đệ quan hệ không tốt, thậm chí tự nhiên mà vậy cho rằng là linh tê bên lạc hắn tay, tô húc trong lòng ghen ghét. Nhưng mà, mộ Dung giao sớm tại tô húc rời đi tông môn khi liền từng cố ý tới tìm nàng. Khi đó hắn liền ẩn ẩn hoài nghi hàn diệu khả năng cùng ma tu có cấu kết Hắn thấy hai người quan hệ khẩn trương, chỉ hoài nghi Tô Húc cũng ở kiêng kỵ vị sư đệ này, thậm chí tại đây hành trung phát hiện cái gì vấn đề, vì vậy đối Hàn Diệu giống nhau không có sắc mặt tốt. Hàn Diệu đương nhiên không thèm để ý người này thái độ, hắn chỉ cho rằng đối phương cũng là những cái đó mắt cao hơn đỉnh nội môn đệ tử. Trên thực tế, mộ dung giao cơ hồ so tất cả mọi người càng có tư cách bày ra cao ngạo thái độ. Hắn là dị sinh lôi hệ thiên linh can, cùng tông chủ lăng tiêu tiên tôn giống nhau như lúc, hơn nữa làm kiếm tu tâm tính kiên định. Nộ tính tuyệt hảo, tuổi còn trẻ tu thành vạn kiếm lăng thần chân quyết, còn kế thừa thậm chí cường với linh tê tiên kiếm phi dự. Có lẽ ở Tô Húc trong mắt, chính mình căn bản so ra kém hắn. Hàn Diệu có chút hỗn loạn mà nghĩ. Tô Húc cũng là đồng dạng thiên linh căn, ở tu luyện phương diện thành tựu lại so với chính mình kém cỏi. Hoặc là nói, đúng là bởi vì mộ dung giao cũng so với hắn bất quá, Tô Húc ngược lại càng nguyện ý cùng mộ dung giao ở một chỗ. Chính mình lại là cái gì đâu? Hàn Diệu bỗng nhiên ý thức được Tô Húc có lẽ sắc thật ghen ghét hắn, nhưng nàng cũng không phải đồ ngốc, nàng nhất định sẽ hoài nghi trên người hắn khác thường chỗ, vì vậy cũng sẽ chán ghét hắn, bởi vì hắn trạng hướng căn bản không thể dùng lẽ thường giải thích. Xét đến cùng, hắn là cái quái vật. Hắn từng liên tiếp cắn nuốt địch nhân mà thu hoạch đến bọn họ ký ức, hắn thậm chí ở đồ vùng núi cung thủy lao biến ra bộ răng kia. Tô Húc cũng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng này không đại biểu nàng thật liền hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu niên biểu tình châm xuống dưới dấu ở trong tay háo tay bỗng nhiên nắm chặt bọn họ mới vừa rồi lại đi nơi nào đại sư huynh mấy cái chảm long phong đệ tử thấy mộ dung giao đã hồi lập tức xuống tới phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau chúng ta vừa mới nghe nói những cái đó ly hận cung đệ tử nhiệm vụ là lấy được đại yêu yêu đan nghe nói u sơn quân hiện giờ ở trong thành có cái cô nương nhỏ giọng nói bọn họ chỉ sợ là cùng hắn đánh nhau rồi u sơn quân cũng là thanh khâu hồ tộc trung đại tướng nghe nói cực kỳ háo sắc phong lưu Hơn nữa đã là đại yêu, tự nhiên cũng không dễ trọc. Cho nên đâu chỉ đánh lên tới, những người đó đều đã chết. Ai nha, như thế nào có như vậy nhiệm vụ? Nô, no, bọn họ giữa có hai vị kim đan cảnh tiên quân đâu. Nếu là gặp được những cái đó pháp lực kém chút đại yêu, chưa chắc không có liều mạng chi lực. Húng chi, ai nói một hai phải đi giết chết đại yêu, mua cũng không phải mua không được. Tô húc đi vào trong phòng, liếc mắt một cái trông thấy ngồi ở cửa sổ ma tu. hắn linh lực vẫn như cũ bị phong ở trong cơ thể. Đối với này mãn phòng tu sĩ mà nói không hề uy hiếp, vì vậy không ai buộc chặn hắn. Hiện giờ hắn biểu tình hôn mê buồn ngủ, đầu nửa đạp, sắc mặt cũng không tốt lắm. Dung Triều Vân cùng hắn cách gán tương đối, sống lưng định đến thẳng tắp, dáng ngồi ưu nhãm mà không cứng đờ, đối với một cái ma tu, không có sợ hãi cũng không coi chán ghét, trên mặt chỉ nhàn nhạt, nhạt. Nàng nếm thử cùng đối phương câu thông lại không hề thu hoạch. Này ma tu mặt ngoài cùng thường nhân vô dị, nội bộ điên điên khùng khùng thần trí không rõ lời nói đại bộ phận đều dạy người khó có thể nghe hiểu ngẫu nhiên có vài câu tiếng người cùng nàng vấn đề cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia dung triều vân huyền chuyển nhẹ nhàng đứng dậy tô sư thúc sắc mặt không tốt chính là gặp được cái gì về khó mãn phòng người đều nhìn lại đây tô húc không biết đối phương xuất phát từ cái gì mục đích nhưng mà này vừa hỏi lại là gái đúng châu ngứa nàng có chút khó chịu mà lắc lắc đầu thở dài có lẽ là vết thương cũ phát tác khi đó địa cung sụp xuống có chút ma tu hướng ra phía ngoài chạy trốn ta từng cùng bọn họ đánh đối mặt đại gia tức khắc đều lộ ra lý giải thân sắc lúc trước kia huyền hỏa giáo ma tu giết vương trưởng lão cùng tần hải còn đã từng đả thương trương trưởng lão cùng với mộ dung dao đám người có thể thấy được thực lực bất phàm tô húc ở đồ sơn địa cung gặp được ma tu cũng chưa chắc sẽ kém đến nào đi nàng có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi dung triều vân cũng lộ ra ưu sắc sư thúc cần phải đi nghỉ ngơi đâu tô húc đang chuẩn bị tới cái kim thiền thoát xác Hảo chạy nhanh đi truy tung kia hồ yêu, nghe vậy cố ý do dự một chút, Chư vị sư điệt nhóm còn muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu. Vòng tiếp theo thí luyện lại như thế nào đâu. Mộ dung giao trả lời trước cái thứ hai vấn đề. Đã định ra, hiện giờ đang ở nơi này vạn tiên tông đệ tử, đều phải nhích người đi trước cung châu, cụ thể công việc có thể trên đường lại nói, sư thúc cũng không phải duy nhất yêu cầu chữa thương người, hiện giờ tẫn nhưng nghỉ ngơi. Hắn tạm dừng một chút, hiện nhiên là đoán được tô húc muốn mượn này cơ hội đi làm chút cái gì. Đi ta trong phòng. Mọi người thần sắc như thường. Hai người bọn họ tựa hồ quan hệ không tồi, mà Mộ Dung Dao phòng vị trí cũng nhất tiến lặng. Bất quá, Trảm Long Phong các đệ tử quen thuộc Mộ Dung Dao làm người, không khỏi cho nhau trao đổi một ánh mắt. Mọi người đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ cùng một chút chế nhạo, nhịn không được miên man bất định lên. Hàn Diệu, nay trong ngáy mắt, hắn trong lòng lại lần nữa dâng lên đem những người này sẽ nát xúc động. Tô Húc cũng biết, chính mình từ Đồ Sơn trở về là hoàn thành đệ nhất hoàn thí luyện. Nơi này đồng môn tất nhiên cũng đã trải qua mặt khác hình thức thí luyện, bởi vậy đại khái cũng có thương tích hoạn. đa tạng, nàng thực chân thành về phía mộ dung giao nói lời cảm tạng, ý thức được đối phương là quyết định giúp chính mình. Chúng ta đây cũng nên đi làm. Dung triều vân hướng mọi người hơi hơi mỉm cười, chúng ta ba người thí luyện đã kết thúc, hiện giờ chỉ là vâng mệnh đến mang đi người này. Nàng tâm mắt dừng ở ma tu trên người, mặt khác hai cái ngọc nữ phong đệ tử cũng cùng gật đầu. Tô húc tổng cảm thấy có cái gì không đúng nhưng mà nàng tâm thần không yên không rảnh tự hỏi vài vị sư điện thuận buồm xuôi gió dung triều vân ôn nhu mà cúi đầu sư thúc hảo hảo nghỉ ngơi kia hai cái ngọc nữ phong đệ tử một tả một hữu rửa qua đi động tác nhu hòa mà giá nổi lên không ngừng lẩm bẩm tự nói ma tu lao giả bước đi tập tễm chậm gì gì về phía ngoại đi đến tô húc này ma tu còn có thể chính mình đi đường hiện tại là chuyện như thế nào lao giả run run rẩy rẩy mà trải qua bỗng nhiên ngừng lại nghiêng đi đầu biểu tình chuyên chú Tựa hồ nghe tới rồi cái gì. Ở một phòng tu sĩ hoặc khẩn trương hoặc nghi hoặc nhìn chăm chú hạ, hắn vươn che kín nếp nhăn tay khô gầy trưởng, run rẩy chỉ hướng một bên váy đỏ thiếu nữ. "Ngươi, khi đó chính là ngươi sao?" Ma tu vẫn đục đôi mắt buộc phát ra một trận tinh quang, "Ta hỏi ngươi, thế có thần điểu, khó thuần với người, dùng cái gì hàng chi?" Quanh mình không khí chợt trở nên ngưng trọng ứ động, một trận đen tối sương sám tràn ngập dựng lên, các tu sĩ gương mặt biểu tình đều mơ hồ. Thời gian phong thả đến giống như đình chỉ. Tô húc ý thức được này biến hóa, không khỏi khiếp sợ mà nhìn về phía ma tu. Lao giả vẫn như cũ lảo đảo lắc lư mà đứng. Bên cạnh nâng hắn ngọc nữ phong đệ tử động tác cứng đờ, như là những người khác giống nhau, đều phản phất bị làm định thân thuật. Trong phòng tĩnh đến châm lạc có thể nghe, chỉ có hai người vẫn như cũ thanh tỉnh. Hàn Diệp ôm cánh tay đứng ở cửa, tựa hồ ở tự hỏi chuyện gì, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, ngươi lại có thể nói lời nói. Ma tu cũng không trả lời, lại thiên qua đầu. Tấm mắt dừng ở trên mặt hắn, nếu là ngươi, ngươi đãi như thế nào? Hàn diệu nhưng thật ra nghe được hắn mới vừa rồi nói, dưỡng nó, mỗi ngày cùng nó ở một chỗ, có lẽ thời gian lâu rồi, nó liền. Không đợi hắn nói xong, lão giả ho khan hai tiếng, nếu là nó vẫn như cũ không thích ngươi đâu. Hàn diệu tổng cảm thấy hắn ý có điều chỉ, ngươi đến tuột cùng là muốn thuần phục nó, vẫn là muốn nó thích ngươi. Này hai người tựa hồ không quá giống nhau đi. Lão giả phát ra một chuỗi khiếp người tiếng cười, chết khởi cánh chim. Thúc này cái bớt, vây với kim lung bên trong, ngọc hào ớt tương nuôi trì, như thế nào? Hàn Diệu như suy tư gì mà nhìn hắn, nhất thời không nói gì. Lão giả cũng không thèm để ý, lại quay đầu nhìn Tô Húc, ngươi đâu? Hắn không biết xử cái gì bí pháp, rõ ràng trên người linh lực bị phong, thế nhưng đêm này mãn nhà ở tu sĩ kể hết định trụ. Tô Húc vốn đang ở suy tư này mà tu là như thế nào làm được, lại bị kia phiên ngôn luận ghê tởm tới rồi. Nàng lắc lắc đầu, căn bản không hề che giấu trong mắt chán ghét. Chân điểu cũng hảo, phàm điểu cũng thế, đã sinh hai cánh, sinh đương vật lộn trời cao, ngao du thiên địa, hàng chi vô dụng, không bằng nhậm chi. Lão giả biểu tình bất biến, nhìn không ra hay không vừa lòng, tiểu cô nương rõ ràng lòng có chí lớn, lại sinh một bộ mềm mại tâm địa. Nga, nhưng mà các ngươi hai vị chỉ sợ vẫn chưa chăn nuôi quá giá điểu, bọn họ nếu là nguyện ý bị nhốt ở trong lồng kim túc ngọc viên, tự nhiên không ngại, nếu là không muốn, còn ta khi liền nghe nói qua, chim sẻ đều sẽ tuyệt thực mà chết. Nàng hướng về lão giả hơi hơi mỉm cười, quả đen tắc sẽ mổ hạt đôi mắt của ngươi. Chương 48 chương 48 Làm một cái điều yêu, này vấn đề làm người rất có đại nhập cảm, vì vậy nàng cũng xác thật có chút sinh khí. Bất quá dù sao cũng là ma tu, nói ra nói cái gì đều không hiếm lạ, tô hút sấn này cơ hội làm bộ bị chọc giận phất tay háo bỏ đi. Nàng nổi giận đùng đùng mà rời đi phòng cho khách khi, kia ma tu bí thuật cũng tiêu tán, đại gia một lần nữa sống lên tất cả mọi người như là không có việc gì phát sinh. Trạm Long Phong các đệ tử một lần nữa ngồi xuống, tham thảo kế tiếp thí luyện nội dung. Ngọc Nữ Phong các đệ tử mang theo kia láo giả rời đi. Mộ Dung Giao gia tới thời điểm, nàng chính ôm tay đứng ở hành lang, trong mắt tức giận chưa tiêu. hắn hơi hơi nghiêng đầu, sư thúc xin theo ta tới. Đồng thời, Hàn Diệu dựa vào cửa nhìn bọn họ sóng vai rời đi. Hắn nhất thời cảm thấy tô húc tức giận tới không thể hiểu được, nhất thời lại cảm thấy chính mình loáng thoáng mà minh bạch vài phần. Chỉ là nói lại nói không rõ. Tô hút lại dần dần bắt đầu thưởng thức mộ dung giao người này. Hiện giờ tám phái chung, kiếm tu xem như đại đa số, cũng bởi vì trung nguyên tiên đạo loạn trong giặc ngoài càng cần nữa chiến lực, kiếm tu địa vị nước lên thì thuyền lên. Đây là đại bộ phận người trở thành kiếm tu nguyên do. Bọn họ chưa chắc là thích hợp học kiếm, cũng chưa chắc là thiệt tình theo đuổi kiếm tu chi đạo. Như là mộ dung giao loại người này tắc bằng không. Bọn họ chấp nhất thuần túy. Thông qua vô số sinh tử chi chiến mài giúp mà thể ngộ kiếm chi ý nói, đây là bọn họ theo đuổi. Lúc ban đầu, Tô Húc cũng không cho rằng bọn họ làm không đúng, chỉ là cùng nàng mà nói quá không thú vị. Hiện tại nàng ý thức được, ít nhất mộ dung giao người này có rất nhiều chỗ đáng khen. Thí dụ như đương hắn phát hiện nàng đi ý đã quyết, liền không ngăn cản nữa, cũng sẽ không một hai phải hạt chỗ lẫn, cũng hoàn toàn không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng mà giúp nàng một tay. Nếu không có hắn tương trợ, Tô Húc cũng đều không phải là không thể giải quyết việc này. Giả ý cùng tông môn phái tới người đại xảo một trận là được. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút bực bội, hiện giờ chính mình còn đã chịu tông môn quản thúc, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi. Nàng đi vào vị trí yên lặng phòng cho khách chung, xoay người ôm quyền nói, thừa sư điệt này tình, ngày sau nếu có điều cần, ta tuyệt không chối tử. Mộ rung giao đứng ở cửa cũng không lại tiếp tục về phía trước, nghe vậy cũng hơi hơi gật đầu, hảo. Tô hút có điểm kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ không để ý, cũng thế. Dù sao chính mình lời này nói ra đều không phải là khách sáo, cũng là thiệt tình thực lòng, nếu là ngày sau thật có thể giúp được hắn, tự nhiên càng tốt. Mộ rung giao cũng không đổi vã rời đi, chỉ là hơi hơi trầm âm, sư thúc nhưng am hiểu truy tung che giấu chi thuật. Nếu bất hòa người nào đó so sánh với, tô hút ở pháp thuật ủi bột cũng là nhất đẳng nhất thiên tài, phàm là nàng cảm thấy hứng thú, chưa từng có học không được. Hòa hệ linh quyết đều bị nàng học cái sạch sẽ, còn lại, như là thay hình đổi vị chờ yêu cầu cao pháp thuật. Nàng cũng có thể hoàn mỹ năm giữ Thậm chí tỉnh đi người khác nhất định phải trải qua Bị thương luyện tập kỳ Về truy tung pháp thuật Nàng cũng xác thật sẽ như vậy mấy cái Nhưng mà đều không rất thích hợp hiện giờ tình cảnh Thật không dám dâu dếm Ta là tính toán dùng thần thức trước thăm này vị trí Ta tổng cảm thấy có lẽ hắn còn ở trong thành Tô hút thấp giọng nói Nay kỳ thật đều không phải là thượng sách Bởi vì hồ yêu tu vi hẳn là cao hơn nàng Cho nên cực kỳ dễ dàng bị đối phương phát hiện Nhưng mà Nàng lúc trước lĩnh ngộ thiên nhân chi cảnh, có thể làm tự thân linh lực dung với tự nhiên, thần thức đảo qua cũng chỉ tựa như một trận thanh phong quất vào mặt, này cử tuy có vài phần mạo hiểm, nhưng cũng chưa chắc nhất định sẽ kinh động hồ yêu. Lại nói, nàng đều không phải là là muốn ám sát hồ yêu, bị phát hiện cũng không ngại. Lấy kia hồ yêu tính cách, một khi thật sự phát hiện nàng, hẳn là cũng sẽ không đương trường chạy trốn, nói không chừng ngược lại sẽ chờ nàng tới cửa. Mộ dung giao cũng không lợi bình này cách làm. Chỉ là từ trong tay háo móc ra một vật đưa qua, sư thúc có thể mang lên vật ấy. Đó là một phương nho nhỏ đồng theo la bàn, mặt trên tuyên khắc phức tạp điêu văn, phân cách ra 4 cái phương vị, mỗi một phiến khu đều nội khảm chú văn. Ở giữa bãi một mau kỳ lạ nam châm, nửa bên mài rua đến bóng loáng mượt mà, nửa bên lộ ra bén nhọn một góc. Theo la bàn người nắm giữ biến hóa, kia tiêm giác ở la bàn thượng hơi hơi xoay chuyển, lại trước sau chỉ vào một phương hướng. Tô húc xá như nói, tìm linh thạch Đây là bao lớn phạm vi. Nàng từ thư thượng đọc qua thứ này tương quan ghi lại. Loại này nam châm tính chất đặc thù, có thể giao cảm linh lực, la bàn thượng cũng phong ấn có bí pháp, sẽ dẫn đường nam châm chỉ chuyển hướng một bên, tức nhất định trong phạm vi, linh lực người mạnh nhất nơi chỗ. Phạm vi 50 dặm mộ dung giao cũng không ngoại ý muốn nàng có thể nhận ra tới. Này vẫn là sư tổ tuổi trẻ khi vật cũ, hắn nói hắn đã nhiều năm dùng không đến. Thế nhưng là lăng tiêu tiền tôn đồ vật. Tô húc nhịn không được cười rộ lên thật nếu là ở trong tay hắn, vô luận đi nơi nào, nam châm hẳn là đều sẽ chỉ hướng chính hắn. nàng lại lần nữa nói thanh tạng, chờ đến đây sự chấm dứt, ta trả lại cho ngươi. mộ dung giao lúc này mới hoàn toàn rời đi, thuận tay mang lên cửa phòng, cũng tùy tay thiết hạ kết giới. tô húc thay đổi váy áo, giấu đi thân hình nhảy ra cửa sổ, thẳng đến về phía trước nhìn thấy hồ yêu say mộng lâu. nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình đã từng cùng này hồ yêu từng có gặp mặt một lần. nàng lần đầu tới lăng vân thành. Liền đi say mộng lâu ăn một đốn, ở dưới lầu đại đường cùng một cái yêu tộc gặp thoáng qua, còn từ tiểu nhị châu nghe được đối phương mỗi phùng 15 liền sẽ tới một chuyến. Chính là người này. Bất quá, vì sao lúc ấy không có nhận ra tới, mới vừa rồi lại có thể nghĩ đến là một người đâu. Chẳng lẽ là bởi vì góc độ cùng khoảng cách, càng phù hợp trong trí nhớ trong nháy mắt kia hình ảnh. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ, này hồ yêu dung mạo, cùng dạ tuyết các các chủ cũng có vài phần tương tự. Nàng ở bóng đêm bao phủ trên đường phố bước chậm suy đoán trong đó sẽ có cái gì âm mưu. dọc theo đường đi rất nhiều tu sĩ vội vội vàng vàng từ bên cạnh người sẽ qua thậm chí có chút ly hận cung đệ tử từ không trung bay qua không biết là muốn trả thù vẫn là muốn lui lại mỗi người sắc mặt khẩn trương linh áp lộ ra bất an hơi thở nàng lại chuyển qua một cái phố chung quanh tức khắc không còn có tu sĩ thân ảnh chỉ là không khí trợt náo nhiệt rất nhiều trong tay la bàn phát ra một tiếng vang nhỏ tô hút dừng bước bước ngẩng đầu hướng về nam châm sở chỉ phương hướng nhìn lại Phía trước hai tòa hoa lâu, một người vì ỷ hồng cát, một người vì tình hoa phường, nên tân lâu môn nhiễm màu sơn, cửa người đến người đi, đàn sáo quản huyền du dương phiêu đãng, ẩn ẩn có hoan thanh tiếu ngự chuyên liền ra. Này hai tòa hoa lâu cửa ánh đèn huy hoàng, sáng ngời vô cùng, ngựa xe lui tới nối liền không dứt, rất nhiều trang dung tinh xảo, người mặc y phục rực rỡ tuổi trẻ nam nữ ở cửa đón đi dứt về. Tô húc! Này đó hồ yêu là cỡ nào ưu ái nhà thổ a? Nàng âm thầm lắc đầu! Nhìn chằm chằm trong tay la bàn, sau một lúc lâu mới phán đoán ra Hồ yêu hẳn là ở Ỷ Hồng Các. Chỉ là hiện tại lại cảm thụ không đến bất luận cái gì linh áp, chỉ sợ là đối phương đã thu liễm lực lượng, chuyên chú tìm hoan mua vui. Tô Húc xoay người đi vào Ỷ Hồng Các đại môn, nên diện là một cái trăm bước lớn lên hành lang, hai sườn hoặc ngồi hoặc lập rất nhiều mỹ mạo thiếu niên thiếu nữ, có cười nhạo vào các khách nhân trong lòng ngực, có còn lại là đoàn trang rụt rè lấy quạt xếp che miệng, mỉm cười cùng người nhẹ giọng nói chuyện với nhau thường thường còn sẽ ngâm hai câu thơ từ này trong hoa lâu cô nương tiểu tử lại đến các khách nhân phần lớn là phổ phổ thông thông phạm nhân ngẫu nhiên có một hai cái linh áp không cường tán tu cũng đều ra tay rộng rãi dẫn tới một phen lấy lòng khen mỗi tầng lầu cãi cỏ ồn ào một mảnh xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ tay phủng bầu rượu giống như hoa hồ điệp qua lại xuyên qua trêu đùa thanh nổi lên bốn phía loại này thời điểm la bàn tệ đoan liền hiển hiện ra tô húc thực xác định la bàn sở chỉ người tại đây đóng trong lâu Nhưng mà cụ thể nào một tầng lại không thể nào phán đoán, toàn nhân này nam châm chỉ có thể chỉ đông nam tây bắc, trên dưới độ cao lại muốn chính mình tìm. Nàng khi còn nhỏ cũng đi qua vài lần Hoa lâu, phụ thân đã từng chỉ điểm trong lâu cô nương đánh đàn sướng khúc nhi, vì vậy đối bên trong quy củ môn đạo cũng hoàn toàn không xa lạ. Tiêu hồ yêu đều không phải là tầm thường khách làng chơi, chưa chắc nguyện chịu đựng phía dưới ồn ào náo động ồn ào hoàn cảnh, hơn nữa chỉ sợ sẽ gật đầu bài diễn viên nổi tiếng phụ dưỡng. Tô Húc một bên tưởng một bên loạn hoảng xin lỗi tôn lão gia cuối mùa thu cùng sương diệp tối nay đều có hẹn nùng trang diễm mặt tú bà đứng ở phía trước nàng đã là từ nương bán lão nhưng mà vẫn còn phong vận nàng một bên nói một bên cấp phía trước trung niên mập mạp vứt cái mị nhãn không bằng làm phong nhi cùng đồng nhi bồi ngài tú bà phía sau đi ra hai cái kiểu tiếu nhỏ yếu thiếu niên thiếu nữ một tả một hữu mà quấn lấy kia tôn lão gia giam ba câu đem hắn hống đến mặt mày hớn hở trong lúc nhất thời lại có cái tiểu thị nữ tới tìm nàng báo ra mấy cái đầu bảng tên nói trong phòng có khách nhân ở k ơ tú bà mày lại nhăn các nàng đêm nay đều đi bồi kia khách quý nàng thở dài chung quy là lắc mông qua đi chuẩn bị tự mình tống cổ những người đó lại phân phó tiểu thị nữ lại dẫn người đưa tốt hơn rượu đi tầng cao nhất tô húc xoay người lên lầu mà đi bước lên tầng cao nhất trong nháy mắt nàng phát giác khác thường nói như vậy hoa lâu đỉnh tầng hẳn là một ít xa hoa nhã gian mà nơi này thế nhưng là một chỉnh gian rộng mở thật lớn ấm thất bốn vách tường đều là trong sáng thủy tinh vách tường không trên đỉnh dắt chân châu bùng rèm cạnh cửa cẩm tú kim ngọc phú quý phấn chi hương khí bốn phía hai ba mươi cái mỹ mạo cô nương hoặc ngồi hoặc lập quay chung quanh dựa nghiêng ở trên giường ngọc nam nhân oanh thanh yến ngự không ngừng khắp nơi xuân tình lại có một đám thị nữ yểu điệu lượn lờm mà đi rồi đi lên trong tay phủng rượu ngon món ngon khắp nơi y hương tấn ảnh không khí kiều diễm nơi này là kết giới ảo cảnh thi thuật giả cực kỳ cao minh đem toàn bộ tầng cao nhất đều đổi thành bộ dáng này Tô Húc khiếp sợ mà nghĩ, cũng không biết này đàn cô nương hay không ý thức được không thích hợp, hoặc là các nàng kể hết bị thôi miên đâu. Một trận dễ nghe thuần tịnh tiếng đàn đổ xuống mà ra, tựa như khe núi chảy nhỏ giọt tế lưu, lại dường như ngày mùa thu mưa phùn phất quá nô đồng. Tấu cầm thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở ấm thất ở giữa, nàng tư dung thanh nhã, mặt mày như hoa, xuyên một cái tuyết dường như bích sa váy dài, cố tình trước ngực phong cảnh nửa lộ, nàng mở miệng nhẹ giọng ngâm sướng, tiếng nói thanh lăng, giọng hát chuyển chuyển du dương. Vạn dặm vân phàm khi nào đến, đưa cô Hồng, mục đoạn thiên sơn trở. Tô húc. Này hồ yêu một bên trái ôm phải ấp, một bên thế nhưng nghe chút thương xuân cảm hoài thơ khúc. Một khúc xứng tất, dường thượng nam nhân chậm rãi ngồi dậy. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, quân thượng nếu đã đến, vì sao không lộ mặt đầu. Các cô nương hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tấu cầm thiếu nữ cũng đứng lên, có chút sợ hãi mà thối lui đến một bên. Hồ yêu có chút không thú vị mà phất phất tay vây quanh ở một bên các cô nương kể hết rút đi quân thượng khi nào học khởi người khác chôn chôn tránh tránh người nọ hơi hơi ngầm đầu lộ ra kia trương tuấn mị vô chủ khuôn mặt một đôi con mắt sáng phẳng phất tẩn chứa tinh quang trong đen lại là hiếm thấy xương màu lam hắn thẳng tắp hướng tô hút nơi chỗ xem ra thính đường trung gian quang mang lập lòe một tịch dện kim the mỏng phết đất váy dài thiếu nữ hiện hình mà ra nàng bên cạnh người lưu vân tay háo rộng thật dài buông xuống cổ tay háo thế nhưng sinh ra thốc thốc đen nhánh trường vũ bên cạnh nổi lên lóa mắt kim sắc quang huy ấm trong phòng các cô nương tức khắc hoa rung thất sắc số ít có ghen ghét hâm mộ nàng mỹ mạo trong mắt cũng dần dần nhiều sợ hãi thiếu nữ hơi hơi nâng cằm lên trên mặt nàng lan tràn dung kim quỷ quyệt yêu văn trong mắt kim mang lòng lánh ứu sân quân biệt lai vô dạng hắn không nhận ra chính mình là vừa mới trên đường người nọ tô húc lười đến đi dò hỏi hoặc là thử vô luận đối phương đem chính mình trở thành ai nàng đều không để bụng ngươi linh áp tựa hồ có chút bất động Là bị thương sao? Hồ yêu nheo lại mắt đánh giá nàng trong chốc lát, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, đừng sau mấy chục tái, tới uống một chén. Ú Sơn quân dứt lời liền phất phất tay. Bên cạnh một cái run bần bật cô nương chậm rãi đứng lên, cố gắng chấn định mà phủng chén rượu tiến lên. Người chung quanh kinh sợ không thôi. Bọn họ vốn dĩ cho rằng chính mình ở phụng dưỡng tiên nhân, không nghĩ tới tiến đến tìm cha Mỹ mạo thiếu nữ là cái yêu quái. Hơn nữa hai người còn một bộ rất là quen thuộc bộ dáng, kia nam nhân chẳng phải cũng là yêu quái? tô húc tiếp nhận chén rượu cũng không vội mà uống chỉ là lạnh lùng mà đánh giá đối phương nếu hắn chính là năm đó hung thủ nếu không tính lần trước ở say mộng lâu tương phụng, bọn họ cũng xác thật mấy chục năm không thấy quân thượng sáu mươi năm trước có không đi qua ít châu hồ yêu trầm ngâm một tiếng thản nhiên hỏi quân thượng lại là tới trả thù quả nhiên hắn còn nhớ rõ hắn đã làm chút chuyện gì sao tô húc gâm thầm cắn răng bất quá vẫn là muốn hỏi rõ ràng để tránh hai người loại này lời nói hàm hồ sinh ra hiểu lầm ấm trong phòng hân hương lượn lờ nến đỏ lay động trang phục lộng lẫy ca vũ nhạc kỹ quỳ sát đầy đất hoa y, y chiếu ra một mảnh sặc sỡ màu ảnh nửa yêu đi đến một khắc trương phô mềm mại ra lông hoa lê trường kỳ trước ưu nhã xoay người ỉ ngồi mà thượng về phía trước phương hơi hơi nâm chén quân thượng thỉnh nam nhân hơi hơi mỉm cười biết nghe lời phải mà xa xa một kính động tác nói không nên lời phong lưu thoải mái thỉnh uống một hơi cạn sạch tô húc thưởng thức trống không lưu ly chén rượu ánh nhuận ánh sáng sân đắc thủ chỉ càng thêm ngọc hoàn mỹ. Một bên ca cơ nơm nớp lo sợ mà thấu đi lên rót rượu, tiên phấn đều áp không được tái nhợt sắc mặt. Nếu là ở mặt khác thời điểm, Tô Húc có lẽ còn có tâm tình an ủi hoặc là trêu đùa hai câu, nhưng giờ phút này nàng lại không tí vết phân thần. Quân thượng cho rằng ta là tới tìm cái gì thù đâu? Úy Sơn quân nhưng thật ra có chút kinh ngạc, chẳng lẽ không phải vì kia ba điều yêu? Ta còn tưởng rằng giữa có quân thượng con nối dõi, chỉ là xem quân thượng tuổi tác, hẳn là tình chiều chưa đến. Hiện giờ xem ra lại là ta nghĩ sai rồi. Cái gì lung tung rối loạn? Tô Húc nghe được thẳng những mày, biết đối phương hiểu lầm, dứt khoát đem lời nói làm rõ, "Ngươi hay không từng ở Hích Châu Lương Nguyệt thành nội cùng người giao thủ?" Hồ Yêu tùy tay giơ lên chống chân ly, từ bên cạnh hoa phục thiếu nữ rót đầy sau, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. "Có không nói lại cụ thể chút đâu, nếu là kia chỗ Hồng lâu sở quán cũng không làm người lưu luyến chỗ, ta liền sẽ không nhớ rõ kia tòa tự." "Bang." Tô Húc trên mặt biểu tình bất biến, trong tay lưu ly chén rượu lại bị niết đến rách nát mảnh nhỏ rơi rụng ở dậy nặng theo thừa thảm thượng đối thủ của ngươi là cái sử kiếm nhân tộc tu sĩ tựa hồ cũng xuyên thân bạch đi địa, xem thân hình hẳn là nam nhân nàng rũ mắt nói các ngươi lúc ban đầu ở nơi nào so chiêu ta không biết bất quá đánh đánh đi thành đồng trợ thượng ngươi ở không trung người nọ cũng thế các ngươi cách xa nhau có một cái nam bắc hướng trường ai góc đường có tòa trà lâu ngươi xử cái băng linh quyết ưu sơn quân rất có hứng thú mà nghe Nghe đến đó nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, đây là nhân tộc cách nói. Pháp thuật linh quyết lại đến kiếm tu từ từ một loạt xưng hô đều là nhân tộc tu sĩ sử dụng, yêu tộc tự nhiên không có nhiều như vậy môn đạo. Nô! Hồ yêu nhẹ nhàng điểm chén rượu, đầu ngón tay khấu ra từng tiếng ngắn ngủi giòn vang, làm người nghe vô cờ e ngại. Người là ai tới? Tô húc im lặng đứng dậy, chậm gì gì mà đi đến đối phương trước người. Nàng hướng về thản nhiên uống rượu hồ yêu xinh đẹp cười, trong mắt một mảnh lạnh lẽo Quân thượng đối ta như thế bất kính, nào biết chỉ có cường giả mới có thể không coi ai ra gì, mà không trả giá bất luận cái gì đại giới. Hai người gần trong găng tấc, chỉ cách một cái vân văn hoa lê án kỷ, mặt trên bãi mãn rượu ngon món ngon. Đối ta mà nói, ngươi còn không có cường đến cái loại tình trạng này. Lời còn chưa dứt, án kỷ ở một tiếng vang lớn sau nước toạc thành bột mịn, ly bàn tùy theo tan vỡ, rượu vang khắp nơi. ỉ hồng các tầng cao nhất nhất thời vang lên vô số thét trói thai. Xuất ở góc ca cơ vũ nương nhóm sôi nổi nhảy dựng lên đầy mặt sợ hãi về phía chạy đi ra ngoài đi lại phát hiện chính mình thế nhưng tìm không được xuất khẩu ưu sơn quân vẫn như cũ nhất phái chấn định sương tại đối phương làm khó dê nháy mắt hắn liền tùy tay bỏ qua chén rượu hồ yêu trong tay lanh quang trận lóe một thanh lẫm đông xương tuyết màu trắng trường kiếm rơi vào trong tay mũi kiếm thượng quấn quanh lạnh leo băng sương ngủ. không trung hàn khí bốn phía phía trước nửa yêu thân ảnh trệ không toàn khai làn váy như ánh bình minh vượng nhiễm lấy kinh người thế một chân đánh úp lại thiếu nữ trần chùi chân ngọc gân cốt bạo khởi năm ngón chân kể hết hóa thành cường câu lợi chảo phía cuối thậm chí nổi lên sắc bén lãnh quang nếu là làm nàng một chân chứng thực chỉ sợ nửa cái đầu đều phải bị tước đi ưu sơn quân đạm nhiên kình khởi trường kiếm chính xác mà ngang trời ngăn ở trước mắt quân thượng thế nhưng cũng sử dụng nhân tộc pháp khí sao tô húc cười lạnh một tiếng không hề hoa xảo mà đá vào mũi kiếm thượng băng hỏa nghịch thuộc tính linh lực chạm vào nhau không trung thế nhưng buộc phát ra xương trắng hơi nước hàn ý nhanh chóng trừ khử sặc người cực nóng hơi thở bốc lên dựng lên lấy hai người dựng thân chỗ vì trung tâm quanh thân bỗng nhiên nhấc lên một vòng mênh mông khí lãng vô hình đánh sâu vào khuyết tán mà ra trực tiếp đem toàn bộ ảo cảnh đâm cho ầm ầm hỏng mất mũi kiếm vỡ vụn mở ra rộng mở rộng lớn ấm thất chợt thu nhỏ lại hóa thành một mảnh hôn đột nhã gian vô tội hoa lâu các cô nương lúc này mới tìm đến xuất khẩu một đám phía sau tiếp trước cạnh tương thoát đi Tô Húc khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đất. Hồ yêu cũng không có tiếp tục ra tay, người thân là yêu tộc, bãi ở nhân tộc tu sĩ muôn hạ, chẳng lẽ không phải so với ta càng kỳ quái sao? Hắn mới vừa rồi không biết đem chính mình trở thành người nào, hiện tại nhưng thật ra nhìn ra nàng tu sĩ thân phận. Tô Húc nghe những cái đó các cô nương rời đi tầng cao nhất, lúc này mới buồn bã nói, quân thượng nếu là không muốn nghiêm túc trả lời ta, ta chỉ có giết ngươi. U Sơn quân nhẹ nhàng cười nhạt, ta nói cái gì ngươi đều sẽ tin. Thật không dám dâu dếm, liền tính ngươi là đem trả lâu hủy diệt người. Tô hút hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một ít, ta biết ngươi đều không phải là cố ý vì này, chỉ là. Nguyên là vì cái này. Nơi đó mặt nhưng có người nào? Người tình lang? Cũng hoặc là bạn tốt? Hồ yêu đống nhiên cười ra tiếng tới. Nam nhân ánh mắt khinh mạn, không chút để ý mà gợi lên khoẻ môi. Ta tự nhiên vô tình hủy diệt kia trả lâu, nhưng mà, ta đã ra tay, liền cũng không bất luận cái gì cố kỵ. Chiêu thức đấu pháp toàn tùy tâm sử dụng, tương cập cá trong chậu cũng không phải lần đầu tiên. Tô hút ánh mắt khẽ biến, củng cố linh áp trợ tiêu thăng, để lộ ra vài phần cuồng bạo hung tàn sắc ý. Hồ yêu tu vi không thua nàng, tự nhiên chú ý tới này biến hóa, bên môi ý cười dần dần mở rộng, ngựa mang khinh miệt nói, bất quá đều là chút phàm nhân, mệnh đoản như con kiến, hôm nay chết, ngày mai chết, lại có cái gì khác nhau. Tô hút mở to hai mắt, nhất thời chỉ cảm thấy vô tận tức giận ở trong ngực quay cuồng, khi Hồ Yêu vừa vặn cũng cười khanh khách mà nhìn lại đây, nàng cứ như vậy đâm nhập một đôi mắt lạnh như đông đêm sương lam trong mắt. Trong phút chốc trời đất quay cuồng, thật mạnh sương mù cuồn cuộn mà đến, che đậy toàn bộ thế giới. Đợi cho sương mù tan đi, nàng phát hiện chính mình đã đang ở dị chỗ. Đây là một gian đại mà không rộng điện phủ, khắp nơi phiếm âm trầm tà dị hơi thở, một trương phủ kín hoa lệ gấm vóc giường lớn đặt ở giữa, lụa mỏng màn che không gió tung bay. Nàng nằm ở trên giường, hốt hoảng mà ngồi dậy thế nhưng nghe thấy một trận tất tốt kim loại cọ sắt thanh, thiếu nữ ánh bạch mà không manh áo che thân, lưu lớn lên tóc đen như tơ lửa phô tản ra tới, nàng khiếp sợ lại mê hoặc, theo bản năng động lên, lại phát hiện tứ chi đều bị xiềng xích trói buộc, đen nhánh khóa khấu vẩn quanh thủ đoạn mắt cá chân, mặt trên điêu khắc kỳ dị kim sắc chú văn, tô húc ý đồ giấy dùa, một trận đau nhức lại từ sau lưng truyền đến, nàng xoay đầu, thấy được một đôi bị xiềng xích xuyên thủng, thả tàn khuyết bất khâm cánh, đen nhánh lông chim cũng kể hết bong ra từng mảng sâm bạch cốt cách bị sinh sôi bẻ gãy xấu xí mà vô lực mà chết ở hai sườn không đúng chuyện này không có khả năng trong cơ thể linh lực như cục diện đáng buồn thế nhưng không hề dao động đột nhiên trong không khí nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng nước gợn một trận tà ác ác ám lệ người buồn nôn quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt một đạo cao lớn quỷ mị thân ảnh đã xuất hiện trên giường bạn hắn phản quang mà đứng trầm mặc không nói mà nhìn xuống mà đến người nọ hơi hơi cúi người gương mặt anh tuấn đôi mắt sâu thẳm như đêm tối trong mắt phản phất thiêu đốt cuồng nhiệt ngọn lửa biểu tình hung ác nham hiểm hắn thản lộ rộng lớn tinh trắng ngực, cánh tay đường cong đồng bộ hoàn mỹ phản phất tẩn chứa hủy diệt tính lực lượng ở kia cường kiện eo bụng dưới thế nhưng là một đại đoàn vặn bẻ quay cuồng xương đen từng đạo che kín gai nhọn xương mù lưu xúc tu lan tràn mà ra môi nói đều có trượng hứa dài ngắn dương anh múa vuốt lay động mất máy phản phất tuần tra con ngồi kẻ vùi mồi. hắn tiếp tục để sát vào lại đây ánh mắt điên cuồng mà lưu luyến Trầm thấp hữu lực tiếng nói tựa như bóng đè. "Sư tỷ, Tô húc không nói một lời mà nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nhiều năm không thấy, ngươi rốt cuộc biến thái. Đây là bản lĩnh của ngươi sao, U Sơn Quân? Lấy căn bản không có khả năng phát sinh việc hình thành ảo cảnh, tới phá hủy ta tinh thần." Ở nàng trong tiếng cười, giả dối đau đớn dần dần tiêu tán, người nọ thân ảnh cũng trở nên mơ hồ lên. Trong mắt thế rồi rút đi sắc thái, hết thể đều bắt đầu phong hóa rách nát, điêu tàn thành trần. Nàng thở dài, Ngươi chẳng sợ ngươi tái hiện ta ôm cha ta thi thể khi tình cảnh đều so này tới đáng tin cậy. Không có người trả lời nàng. Quanh mình cảnh vật không ngừng biến hóa, một trận hỗn loạn sắp thái vọt tới. Ngay sau đó hỗn độn như thủy triều rút đi, lộ ra quen thuộc phòng cùng gương mặt. Nàng lại lần nữa thấy được phụ thân. Cái kia nhất phái thanh tuyển ôn nhã nam nhân biểu tình nhu hòa mà ngồi ở mép giường, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn duỗi tay tới sở nữ nhi phát đỉnh, tiểu kiệu ngủ không được, hay không thân thể không thoải mái đâu người nương từng nói nửa yêu sẽ có chút bất đồng càng miễn bản nàng là tô hút hoài niệm mà nhìn hắn đối phương bàn tay xúc cảm xuyên thấu qua sợi tóc chuyển đến kia lực độ mềm nhẹ mà ôn hòa, lại tràn ngập cảm giác an toàn nàng biến thành một con nhỏ nhỏ mềm mại ấu điểu mõm chảo non nớt cánh chim chưa phong chỉ là lông xù xù đen như mực một đoàn chỉ có hai cánh bên cạnh phiếm nhiễm điểm điểm thoái kim tuổi nhỏ nửa yêu quyến luyến mà cọ phụ thân lòng bàn tay phảng phất xào huyệt trùng chim non giút vào cha mẹ bên người hấp thu độ ấm Cảnh tượng như vậy từng vô số lần ở trong ngậu lặp lại. Nàng nghe thấy tuổi nhỏ chính mình dùng non nớt tiếng nói hỏi, nương cũng là quạ đen sao? Nam nhân khẽ lắc đầu, ngươi nương là yêu, mà cha là người, vì vậy ngươi sẽ không cùng ngươi nương giống nhau như lúc, hơn nữa tiểu cửu cũng không phải giống nhau tiểu quạ đen, ngươi xem, ngươi cánh có kim sắc, nhiều xinh đẹp à? Điều năm tử trên giường ngày lên, đánh ra chính mình đơn bạc hai cánh, thật sự nha! Phi vũ ngoại sườn vượng nhiễm nhỏ vụn loang lổ kim sắc quan điểm. Tựa như trong bóng đêm tinh hỏa, gấp đại thiêu đốt Nàng ngừng đầu, dùng cặp kia sáng long lanh kim sắc đôi mắt nhìn phụ thân Chính là ta có ba điều chân, nương hay không bởi vậy mà chán ghét ta, đem ta ném xuống đâu Nàng vừa nói, một bên nỗ lực đem chính mình cái vớt dấu ở lông xù xù trong thân thể Như thế nào sẽ đâu, ngươi còn có rất nhiều ca ca tỉ tỉ Ngươi nương nói, bọn họ có đơn đủ, có chín đầu, còn có vào nước vì cá, ngự phong vì điểu Người sau mỉm cười đem nàng phùng ở lòng bàn tay Cha cấp tiểu cửu nói chuyện xưa đi, ấu điều thoải mái dễ chịu mà hoa thành một đoàn, neo lại đôi mắt ỉ ở phụ thân trong tay. Từ trước có một con dung cảm tiểu quả đen, nàng rời đi ấm áp xào huyệt, rời đi cha mẹ cánh chim, nàng càng bay càng xa, càng bay càng cao, bay đến cửu trọng vần tiêu phía trên, quan sát trung nguyên cửu châu ấu thổ, đại hoang năm cảnh thiên địa, nàng trưởng thành, biến thành mỹ lệ phượng hoàng, cảnh trong mơ chợt rách nát, giống như vỡ ra kính mặt, thiên địa lật úp. tô húc một lần nữa về tới trong hiện thực hồ yêu kinh sợ không thôi phong độ không hề đánh giá ánh mắt của nàng trùng, rốt cuộc lộ ra vài phần bất an thậm chí sợ hãi trí nhớ của ngươi người nọ là ngươi phụ thân váy đỏ thiếu nữ an an tĩnh tĩnh mà nhìn hắn nàng quanh thân yêu văn lộng lây vô cùng trong mắt thiêu đốt huy hoàng kim mang khoe mắt có nóng bỏng nước mắt chảy xuống nện ở trên mặt đất thế nhưng thiêu thực ra một cái đen nhánh lỗ thủng các ngươi trong mắt phàm nhân cánh mạng giống như con kiến hà nàng giống như lầm bầm lầu bầu thấp giọng nỉ nó nói Ngươi tất nhiên cảm thấy chính mình rất lợi hại đi, giống như thần minh thao túng phạm nhân sinh tử, còn biểu hiện đến như thế khinh thường nhìn lại, bởi vì những cái đó yêu ớt phạm nhân cũng không năng lực hướng ngươi trả thù. Ta cũng không biết các hạ thân phận, lời nói nhiều có mạo phạm, lúc trước lấy hảo thuật thử, cũng chỉ là bất đắc dĩ. U Sơn quân trầm giọng nói, trong mắt lần đầu bắn ra cảnh kỳ chi sắc, nhưng mà các hạ tốt nhất chớ có vọng động, nếu là thật sự tính lên, người ta thân phận cũng cũng không cái gì bất đồng. Ngươi giết cái kia cho ta kể chuyện xưa người. Tô hút cái gì đều nghe không vào. Ly Hận cung đệ tử thiệt hại mấy người, còn ở Kinh Châu địa giới thượng, lập tức kinh động môn trung trưởng lão. Tuy rằng là đại yêu việc làm, nhưng nếu không phải yêu vương, Ly Hận cung thân là tám phái chi nhất, tổng cung có liều mạng chi lực. Nhưng mà, vừa nghe nói chết đi môn trung đệ tử, thế nhưng trêu chọc u sân quân, bọn họ tức khắc hai mặt nhìn nhau, biểu tình do dự. Tụ tập ở khách điếm tám phái các đệ tử đã sớm đều nghe nói. Có chút tuổi trẻ đầy mặt tò mò, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đi báo thủ, như thế nào thế nhưng không có động tĩnh, chẳng lẽ là kia hồ yêu chạy. Hư, ngươi không biết, U Sơn quân thân phận bất phàm, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, toàn bộ thanh khâu hồ tộc đều. Đông nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một trận cuồng bạo đến cực điểm linh áp, làm cho người ta sợ hãi uy thế che trời lấp đất vọt tới, trọng nếu ngàn quân, thẳng đem người ép tới khó có thể thở dốc trong cơ thể tuần hoàn linh lực phảng phất cũng bởi vì sợ hãi mà đình trệ toàn bộ lăng vân thành tựa hồ đều vì này chấn động lên bên đường bình thường ba tánh đều sôi nổi ngẩng đầu ở san sát nối tiếp nhau hoa lâu gác cao gian một đạo lộng lẫy ngọn lửa cột sáng phóng lên cao giống như lợi kiếm cắm vào tận trời phảng phất đánh nát tầng tầng ngưng trọng u ám lăng vân thành tám phái tu sĩ sôi nổi bị kinh động những cái đó ly hận cùng các trưởng lão dẫn đầu nhất người bọn họ vốn dĩ không nghĩ trộn lẫn nhưng mà nếu thực sự có đại yêu đấu pháp cực dễ dàng thương cập vô tội hiện giờ người nhiều mắt nhiều bọn họ nếu là biểu hiện đến quá mức luôn uống vứt là môn phái thể diện chờ trở, trở về tông môn cung chủ tuyệt không sẽ khinh tha bọn họ các trưởng lão căn chặt rằng vẫn là biểu hiện ra hiên ngang lấm liệt tư thái dặn dò bên người thần truyền các đệ tử mặt khác đều là thứ yếu cần phải bảo vệ vô tội ba tánh trừ bọn bọn họ đồ đệ ngoại cũng có rất nhiều mặt khác môn phái tu sĩ theo sát sau đó một đám người oanh oanh liệt liệt mà ngự kiếm đuổi tới hiện trường ngoài ý muốn chính là cũng không có tàn sát bừa bãi lửa lớn cùng hỗn độn phế tích cũng không có khắp nơi thi hài thương hoạn thậm chí nghe không được mọi người kêu thảm thiết dê lên gì vốn dĩ ầm ĩ đầu phố trở nên thập phần yên tĩnh quanh thân ngừng hơn mười chiếc xe ngựa vô luận là khách nhân vẫn là hoa lâu cô nương tiểu tử lúc này đều trận mắt há hốc mồm mà ngửa đầu cố sức về phía thượng nhìn lại ì hông các giường cột chạm trổ mái nhà ngói xanh mai cong, một đạo thân ảnh đỉnh chú này thượng vòm trời trung ú ám rách nát lộ ra một vòng lạnh lẽo trăng lạnh Người nọ tán một đầu rong biển nùng lớn lên tóc đen, lưu sướng sống lưng trắng non chân trụi, đen như mực cánh bán trương bán hợp, lông chim tắm gội bằng xương nguyệt hoa, bên cạnh nổi lên nạm vàng chiếu sáng quan mang. Nàng trong tay dẫn theo máu chảy đầm địa bạch hồ, da thịt bị thiêu đến cháy đen tối giữa, sáu cái đôi vô lực mà buông xuống mà xuống. Mọi người nhìn lên góc độ, điều yêu bóng dáng trùng hợp che đậy nửa khuyết minh nguyệt, lại phảng phất hồn nhiên thiên thành mà khảm vào trăng tròn bên trong. Trong Nàng thân hình thế nhưng cùng ánh trăng giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Kia một vòng đêm nguyệt chiết xạ ra dạng rỡ thần quang, từ ảm đạm thê lương trở nên minh diệu lộng lây. Chương 49 trường 49 Sáng sớm hôm sau, Vân cùng khách điếm các tu sĩ tan đi hơn phân nửa. Bọn họ đại đa số đều là tại đây nghỉ ngơi, chờ cùng mặt khác đồng môn hội hợp, cùng nhau đi trước để nhị hoàn thí luyện nơi địa điểm. Rốt cuộc đại gia đệ nhất sóng nhiệm vụ chưa chắc tương đồng. Bất quá, đại gia còn ở nghị luận đêm qua kinh hồn nhìn bộ mặt thân phận bất tường điểu tộc đại yêu còn có người nọ trong tay không biết sống chết lục vĩ hồ hồ tộc một mạch số đuôi trực tiếp cùng thực lực móc nối giống nhau tiểu yêu phạm là có thể tu thành song đuôi hồ đã xưng được với có chút thực lực hóa thành hình người cũng toàn vô sơ hở tam vĩ hồ cơ hồ đã là đại yêu cấp bậc chỉ là ở đại yêu giữa xem như yếu kém bốn đuôi mới xưng được với là rất có thực lực đại yêu đến nỗi năm đuôi kia ở thanh khâu cũng là phải tính đến nhân vật mọi người đã biết lục vĩ hồ yêu càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay ưu sơn quân đó là một trong số đó trên đời chỉ có thanh khâu hồ tộc đứng đầu si linh vương là cựu vĩ hồ nghe đồn một thân có thông thiên khả năng thả không gì không biết thậm chí có thể thấy được chưa hiện việc ha không biết hắn có từng tiên đoán đến hôm nay kiếp nạn lý hỏa vương đều đại quân tiếp cận nghe nói nàng lúc trước liền đánh bại khiếu nguyệt vương lần này tất nhiên sẽ không bỏ qua cáo giả chưa chừng sẽ cùng hắn làm một trận đâu bất quá ai thua ai thắng cũng không dám nói đâu Tám phái các đệ tử sự không liên quan mình mà nghị luận, đại đa số người cũng không để ý vị nào yêu vương có thể thắng lợi. Cũng có chút người lo lắng lên. Nghe nói U Sơn quân cùng thanh khâu vương tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện giờ hắn thế nhưng bị một cái điều yêu giết, vẫn là ở chúng ta chung nguyên địa giới thượng, chỉ hy vọng những cái đó hồ yêu không cần bởi vậy chạy tới thương cập vô tội. Muốn ta nói tất nhiên có cái gì âm mưu ly hỏa vương thủ hạ nhưng không đều là điều yêu. Người nọ sinh một đôi hắc cánh. Chẳng lẽ là vọng Sơn quân? nghe nói nàng sinh đến như là quạ đen giống nhau cũng có lẽ là hoàn sơn quân đâu nghe nói hắn tính tình không tốt pha hỉ rét chóc có chút đối yêu tộc biết chi lược tường tu sĩ mở miệng nói cùng người bên cạnh suy đoán thảo luận lên thuận tiện thu hoạch một đại sóng đồng môn kiêm mặt khác môn phái đạo hữu khiếp sợ hâm mộ này kiến thức rộng rãi ánh mắt tô húc trở lại mộ rung giao phòng khi vị này sư liệt chính ôm kiếm ở cửa sổ chầm tư mặt nghiêng lạnh lùng anh đĩnh chỉ là biểu tình có chút mờ mịt nàng trao hỏi ngồi vào một bên Đem tìm linh thạch còn trở về, sư điệt nhưng có chuyện đối ta nói. Mộ dung giao tiếp nhận la bàn, khó được lộ ra vài phần dối dám chi sắc, cuối cùng cũng chỉ là nhấp khẩn môi mỏng, sư thúc. Đến tột cùng xuân xanh bao nhiêu. Tô húc buồn cười mà nhìn hắn một cái, ta thật sự so ngươi nhỏ hơn ba tuổi. người này chẳng lẽ cho rằng chính mình là cái gì ngàn năm lao yêu. Mộ dung giao tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, sau đó phảng phất lại lần nữa lâm vào nào đó dối dám. Hắn giống như có rất nhiều vấn đề. Nhưng cuối cùng nói ra cũng chỉ là một câu quan tâm, sư thúc yêu cầu chữa thương sao. Không cần, nếu là mặt khác sư điệt nhóm đều không có việc gì, chúng ta có lẽ có thể khởi hành. Tô Húc cũng thực thành thật mà trả lời, đúng rồi, nếu là ngươi không có mặt khác vấn đề, có không nói cho ta nghe một chút đi kế tiếp thí luyện nội dung đâu. Nếu là không thú vị, nàng liền chạy lấy người. Nàng liền kẻ thù giết cha đều xử lý, hiện giờ một thân nhẹ nhàng, cũng không để bụng những cái đó hư danh. Ai còn có thể mạnh mẽ ấn đầu bức bách nàng tham gia thi đấu? Thí luyện tuy rằng là tám phái đệ tử cùng tiến hành, nhưng mà mọi người đều nguyện cùng chịu đến đồng dạng nhiệm vụ đồng môn tổ đội. Hơn nữa bất đồng nhiệm vụ đối hợp tác nhân số hạn mức cao nhất yêu cầu cũng bất đồng. Thí dụ như đệ nhất hoàn nhiệm vụ, thông thường có thể cộng đồng hoàn thành hạn mức cao nhất cũng chính là 4-5 người tả hưu. Theo khó khăn gia tăng, ở đệ nhị hoàng trung này con số liền khả năng phiên bội, nhưng cũng quyết định bởi với nội dung cụ thể. Ung châu tây bắc có tả sùng tác loạn. Mộ Dung Giao trả lời nói, chúng ta muốn đi điều tra việc này, kia địa điểm cùng đại hoang dắp giới, chung quanh có phế tích vần quanh, cũng giữa một tòa hoang phế cổ thành, nghe nói ở giữa ma vật lui tới, ngày chết mà đêm tối sống lại, hẳn là đều không phải là yêu tộc. Tô Húc hiểu rõ gật đầu. Bất quá nhiệm vụ này khó khăn khả đại khả tiểu, cái gọi là điều tra, đến tột cùng muốn tra được cái gì trình độ. Xác nhận bên trong lui tới phải chăng vì ma tộc, cùng với là như thế nào ma tộc, bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở hiền thế. Sau lưng nhưng có triệu hóa người, cũng hoặc là kia cổ thành có hay không cao đẳng ma tộc, nếu là muốn đem này đó đều biết rõ ràng, vậy thế tất muốn một mình thâm nhập. Nếu là chỉ cần xác nhận điểm thứ nhất, ở bên ngoài cha xét là được. Tô Húc nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng vẫn là có như vậy vài phần hứng thú. Lúc trước nàng ở bạo nội trung giết U Sân Quân, cũng không có xử ở đồ vùng núi trong cung kia nhất chiêu, kia ngọn lửa quá mức làm cho người ta sợ hãi, liền nàng cũng là đầu một hồi, nhân bên người đều là tội ác tẩy trời ma tu lúc này mới không kiêng nể gì mà dùng đến nếu là ở ỉ hồng các như vậy địa phương đừng nói chỉnh đống lâu sẽ hôi phi yên diệt bên trong người càng là sẽ bị chết cha đều không dư thừa tô húc vĩnh viễn sẽ không quên quá khứ chính mình đã từng như thế nào ôm phụ thân tàn khuyết thi thể rơi lệ còn có bên thai quanh quẩn vô số thống khổ khóc ê trong mắt chứng kiến địa ngục cảnh tượng hết thể ngon nguồn đều là bởi vì giống như ưu sơn quân như vậy xúc sinh không màng người khác chết sống đối nàng mà nói ở đánh nhau khi khống chế linh lực không đến mức cuồng oanh lạm tạc hủy diệt quanh thân bày biện sự vật thậm chí thương cập vô tội này cũng không phải cái gì việc khó nhiều năm trước tô húc ở tạ vô nhai chỉ giáo hạ bị đánh khi từng bị chuyên môn đề điểm quá với giống nhau tu sĩ mà nói linh lực lại như thế nào bàng bạc thâm hậu tổng hội có cuối cùng là lúc nếu là ngươi cùng đối thủ so chiêu đối thủ né tránh ngươi chiêu thức ngươi lại đánh nát chung quanh bản ghế án kỷ đó là ngươi thực lực vô dụng bởi vì ngươi lãng phí linh lực tô húc cam hiểu sâu thể tu con đường Nếu là gần người tương bác, ra tay lực độ vĩnh viễn muốn khống chế ở tùy thời có thể biến đổi chiêu trình độ, như vậy liền sẽ không chiêu thức dùng lão mà rơi không. Tuy rằng nói đến dễ dàng, nhưng chân chính làm được khi lại là mấy năm lúc sau, trong lúc còn bị đau tấu không biết bao nhiêu lần. Tạ Vô Nhai dễ dỗ nàng không thể xưng là nghiêm khắc, hắn rất ít nói lời nói nặng, còn thường xuyên khen nàng học được mau, nhưng mà ra tay chưa bao giờ lưu tình mặt, thường thường đem nàng đánh đến nửa chết nửa sống. Nếu nàng không có kế thừa tự mẫu thân yêu tộc thể chất, Nhất định là căng không số dưới. Đương nhiên, nếu là sinh tử tương bác, hoặc là bất luận cái gì khả năng sẽ mất đi lý trí trạng thái, vậy khó mà nói. Nhưng năm đó kia hồ ly chính là phong độ nhẹ nhàng mà xử tại không trung, tuyệt không phải loại tình huống này. Đêm qua một trận chiến, nàng có thể cảm giác được hai người thực lực kém sẽ không quá nhiều, U Sơn quân tuổi tác cũng không nhỏ, chỉ sợ là có cái ngàn tám trăm tuổi, hắn không có khả năng vô pháp khống chế linh lực, hắn sở dĩ hủy diệt rồi trà lâu. Sắc thật là bởi vì hắn cũng không để ý người khác sinh tử. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tô Húc liền không hối hận chính mình giết hắn. Trên thực tế, này còn xem như nàng lần đầu giết chết một cái đều không phải là có ý định như hại người khác yêu tộc. Bất quá ngẫm lại đêm qua đối thoại, kia hồ ly tựa hồ cũng trải qua không ít lạ sự. Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng chính mình là vì một toa điểu yêu trả thu đâu, ai biết hắn làm cái gì. Tô Húc thực mau liền bình thường trở lại. Nàng duy nhất yêu cầu ứng đối. Chính là thanh khâu hồ tộc khả năng sẽ quần quận không dứt vọt tới trả thù. Hồ yêu nhóm đều phi thường mang thủ. Nhưng điểm này, nàng xuống tay trước liền nghĩ tới. Mộ dung sư điệt nàng trầm ngâm một tiếng, các ngươi trực tiếp đi trước cung châu đi. Cha ta ngày rô muốn tới, ta muốn đi ích châu tảo mộ, không có phương tiện cùng các ngươi đồng hành. Ngươi chỉ nói cho ta tiếp theo ở nơi nào gặp mặt liền hảo. Mộ dung giao im lặng nhìn nàng. Hắn tự nhiên biết đối phương trong lời nói hàng nghĩa, vạn nhất thanh khâu hồ yêu nhóm tiến đến trả thù. Tô húc cùng bọn họ ở một chỗ sẽ liên lụy bọn họ, cho nên nàng tưởng một người bác thượng. Sư thúc không cần như thế. Hắn do dự một chút, hiện giờ thanh khâu chính bận về việc ứng đối ly hỏa vương và dưới trướng điều yêu. Hắn không có dò hỏi đêm qua người có phải hay không chính mình, cũng không có chất vấn nàng vì sao thân là yêu tộc lại lẫn vào vạn tiên tông. Tô húc bởi vậy đối hắn hảo cảm tăng nhiều, lời tuy như thế, nhưng nếu thật là tình thế nguy cấp lửa xém lông mày, như là ưu sơn quân như vậy cao thủ, như thế nào chạy đến trung nguyên lai dạo nhà thổ? Ta nhìn dáng vẻ của hắn một chút đều không giống như là thai vạ đến nơi, đêm đó Tuyết Các Hoa thuyền thượng đều là Hồ yêu, các chủ thậm chí cường với U Sơn quân. Nang rưng rưng, tổng cảm thấy chính mình khả năng bỏ lỡ cái gì manh mối, rồi lại bắt không được manh mối. Lại cũng một bộ an an ổn ổn bộ dáng, còn nữa, nếu là U Sơn quân thật sự cùng Si Linh Vương quan hệ tâm đầu ý hợp, liền tính là Thanh Khâu đều bị đốt thành đất bằng, bọn họ sợ là cũng nguyện ý vì hắn hưng sư động chúng. Tô Húc nhàn nhạt nói, ta khả năng không tính cái gì người tốt nhưng ta tất nhiên sẽ không liên lụy người khác. Mộ Dung Giao tức khắc không hề khuyên can, chỉ nói ra Ung Châu Tây Bắc Bộ một tòa tiểu thành, nửa tháng sau mọi người đem ở nơi đó tụ tập. Tô Húc tính toán lộ trình, này giai đoạn nếu là nàng trực tiếp bay qua đi, chỉ cần ba bốn thiên liền nhưng đến. Xem ra mặt khác kia mấy cái chạm Long Phong đệ tử trên đường yêu cầu nghỉ ngơi, đại gia tách ra đi vừa lúc. Từ lĩnh Ngộ Thiên Nhân giao cảm lúc sau, nàng che giấu linh lực hơi thở công phu cơ hồ đến đến nơi tuyệt hảo, thậm chí sẽ không lại lưu lại dấu vết ít nhất hàn diệu tựa hồ là nhìn không tới nàng nghĩ đến hàn diệu lại nhịn không được nhớ tới hắn nói những lời này đó cùng với ưu sơn quân ảo thuật trong lòng tức khắc một trận ác hàn ta sư đệ khiến cho hắn cùng các ngươi cùng nhau đi thôi không hắn cùng các ngươi ở một chỗ cũng không tốt lắm nếu không trực tiếp tống cổ hắn hồi tông môn đi hắn cái loại này người tham gia cái gì tám phái thí luyện tô húc nghĩ thầm chính mình nếu một bên đã chịu hồ yêu đuổi giết, một bên còn phải có hắn tại bên người trướng mắt thật sự là quá thống khổ Mộ Dung giao tự nhiên lý giải thành hàn diệu thân phận có vấn đề, nàng sợ hai hai mặt thụ địch, lại sợ hắn hại bọn họ này đoàn người. Ai nói yêu tộc đều là máu lạnh tàn nhẫn hạng người. Hắn trong lòng sinh ra vài phần ấm áp, lắc đầu nói, ta không có quyền làm hắn trở về, sư thúc không cần lo lắng, hắn nếu, nghĩ đến hiện tại cũng sẽ không làm cái gì. Hắn nếu lẫn vào vạn tiên tông, chỉ sợ không phải vì sát mấy cái nội môn đệ tử. Hắn nếu đến nay cũng chưa làm cái gì ác sự nghĩ đến cũng sẽ không ngươi vừa đi liền nguyên hình tất lộ rốt cuộc hai người bọn họ còn mới vừa đã trải qua đổ vùng núi cung người ở bên ngoài xem ra hàn diệu tất nhiên là có cơ hội hại nàng tô húc nghe hiểu đối phương ý tứ nàng đứng dậy tia sư điệt nhớ lấy một đường cẩn thận mộ dung dao gật đầu đồng dạng đứng dậy đưa nàng ngay sau đó hắn làm ra một cái làm người kinh rất cầm hành động mộ dung dao hơi hơi ngầm đầu anh đĩnh lạnh lùng gương mặt kiên nghị quyết tuyệt sư thúc chuyến này gian nan thỉnh mang lên cái này hắn vươn tay đem chuôi này cổ xưa lịch sự tao nhã ánh sáng ảm đạm trường kiếm đưa tới tô húc không thể tin tưởng mà nhìn hắn ngươi đem phi dực cho ta ngươi chưa cùng nó phù hợp ngươi dám làm ta sử dụng nó nếu nó tuyển ta đâu thanh niên cũng bình tĩnh mà nhìn lại hắn đôi mắt sắc thiện mà phiếm lưu bạc như là tắm gội ánh nắng con sông mặt nước dưới phảng phất có cái gì ở hào hạt lưu động tia sư thúc chính là người có duyên lý nên được đến kiếm này đến mông tông chủ coi trọng bị hắn ban cho kiếm này từ đây mấy chục tái ta ngày đêm hy vọng có thể cùng chi phù hợp phương không phụ sư tổ khổ tâm đến tận đây đã thành chấp nhiệm hắn nghĩ nghĩ lại thập phần nghiêm túc mà nói kỳ thật ta sớm đã minh bạch kiếm tu chi đạo trong lòng mà không ở kiếm nếu là sư thuốc phù hợp phi dược liền lại ta một cọc tâm sự nói đến này phân thượng tô húc đã biết chính mình chỉ sợ là vô pháp cự tuyệt nàng tiếp nhận phi dực tức khắc cảm thấy này tiên kiếm nặng trĩu trọng lượng phi dực cùng linh tê này hai thanh thần kiếm toàn lấy bắc hải huyền thiết chế tạo trong đạt trăm cân, tầm thường tu sĩ chỉ bằng thân thể lực lượng nhất định khó có thể rơi tự nhiên. Tô Húc khi còn bé còn chưa phát hiện, từ 13 tuổi năm ấy tang phụ bái nhập Vạn Tiên Tông tu hành, nàng trong cơ thể sinh ra linh lực, thân thể cũng dần dần trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phản phất là chôn giấu ở trong cơ thể yêu huyết bởi vậy mà hoàn toàn thức tỉnh. Nàng một tay cầm thần kiếm, bình bình ổn ổn mà hành đoan ở không trung. Ảm đạm mui kiếm thượng nổi lên một kia ngọn lửa lưu quang, nóng cháy hơi thở tùy theo vừa hiện rồi biến mất thực mau lại mai một không thấy. tô húc thử thử đưa vào linh lực, phát hiện này cái gọi là tiên kiếm cũng không bài xích yêu tộc hơi thở, ít nhất nàng là có thể giống mộ dung dao giống nhau bình thường sử dụng. nàng dò hỏi đối phương hay không còn có pháp kiếm, rốt cuộc kế tiếp còn muốn dựa ngự kiếm lên đường, nếu không lấy tầm thường kim đan cảnh tu sĩ linh lực, dùng ngự không chi thuật sẽ thực dễ dàng mệt mỏi. mộ dung dao lập tức gật đầu, nói chính mình được đến phi dực phía trước, cũng từng luyện chế bản mạng pháp khí, chỉ là còn không có tới kịp bắt đầu phù hợp. Pháp khí thứ này cũng không cần hoàn mỹ phù hợp, chỉ cần nó thượng vô chủ nhân, bất luận kẻ nào đều có thể lấy đảm đương trốn chạy công cụ. "Hảo, xem ra ta còn muốn lại tạ sư điệt một lần." Nàng đơn giản nhận lấy, ung châu gặp lại. Mộ Dung giao truyền đạt truyền âm dùng Ngọc Giản, túi đầu hướng nàng hành lễ. "Bọn họ từ đây đừng quá." Tô Húc giấu đi thân hình lược ra ngoài cửa sổ, hóa thành một đoàn ánh lửa xông thẳng phía chân trời. Mộ Dung Dao tự nhiên sẽ nói cho đại gia, nàng muốn đi tế bái phụ thân vì vậy không cùng bọn họ đồng hành nàng còn cố ý làm ơn hắn đừng nói ra bản thân đi nơi nào để người Hàn nhị cẩu chạy đi tìm nàng rốt cuộc này cũng không chỉ là lý do nàng xác thật là muốn đi một chuyến ích châu chỉ có thể hy vọng Tạ vô nhai không cần liền hắn ở nơi nào thu chính mình vì đồ đệ đều nói cho hắn âu yếm tiểu đồ đệ ích châu ở kinh châu lấy bắc ung châu lại ở ích châu lấy bắc cũng không cần vòng quá rất xa lộ chỉ là phụ thân bị an táng ở lương nguyệt thành vùng ngoại âu nghĩa trang Lương Nguyệt Thành ở Hích Châu phía đông, mộ Dung giao đoàn người hẳn là trực tiếp từ Hích Châu Trung Quốc và phương Tây Bộ xuyên qua, cho nên nàng cũng không sợ chính mình ở trong thành ngoại lưu lại sẽ gặp được bọn họ. Lên đường trong lúc, nàng không chút suy nghĩ liền đem phi rực ném vào túi cắn khôn. Cái gì? Tiên kiếm thông linh đáng giá bị tôn kính. Mộ Dung giao tôn kính thanh kiếm này vài thập niên, ngày ngày đêm đêm không phải con chính là ông, chưa bao giờ dám suy lên, cũng không thấy hắn bị thừa nhận. Lại nói tô húc vốn dĩ cũng không trăm phương ngàn kế tưởng bị phi dực tán thành nàng thậm chí cũng không như thế nào yêu cầu vũ khí nếu là nàng thật sự lâm vào khốn cảnh chỉ cần làm trong cơ thể linh lực cháy bùng dùng da đồ sơn địa cùng kia nhất chiêu liền bám vào người với giáo đồ cổ ma đô muốn bại lui kẻ hèn một ít hồ yêu tính cái gì hai ngày sau nàng tiến vào lương nguyệt thành cảnh nội ích châu bùn ở kinh châu lấy bắc, lý nên tương so mát mẹ chút nhưng mà phủ vừa rơi xuống đất nàng liền nghe thấy mấy cái đẩy xe nâm phu chính lôi kéo quần áo oán giận ngày này nhiệt đến quá mức tô húc cùng bọn họ gặp thoáng qua tìm địa phương thay đổi thân quần áo trắng lương nguyệt thành tây giao có một tòa lẻ loi mồ, chân núi vốn lượn một cái đai ngọc sông dài thủy bạn liêu xanh nhẹ rũ lờ mờ bóng cây dưới mơ hồ có thể thấy được một đạo loang lổ bông lỏng tấm ván gỗ kiều thật dài tấm ván gỗ kiểu đường ngang mặt nước vẫn luôn kéo dài đến nước sông bên trong cối có lượng đạo bóng người một đứng một ngồi bọn họ xa xa quay đầu lục van dẫn đầu nhảy dựng lên chúc mừng sư tỷ được như ước nguyện chính tay đâm kẻ thù hắc chỉ sợ lúc trước vương vân nhi chứng kiến lục vĩ hồ chính là ưu sơn quân dù sao hắn là không thể lại đi bất luận cái gì địa phương dạo nhà thổ tô húc cho hắn chào hỏi lão thất lúc trước cha được cái gì thế nhưng một hai phải giáp mặt nói cho ta nói đi ta đã làm tốt nhất hư chuẩn bị tóc bạc thanh niên hơi hơi thở dài đại sư tỷ muốn ta đi cha ngọc quế tiên quân sự ta cố ý đi một chuyến đung châu lục gia tức nàng quê quán Tô hút lúc trước biết được Ngọc Quế tiên quân cùng phụ thân thời trẻ quen biết cũng tư buồn, sau lại nàng lại ném xuống phụ thân cuốn đi lộ phí một người chạy về ra. Tại đây chỉnh sự kiện trung, nàng đối kia nữ nhân ấn tượng ác liệt, nơi phát ra với hai điểm, một là mang đi sở hữu tiền tài, nhị là làm cho hạ tộc mặt đem phụ thân gọi phế vợ, nàng những lời này đó chỉ sợ còn truyền lưu đi ra ngoài, nếu không tần ra người lại như thế nào biết được. Nghĩ vậy vị tiên quân hiện giờ cũng coi như công thành danh thoại, không chừng còn bị bao nhiêu người trở thành cải tà quy chính mẫu mực tô hút quả thực muốn phun ra đương nhiên tuy rằng tỷ lệ không lớn nhưng nếu là phụ thân đã làm cái gì thực xin lỗi người nọ sự liền khác nói nhà bọn họ đối ngọc quế tiên quân sự giữ kín như bưng ta thôi miên mấy người thậm chí đều không chiếm được đáp án ấn bọn họ tuổi tắc cùng thân phận hẳn là biết khi đó sự nhưng mà bọn họ xác thật không biết phảng phất là bị nào đó thủ pháp tẩy đi ký ức bọn họ chỉ biết được trong tộc ra một vị thiên tài hiện giờ bái ở bích du tiên tôn muôn hạ lục gia ở Ung châu địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên tô húc nhíu mày nàng chẳng lẽ còn đã làm cái gì nhận không ra người sự hà tích trầm mặc một chút sau lại ta tìm được một cái trung thành và tận tâm lão buộc cuối cùng hỏi ra chút hữu dụng ngọc quế tiên quân khuê danh nguyệt Thiền, là tiền nhiệm gia chủ đích đấu nữ bởi vì sinh mà thiên linh căn từ nhỏ ngàn kiều vạn sủng lớn lên trong tộc đối nàng hữu cầu tất ứng chỉ có giống nhau nàng hôn sự không thể tự hành làm chủ mười sáu tuổi năm ấy nàng ở trong thành tình cờ gặp gỡ một vị tô gia thiếu gia cha mẹ nàng nghe nói người nọ là ngũ linh căn tức khắc làm nàng tuyệt niệm tưởng ai ngờ không lâu lúc sau nàng thế nhưng trốn ra trong nhà liên quan vị kia tô thiếu gia cũng cùng biến mất kia lão bục nói như là bọn họ như vậy thế gia chẳng sợ cách xa nhau ngàn lần dặm, đều có bí pháp tìm đến trong tộc con cháu cho nên tiểu tiểu thư tuy rằng chạy tiền nhiệm gia chủ lại vẫn như cũ biết nàng ở nơi nào hà tích dừng dừng lại nói hắn nói Tiểu tiểu thư vì tránh cho người khác hoài nghi, rời nhà khi không xu dính túi, tô ra thiếu gia nhưng thật ra mang theo chút tiền bạc, đối với bình thường ba tánh mà nói dư giả, nhưng mà tiểu tiểu thư từ nhỏ cẩm y ngọc thực quán, nhất định chịu không nổi khổ nhật tử, vì thế gia chủ vẫn chưa trực tiếp đem nàng mang về tới, chỉ nói làm nàng ở bên ngoài ăn chút khổ, liền biết gia tộc chỗ tốt. Thế ra con cháu tự nhiên cũng có cơ hội được đến túi càn khôn, nhưng bọn hắn ở tu vi cũng đủ có thể đi ra ngoài rèn luyện phía trước, căn bản dùng không đến kia đồ vật, có thể nghĩ năm đó Ngọc Quế Tiên Quân hoặc là không có, hoặc là có cũng không dám mang lên, hoặc là không chỗ siêu tập bạc, tóm lại cuối cùng cũng liền hai tay trống chân mà chạy. Lão buộc lại nói, không nghĩ tới, Tô gia thiếu gia tuy rằng tu hành phương diện không có gì thiên phú, thổi kéo đàn hát nhưng thật ra mọi thứ đều được, ở cầu vượt quán trà thuyết thư là có thể nhẹ nhàng nuôi sống người một nhà, tuy rằng quá không thượng kim tôn ngọc quý nhân tử, nhưng chịu khổ cũng chưa nói tới, tiểu tiểu thư cũng liền nhịn xuống. Bất quá ngọc quế tiên quân có thể nhịn xuống tới cha mẹ nàng lại nhịn không được lục gia phái một đám lưu manh tiến đến gây chuyện những người đó ra vẻ bình thường ba tánh kỳ thật mỗi người đều có luyện khí hậu kỳ tu vi bọn họ cùng ngọc quế tiên quân ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được giả làm muốn đi đùa dỡn thậm chí dâm loạn nàng nàng kinh hoảng không thôi mà trốn đến tô vân giao phía sau tô húc nghe đến đó giận dữ không thôi cha ta là niên thiếu khi phục linh đan mới tiến vào luyện khí cảnh một trọng tự kia lúc sau tu vi không còn có tiến cảnh gia tộc làm hắn uống thuốc cũng là vì duyên thọ kia nữ nhân liền tính vô tâm tu luyện tốt xấu là cái thiên linh can tu vi tuyệt đối không thể so với hắn còn thấp hà tích nhất thời không nói gì tô húc thấy hắn phản ứng đã cười lạnh lên cha ta tất nhiên bị đau tấu một đốn ta thật sự không nghĩ đem mặt sau sự nói ra hà tích thở dài đại sư tỷ nghe xong chớ nên tức giận này dù sao cũng là tô tiền bối an giấc ngàn thu nơi hắn cùng lục vãn cùng đại sư tỷ quan hệ nhất thân mật đối người sau tính nết cũng đặc biệt hiểu biết Nàng cũng không là cái gì hảo tính người, một nửa thời điểm ở trang, một nửa thời điểm chỉ là đối rất nhiều sự không để bụng, một khi bị làm tức giận tắc hậu quả không dám tưởng tượng. Tô húc kỳ thật cũng không sai biệt lắm có thể đoán được kia đều là chút cái gì thí lời nói, nhưng nàng vẫn là không nghĩ buông tha những chi tiết này, người nói đi. Tô gia thiếu gia bị đánh thật sự thảm, cơ hồ đi nửa cái mạng, nếu không có hắn tốt xấu là luyện khí cảnh tu sĩ, nhất định là hoan bất quá tới. Nhưng mà, ở hắn triền miên rừng bệnh, trọng thương chưa lành là lúc. Vị kia lục ra tiểu thư lại dứt khoát kiên quyết mà đi rồi. Nàng còn mang đi sở hữu tiền tài. Bởi vì mua trong thành phòng ở, bọn họ cũng, cũng không có quá nhiều tiền nhàn rỗi dư lại tất cả đều bị nàng trở thành lộ phí. Bọn họ lúc ấy ở Dương Châu, khoảng cách Dung Châu quá xa, cho nên nàng còn đem trong nhà hạ nhân đều bán đi đi ra ngoài, lấy đổi đến càng nhiều bạc Hà tích thấp giọng nói, lão bục nói, vốn tưởng rằng tô ra thiếu ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn sống. Ở không có người chăm sóc dưới tình huống, Đương Ngọc Quế Tiên Quân trở lại lục gia nghe nói chuyện này, nàng định lên, Tô thiếu gia chi mẫu Vương phu nhân xuất từ đàn tu thế gia, chắc là cho hắn một ít linh đan diệu dược, nàng còn thập phần sinh khí, bởi vì đối phương thế nhưng đem chuyện này gặp nàng. Tô Húc mặt trầm như nước, nàng hay không lại trở về tìm ta cha đâu. Lúc đó Tô gia vài vị thiếu gia tiểu thư tranh đoạt gia chủ chi vị, lại phát hiện Vương phu nhân từng lưu lại một mặt thần dược, gọi là Kim La thần nguyên đan, mặc danh biến mất không thấy vì thế ngọc quế tiên quân lại trở về dương châu nàng là bị cha mẹ ngự kiếm đưa qua khứ cũng mang theo một chúng lục gia tu sĩ đi gặp đã là vết thương khỏi hẳn tô vân giao khi lại là độc thân đi trước tiên nhiệm gia chủ phu thê liền ở ngoài tường nghe bọn họ nữ nhi chất vấn tô vân giao vì sao giấu kín năng dược người sau trả lời nói đó là bởi vì nàng vẫn chưa bị thương kia dược nếu là dễ dàng lấy ra tới dễ dàng dẫn tới người khác nhìn trộm sau lại nàng lại hướng tô vân giao nói lên tô gia đấu tranh chỉ nói hắn huynh tỉ nhóm sớm hay muộn biết thần dược ở trong tay hắn đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới mối họa tô vân giao tựa hồ trầm mặc hồi lâu trung quy là đem kim la thần nguyên đan đem ra hắn nói chính mình vô dụng lãng phí nàng rất tốt thanh xuân thứ này quyền đương bồi thường ngày sau cắt đi cắt lộ không ai nợ ai ngọc quế tiên quân về nhà sau mới có xong xuôi hạp tộc mặt thể nói cùng tô vân giao kia ngũ linh căn phế vật tân đoạn nghĩa tuyệt một màn tô húc nhăn lại mi cái kia đan dược là làm gì đó nàng đối linh đan rượu dược hiểu biết cũng không ít thế nhưng chưa bao giờ nghe qua tên này cụ thể như thế nào lục gia người tựa hồ đều không rõ ràng lắm chỉ sợ chỉ có ngọc quế tiên quân cùng này cha mẹ biết bất qua ấn lão buộc cách nói nàng tu vi thanh vân thằng thượng cùng kia đan dược có lớn lao quan hệ lục vãn vẫn luôn ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh mà nghe hắn vẫn chưa trộn lẫn việc này lúc trước đều ở bạch đồng hẻm vương ra ở lúc này nhịn không được giơ lên tay tới hỏi nàng chính mình là thiên linh căn Trừ phi là sinh đến quá khó coi khả năng sẽ bị ly hận cùng cử tri ngoài cửa, nếu không thiên linh căn vô luận bái nhập nhà ai tiên phủ, nhất thứ cũng sẽ trở thành trưởng lao thân truyền đệ tử, nàng hà tất phải gả cho thiên cơ tông trưởng lão Bái sư phó không được sao. Tô húc châm chọc mà cong lên khoe miệng, ngươi đối với ngươi đồ đệ hay không sẽ có rất nhiều yêu cầu. Cũng tận lực đối các đệ tử xử lý sự việc công bằng, trưởng phu cùng thê tử liền bất đồng. Nghe đi lên nữ nhân này rất có thủ đoạn chỉ sợ nàng kia trưởng phu chết trước cũng đối nàng hữu cầu tất ứng cái gì linh đan rượu dược thiên tài địa bảo đều chắp tay dâng lên đi ở song tu hợp tịch đạo lữ chi gian cũng có rất nhiều ở chung phương thức nếu kia trưởng lão một lòng muốn cái thiên linh căn con cái liền càng không cần phải nói đúng vậy xác thật sẽ có người như vậy lục vãn tức khắc trầm mặc bọn họ lúc trước ở hồng diệp Trấn khách điếm đọc tần tiền bối du ký nghe qua tiểu hà cùng ánh nguyện cốc trưởng môn chuyện xưa lại liên tưởng chính mình trải qua tự nhiên minh bạch ở chính phái tu sĩ giữa, vừa không thiếu cầm thú xuất sinh, cũng không thiếu náo tàng người. Tô Húc Tổng cảm thấy việc này không để yên, người hay không còn có chuyện chưa nói đâu. Lão Bục còn nói, mấy năm sau, tiền nhiệm gia chủ đã từng cùng nữ nhi nói qua việc này, Tô Vân Giao sinh đến cực kỳ tuân thiếu, nàng sợ nữ nhi vẫn như cũ quan tâm tại đây người. Ngọc Quế Tiên Quân lại nói, kia phế vật liền chính mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được, ủng vì nam nhân, nàng phải làm nhân thượng chi nhân, lại sẽ không cùng loại này vô dụng người dây dưa. Trên đời như thế nào có loại này tiện nhân? Tố hút mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể quay cuồng linh lực. Nàng cơ hồ muốn đem hàm răng đều cắn. Trên mặt kim sắc yêu văn lúc gần lúc hiện, trong mắt thần quang nứt toạc Cha ta chết hay không cùng bọn họ có quan hệ? Phụ thân chết tuy rằng nhìn như là ngoài ý muốn, nàng thậm chí còn đem trực tiếp hung thủ U Sơn quân giết. Nhưng mà rất nhiều có ý định ngưu hại đều nhưng tác phẩm xuất sắc sự cố. Thí dụ như nói hồ yêu vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lương Nguyệt Thành? Kia tựa hồ sắc thật là ngoài ý muốn. Lão buộc nói ra chủ từng nghĩ tới mưu hại tô tiền bối ở ngọc quế tiên quân bái nhập bích du tiên tôn môn hạ khi sau lại không biết cái gì duyên cớ thất bại phái đi người đã chết cái sạch sẽ sau lại bích du tiên tôn cũng không truy cứu ngọc quế tiên quân chuyện cũ lục gia lại mất đi tô vân giao hành tung, lúc này mới buông xuống chỉ sợ là đụng tới ta nương tô húc lắc lắc đầu nàng nếu là vẫn luôn cùng cha ta ở bên nhau nên thật tốt đâu lời tuy nhiên nói như vậy. Nàng cũng biết chính mình cũng không quyền lực yêu cầu người nọ làm cái gì Phu thế gian cũng bất quá là cùng tác hợp bất hòa tác phần Vô luận người nọ là bởi vì cái gì duyên cơ trở lại đại hoang Nếu là không có làm ra cái gì cuốn đi tiền tài sự Ai cũng không tư cách chỉ trích Ta lên núi đi bái phụ thần Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi Hai cái sư đệ im lặng gật đầu Nhìn theo nàng đi lên sân đạo nay mùa y thủy mà đứng Trên núi tung bách thường xanh Biết biết xanh xanh một cái thềm đá lộ tự chân núi vẫn luôn kéo dài đến đỉnh núi mỗi cách mấy chục cấp bậc thang liền duyên ra một đạo san bằng núi vây quanh con đường giống như lầu cắt chia làm số tầng tu đến cực kỳ hợp quy tắc năm đó kia chàng sự cố chết đi mấy chục người không ngừng giữa cũng có hơi cụ sản nghiệp nhỏ bé đại gia cộng đồng thấu tiền tu sửa này mổ thời trẻ trên núi cây rừng thưa thớt khắp nơi đều trùi lủi hiện giờ cây tùng thanh bách che trời tươi tốt cao vút như cái khắp nơi đều là doanh doanh bóng râm đã mấy chục tái đi qua Tô Húc nhớ lại ngày ấy cảnh tượng, vẫn như cũ sẽ cảm thấy khó chịu. Nàng thường thường cảm thấy chính mình không thích hợp tu tiên, cái gì đoạn tình tuyệt tái căn bản đều không thể. Nàng ngẫu nhiên nghĩ tới thay đổi, chỉ là này Cha Tấn quá lệnh người thống khổ, nhưng nàng trung quy biến không được. Mấy chục năm trước, nàng quỳ gối phụ thân bia trước, trong lòng không còn cái vui trên đời khi, liền đã từng nghĩ tới, nếu là một ngày kia bắt được kia hung thủ, tất nhiên sẽ làm hắn bị chết thập phần thống khổ. Khi đó nàng cũng biết hung thủ cũng không phải cố ý giết người. Sau lại nàng lại tưởng, liền tính hung thủ đã chết, phụ thân cũng không thể trọng sinh, này cũng không có gì ý tứ, hơn nữa chính mình nào có như vậy bản lĩnh đâu, cũng theo đó từ bỏ. Bất quá. Ngọc Quế Tiên Quân. Lục Nguyệt Thiền. Tô Húc Cơ hồ nhai nát tên này, hận không thể đem kia tiện nhân xé ra đảo cốt ăn tươi nuốt sống. Nàng vừa đi vừa nghĩ mới vừa rồi đối thoại, lại cầm lòng không đậu đi náo bổ những cái đó sự phát sinh tình cảnh. Nàng nghĩ đến từ nhỏ cũng là luông triều từ bé phụ thân bị đánh đến mình đầy thương tích, nghĩ đến từ nhỏ bị hầu hạ quán phụ thân truyền miên giường khi bị vứt bỏ, lại nghĩ đến tiện nhân một lần nữa tìm tới môn hướng đi hắn tắc muốn linh đan. Hắn nên là cỡ nào thương tâm A. Hắn lại như vậy ôn nhu thiện lương người, mặt mày lại luôn có không hòa tan được ưu tư cùng u sầu, hiện tại nghĩ đến, có lẽ không ngừng là bởi vì mẫu thân rời đi. Phụ thân mộ bia ở đỉnh núi. Nàng đi được rất chậm, cơ hồ là từng bước một bước lên bậc thang ở đi đến nửa đường khi tô húc rốt cuộc nhịn không được khóc một thân váy trắng tô y thiếu nữ ngã ngồi ở lạnh leo thềm đá thượng đem mặt chôn nhập đầu gối gian ôm chân thấp giọng nước nở lên lúc này vốn là tinh không vật lý phía chân trời lại bỗng nhiên bịt kín một tầng đen tối âm u một trận mát lạnh gió nhẹ phất quá sân giã không bao lâu mưa phùn thế nhưng từ vân thượng bông xuống mông lung mà đẩy trời bay là tả nàng vẫn chưa dùng linh lực tùy ý nước mưa làm ớt sợi tóc cùng đơn bạc váy áo bọt nước ở trạm đến ra thịt khi thế nhưng chậm rãi bốc hơi tô húc phảng phất giống như chưa rác cho đến nàng cảm thấy có người tới gần một đạo hắc ảnh bao trùm xuống dưới tô húc vốn dĩ không nghĩ phản ứng nhưng mà nàng cảm thấy đối phương tựa hồ ở vì chính mình che mưa xuất phát từ lễ phép nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấp giọng nói tạm người tới giơ trong tay một thanh vẽ tinh xảo dù giấy túi đầu nhìn nàng thanh âm ôn nhu lại bình tĩnh ngươi vì sao phải khóc đâu Giọt nước hạ xuống dù mặt lại chảy xuống ở bên cạnh hội tụ kéo mọc ra từng đạo trong suốt sợi mỏng bùm bùm mà dừng ở trên nền đá xanh tô hút hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn người nọ nàng kia rất là tuổi trẻ hai mươi suất đầu bộ dáng tóc mây cao vãn sơ phụ nhân búi tóc nàng mang thuần một sắc không hề hoa xảo bạc sức cũng là một thân bạch như núi tuyết váy dài vóc người cho thấy không lùn người này hẳn là sinh đến cực kỳ đẹp nhưng mà ở tô hút xem ra nàng lại không có kinh diễm cảm giác chỉ có đối phương quanh thân lộ ra một cổ thân thiết ôn hòa hơi thở Ngươi cũng ở rơi lệ. Tô húc nghẹn ngào địa đạo, ngươi lại vì cái gì muốn khóc. Ngươi nọ chầm mặc một lát, ta mới vừa tế bái phu quân của ta, khóc một hồi còn cần lý do sao. Nhưng thật ra ngươi, thế nhưng ở trên đường liền khóc đổ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 50 chương 50 Dương Châu Phục Long Sơn chạy dài mấy chục dặm, thiên cơ tông thật mạnh cung điện tọa lạc thụ hải bên trong, nhìn về nơi xa gác cao trong mây, đỉnh đài so le. Trong chính điện ngồi vài vị nội môn môn chủ cũng môn trung trưởng lão. Ung Châu lại có dị động, kia Bạch Sa thành trung tà sùng sợ là sắp tỉnh. Giấu mối môn một vị trưởng lão dẫn đầu mở miệng. Hắn là tông chủ Bích Du tiên tôn đệ tử. Hiện giờ tông chủ đang ở bế quan, hắn cũng liền tạm thay tông chủ kiêm giấu mối môn môn chủ. Ung Châu lục ra viết thư hướng chúng ta cầu viện, cho thấy đều không phải là tầm thường yêu vật, chúng ta lại đem nhiệm vụ này hiện giờ phân đến thí luyện bên trong, hay không có chút không ổn đâu. Quỷ Công môn môn chủ một thân tinh mỹ màu tím váy lụa, cổ tay háo đoan hẹp, lộ ra một đoạn trắng non thủ đoạn. Trên cổ tay mang một chuỗi quang mang chớp động kim vòng. Nàng vốn là sinh đến mỹ diễm, tuy nói ở vài vị môn chủ giữa tuổi nhỏ nhất, tu vi cũng chỉ là linh hư cảnh, nhưng nói chuyện rất có vài phần làm người sợ hai khí thế. Tám phái thí luyện vốn là không chỉ có vì khảo hạch tham dự giả thực lực, cũng chỉ ở sạn yêu trừ ma tạo phúc cho dân. Giấu mỗi môn trưởng lão bên cạnh ngồi một cái khác tuổi trẻ nữ tử. Nàng vọng chi hai mươi hứa người bộ dáng, sinh đến Hà Tư Nguyệt Vận, dung mạo thanh lệ, một thân hồ làm gấm váy áo càng hiện mỹ nhan mị lý. Luyện hỏa môn môn chủ ôm cánh tay dựa vào ghế trên, hắn là cái dáng người cường tráng, lôi thôi liếc thiết trung niên nam nhân. Lúc này lười biếng nói, đệ nhị hoàn nhiệm vụ đều không phải là giống như đầu một hồi như vậy, hoàn toàn bằng vận khí rút ra, phân phối khi cũng muốn suy xét trước một vòng thành tích, lần này đi trước bạch xa thành đoàn người mỗi người tu vi bất phẳng. Mộ Dung Tiên Quân tự không cần phải nói kia làm váy nữ tử nói chuyện thanh âm ôn ôn nhu nhu, tô tiên quân cùng tân nhiệm lình tê chi chủ cũng tuyệt phi bình thường nhân vật, bất quá nếu là phạm sư thúc lo lắng, ta tự mình đi một chuyến cũng chưa chắc không thể, tính lên ta cũng nhiều năm chưa từng trở về nhà. thiện, vạn tiên tông đoàn người chỉ là đi trước điều tra, đợi đến điều tra rõ lúc sau, liền phải làm phiền lục sư điệt ra tay thử. trăm độc môn môn chủ bưng lên chén trà, nhẹ nhàng xuyết một ngụm, sư điệt rốt cuộc còn trẻ, nếu là gặp được cái gì phiền thoái, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Nàng thủy tụ trung du ra một cái tinh tế thanh bích sắc con rắn nhỏ, thân mật mà ở trên cổ tay dạo qua một vòng, sau đó ngoan ngoãn địa bàn cứ lên. Làm váy nữ tử hơi hơi mỉm cười, chư vị sư thúc yên tâm. Lương Nguyệt Thành. Phía chân trời ưu ám, núi rừng gian mưa bụi mông lùng, loan thoáng mà sương mù bay. Tô húc đứng dậy, ta. Nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình không cần thiết nói nhiều như vậy. Nhân gia mới vừa tế bái trượng phu, tất nhiên cảm xúc không tốt đi ngang qua khi cũng chỉ là xuất phát từ quan tâm mới hỏi hai câu cũng không phải thật sự muốn nghe chính mình oán giận đa tạ phu nhân nàng im lặng chắp tay nếu là có duyên năm sau gặp lại nữ tử vui vẻ gật đầu hai người ở mưa phùn trung gặp thoáng qua Các nàng một cái lập tức hướng trên núi đi đến một cái hướng chân núi nhặt cấp mà xuống ai đều không có quay đầu lại váy trắng nữ tử chậm gì gì hạ sơn chít vào núi chân một cái bóng dâm doanh doanh lâm nói lúc này mưa rảo sơ nghỉ chim tước sôi nổi ra xảo dừng ở chi thượng đầu cảnh cùng kêu lên minh sướng tiếng ca hết đợt này đến đợt khác thế nhưng ẩn ẩn sinh ra điểm lành chi khí ánh nắng ở trạc cây gian lậu tả mà xuống đầy đất quang ảnh sặc sỡ phía trước đột nhiên hiện ra vài đạo bóng người bọn họ mỗi người thân cụ linh áp thả linh lực hồn hậu củng cố trên tay kiếm văn rực rỡ lung linh ánh mắt lộ ra hung quang tô vân giao là gì của ngươi nữ tử đỉnh mày khẽ nhúc nhích, cũng không che giấu biểu tình biến hóa sau một lúc lâu thở dài Hắn từng là ta trí thân người. Những cái đó tu sĩ hử cười rộ lên, mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Giữa dẫn đầu người nọ chẳng ra cái gì cả chắp tay thi lễ nói, nhìn về phía nàng trong ánh mắt hiện lên kinh diễm cùng tham lam, nguyên lai là Tô phu nhân, quả nhiên sinh đến mỹ diễm vô song, rất có lại phụ chi phong. Nữ tử không tỏ ý kiến nói, đa tạ khích lệ, chỉ là chư vị chỉ sợ vô duyên một thấy tiên phụ phong thái. Bọn họ mạc danh lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Những người này cảnh giới không thấp, Trong lòng đồng thời dâng lên một chút cảm giác không ổn, nhưng mà mới vừa rồi đối đáp làm cho bọn họ biết chính mình vẫn chưa tìm sai người. Người này tất nhiên là Tô Vân Giao nữ nhi, nếu không như thế nào như vậy trả lời. Tô Vân Giao chết đi đã mấy chục tái, hắn nữ nhi sống đến hôm nay, nhìn qua còn như thế tuổi trẻ, tất nhiên là cái tu sĩ không thể nghi ngờ. Tuy nói đối phương trên người không có linh áp, nhưng che giấu linh áp công pháp cũng có không ít, nếu phỉ nàng tinh thông việc này, chỉ sợ cũng đã sớm bị bọn họ tìm được rồi kia dẫn đầu lạnh lùng mà hư một tiếng phu nhân khiển người đi thám thính tin tức thế nhưng cũng không chào hỏi một cái ta lục ra là địa phương nào há có thể nhậm ngươi quay lại kỳ quái nữ tử nghi hoặc nói nếu là khiển người thông báo một tiếng chẳng lẽ quý gia tộc còn sẽ quét chiếu đón chào lục ra các tu sĩ tự nhiên sẽ không nhưng mà này đó đều là trường hợp lời nói ai đều biết không có thể thật sự này họ tô chính là sao lại thế này nữ tử biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt chỉ là ôn hòa chung lộ ra vài phần xa cách, tiểu hai tử làm việc không cẩn thận, có chút để xót cũng hoàn toàn không tính cái gì, chỉ là chư vị như thế nào lại ở chỗ này đám người đâu. Nàng lẻ loi một mình, thân hình cao gầy thậm chí có vài phần nhỏ yếu, thanh âm ôn ôn nhu nhu, lời nói gian không có khí thế lang nhân, trên người tựa hồ đều không có linh áp. Nhưng mà, đương cặp kia thâm thúy phiếm kim hổ hổ phách đôi mắt nhìn quét mà đến, mọi người trong lòng đều sinh ra một loại đường trường quỳ lệ xúc động. Nặng Trĩu hít thở không thông cảm áp thượng lực. Kia dẫn đầu nghẹn một chút, thế nhưng phát hiện chính mình thân bất do kỷ mà mở miệng, gia chủ phủ một phát hiện có người điều tra Ngọc Quế Tiên quân việc, tiếp theo hạ nặng tay tra rõ, cuối cùng thế nhưng không hề manh mối, lăng là không biết là ai làm, tựa như năm đó Tô Vân giao mạc danh mất tích nhân gian book hơi giống nhau. Ta vì cái gì ở trả lời đối phương vấn đề? Tu sĩ tức khắc hoảng sợ không thôi, bên cạnh cùng tộc nhóm cũng mỗi người biểu tình kinh ngạc, vốn định phát ra tiếng ngăn cản lại phát hiện chính mình chẳng những không thể nói chuyện, thậm chí liền một ngón tay đầu đều không động đậy. bọn họ trong cơ thể linh lực vẫn chưa biến mất, nhưng mà xưa nay lại lấy sinh tồn linh lực, hiện giờ lại phản phất hóa thành trí mạng xiêm xích, đưa bọn họ sinh sôi ấn ở tại chỗ không thể động đậy. kia dẫn đầu vẫn như cũ không chịu khống chế mà thổ lộ gia tộc tân bí. trước đó vài ngày gia chủ mạc danh biết được tin tức, mới biết được tô vân giao sắc thật đã chết, vốn tưởng rằng ngũ linh căn phế vật cũng nên sống đến đầu, lục gia đương nhiệm gia chủ là ngọc quế tiên quân huynh trưởng tiền nhiệm gia chủ cùng này trưởng phu đã qua đời thế nhiều năm. bất quá đưa tin tức người cũng cố ý để ra một miệng nói tô vân giao táng ở Hích châu lương nguyệt thành tây giao mộ thượng lục gia gia chủ vốn dĩ không có manh mối nghe vậy tức khắc điều tra này mộ thượng đều táng chút người nào lương nguyệt thành cũng có chút mặt lưu thế gia đối sáu mươi năm trước trả lâu sập kia chàng đại nạn danh mệnh lục gia thế mới biết tô vân giao lại là chết vào ngoài ý muốn lại còn có đã chết rất nhiều năm. Bọn họ tính tính nhật tử, ngày dô cũng mau tới rồi. Bất quá, Tô Vân Giao cũng chỉ là khó khăn lắm tiến vào luyện khí cảnh, năm đó ở Lương Nguyệt Thành cũng vẫn chưa kết bạn tu sĩ, nhận được hắn bình thường ba cánh phần lớn không ở nhân thế, tồn tại cũng từ từ ra đi, như thế nào còn có thể nhớ tới tuổi trẻ khi có vài lần chi duyên thuyết thư tiên sinh. Càng miễn bản đối phương nữ nhi gọi là gì? Vì vậy bọn họ đều không thể xác định Tô Vân Giao chi nữ đến tột cùng là cái gì thân phận. Người nọ nói nói đã từ bỏ dãy rua. Mắt lộ tuyệt vọng nói, gia chủ lén phân phó chúng ta, nếu là họ tô còn có hậu nhân trên đời, người này thám thính năm đó tin tức chỉ sợ là vì đối tiểu tiểu thư bất lợi, nhưng cũng nói không chừng sẽ trước tới tế bái, chỉ làm chúng ta tại đây chờ. Nữ tử quơ quơ trong tay dù giấy, rũ mắt nói, kia đưa tin tức người cho thấy biết rất nhiều, lại chưa báo cho các người, các người mục tiêu thân phận thật sự, không cảm thấy kỳ quái sao. Các tu sĩ mới phát hiện, chính mình lại khôi phục hành động năng lực, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ta vốn nên giết ngươi lục ra mãn môn, nhưng mà kia sẽ vi phạm tiên phu mong muốn, vì vậy ta đem việc này để lại cho người khác đi làm. Nữ tử than nhẹ một tiếng, ngươi, đi đem mới vừa rồi những lời này đó, nói cùng ven hồ kiểu biên thái sơn quân cùng khúc sơn quân, nói xong liền tự mình kết thúc đi. Tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ kia dẫn đầu ở ngoài, mọi người thân hình thế nhưng trống giống nổ tung. Bọn họ thậm chí không kịp kêu thảm thiết dây ruột, từng đoàn đỏ thám huyết hoa đã là bạo hiện, nặng nề bạo liệt trong tiếng rách nát nội tạng cốt cách khắp nơi vẩy ra toái khối rơi trên mặt đất lại tự hành thiêu đốt cuối cùng lại mai một thành cho tẫn hơn mười người ngay lập tức chi gian bị chết sạch sẽ người khởi xướng lại liên thủ cũng chưa động thậm chí nhìn qua tựa hồ đều chưa từng vận dụng linh lực váy trắng nữ tử ngồi yên đứng ở chỗ cũ một lát sau thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy lúc này kia dẫn đầu đã xoay người sang chỗ khác từng bước một mà đi hướng liêu rủ vờn quanh ven hồ hai nơi cách xa nhau bất quá nửa dặm mà Có hai cái tuổi trẻ nam nhân ở kiệu biên trở, thấy hắn đến gần không khỏi nhìn lại đây. Lục gia tu sĩ hai mắt bắn ra thống khổ chi sắc, nhưng mà trong miệng lại không chịu khống chế hỏi, xin hỏi chính là Thái Sơn Quân cùng Khúc Sơn Quân. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được một nhân tộc tu sĩ đi lên là có thể nhìn thấu bọn họ thân phận. Bọn họ đối phương mới kia chẳng nói chuyện, cùng với trong thời gian ngắn kết thúc tàn sát hoàn toàn không biết gì cả. Các hạ có gì quý làm? Lục vã nghi hoặc địa đạo? Nếu là muốn đánh nhau trả thù, chúng ta sẽ không cự tuyệt, chỉ là cần đến đổi cái địa phương. Tu sĩ cũng không phản ứng hắn, lập tức đem mới vừa rồi những lời này đó lặp lại một lần, lại chỉ tự không đề cập tới kia váy trắng nữ nhân. Hắn không đề cập tới, không đại biểu mặt khác hai người liền ý thức không đến. Rốt cuộc đống nhiên đi tới một người, há mồm liền nói bực này bí ẩn việc, hơn nữa biểu tình thống khổ thả tuyệt vọng, chỉ sợ là chịu người sử dụng thao tác. Bọn họ như vậy nghĩ, còn không kịp hỏi ra cái gì. Tu sĩ trong cơ thể linh lực đột nhiên trở nên bạo loạn cùng táo, tiếp theo tùy ý len lỏi và chạm, hắn cả người tại chỗ bạo liệt mở ra. Lục vãn khiếp sợ mà nhìn một màn này, người này lại là nổ tan xác mà chết, cho thấy có người không chế hắn, làm hắn hướng chúng ta truyền lời sau liền tự sát. Hà Tích trầm giọng nói, cấp lục gia truyền tin người, ngươi thấy thế nào? Đại sư tỷ giống như nói qua, năm đó sư tôn thu nàng, cố ý vì nàng che lấp thân phận, toàn bộ vạn tiên tông không có ai biết lai lịch của nàng rất nhiều người suy đoán nàng là Ung Châu hoặc là Thanh Châu tô ra con cháu chỉ những cái đó thế gia đặt tên đều phải sắp chữ bối cho nên có người đoán nàng là bị sửa lại danh có người đoán nàng là ngoại thất chi nữ chỉ có thể kế thừa dòng họ không được nhập gia phả Lục Vãn nghĩ nghĩ ta đoán hoặc là là Lục phu nhân hoặc là là Lang gia những người khác tóm lại đầu tiên nghĩ đến chính là bọn họ Hà Tích hừ một tiếng hắn từ trước đến nay đối này đó quy củ khịt mũi coi thường ngươi còn gọi hắn sư tôn nga có khi kêu thói quen lục vãn đỡ chắn nói còn nhớ rõ đại sư tỷ nói qua hàn nhị cầu ở sư môn hành chính sao tạ vô nhai tựa hồ vẫn như cũ nhận ngươi ta này hai cái đồ đệ làm bộ làm tịch tóc bạc thanh niên lạnh lùng nói ngươi ta vì sao sẽ bị trục xuất vạn tiên tông còn không phải hắn phái chúng ta đi tham gia kia trừ yêu nhiệm vụ lúc ấy đại sư tỷ mọi cách ngăn cản hắn chỉ nói chúng ta yêu cầu rèn luyện không thể cả ngày bị nàng buộc tại bên người Hắn đã sớm biết được kia cái gọi là yêu quật chỉ là một đám lao nhược bệnh tàn, hắn cũng biết người ta vừa không sẽ tham dự tàn sát, cũng sẽ không đứng nhìn bảng quan. Lục Vãn nghe nghe biểu tình cũng dần dần chầm hạ tới. Không tồi. Hắn cười lạnh một tiếng, hắn là cố ý, hắn kỳ thật là tưởng cứu những cái đó vô tội yêu tộc, cho nên mới phái người ta tiến đến, nhưng mà lấy hắn năng lực, tưởng giải quyết việc này lại dễ dàng bất quá, ta đều có thể tùy tiện nghĩ ra 10 cái 8 cái phương pháp hắn chỉ là mượn này đem ngươi ta đuổi ra đi thôi hai người trầm mặc một lát vẫn là nói nói mới vừa rồi người nọ đi lục van thở dài đến tột cùng là ai khống chế hắn lại vẫn biết ngươi ta thân phận người nọ là trầm rãi đi tới hắn vẫn chưa có ý định che giấu chúng ta lại không cảm giác được hắn linh áp nghe hắn lời nói hắn hẳn là còn có đồng loá có thể thấy được khống chế người của hắn bản lĩnh cực đại đại sư tỷ linh áp vẫn như cũ ở trên núi cho thấy nàng không có việc gì tô húc vẫn như cũ ngồi quỳ ở trước mộ ti ti lạp lạp bị bỏng trong tiếng xương khói lượn lờ sương mù từng sợi lượn lờ bốc lên dựng lên Sám trắng tiền giấy vỡ vụn mở ra cho bùi tựa như điêu tàn tàn điệp mộ thượng tấm bia đá san sát cổ mộ trống chất trên sơn đạo phương thảo ung tùn hoa dại rực rỡ tung bách bích ba du dương ở trong gió dạng ra gợn sóng nàng đứng dậy rũ mắt nhìn mộ bia thượng tên hoàng hốt gian tô húc nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước sự khi đó nàng còn không đến mười tuổi đã nắm giữ hóa thành yêu thân nhưng tự do biến ảo Thả cánh chim tiệm phòng, liền bắt đầu nghiêng ngả lảo đảo học bay lượn. Phụ thân am hiểu sâu rất nhiều tu sĩ thèm nhỏ ra yêu tộc gia lông cốt đục, vì vậy mỗi lần định cư, đều sẽ cố ý lựa chọn những cái đó không có môn phái thế gia đóng quân thành trì, còn thường thường báo cho nàng, trừ phi thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không không thể trước mặt người khác biến hóa. Kỳ thật không cần hắn lăn qua lộn lại mà nói, Tô Húc đã sớm biết, một người phàm là biểu hiện ra khác thường liền dễ dàng đã chịu háng hại. Trên đời này có quá nhiều ngu xuẩn thả vô năng người rảnh rỗi. Chỉ phải thông qua xa lánh lục mạ bọn họ trong mắt dị loại mà thu hoạch đến cảm giác thành kiểu. Nàng từ nhỏ liền thấy nhiều người như vậy. Khi đó, nàng hóa thành yêu thân từ trong nhà trộm bay ra đi, xuyên qua từng điều nào náo động náo nhiệt đường phố, xét qua từng mảnh ngói xanh mái cong nóc nhà, tự do tự tại mà theo gió mà đi, mệt mỏi liền ở ngọn cây chi đầu nghỉ tạm. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ đi tần lâu sở quán cửa sổ chỗ, nhìn phụ thân giáo bên trong cô nương kéo huyền sướng khúc nhi. Lâu các hương xương mù mờ mịt phấn chi kim ảnh loáng mắt các thiếu nữ người mặc y phục rực rỡ phát gian trâu thoa rặng rỡ rũ xuống điểm điểm tua vánh bạch ngón tay xẹt qua cầm huyền cười nhỏ huyền chuyển du dương kéo biến đổi bất ngờ âm cuối. có một ngày nàng phi mệt mỏi ở nhánh cây thượng nghỉ ngơi trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất tường Ngừng đầu vừa thấy lại có mấy đạo màu quang từ phía chân trời lượn tới trực tiếp bay vào trong thành tô húc biết đó là tu sĩ phi kiếm bất quá sau lại nàng mới biết được Ở những cái đó không có môn phái thế gia tỏa chấn tiểu thành trung, đại đa số tu sĩ đều rất là bừa bãi thậm chí làm cản, sẽ trực tiếp ngự kiếm vào thành. Nàng nhớ tới phụ thân báo cho, vội vội vàng vàng tưởng bay trở về ra, lại không cẩn thận đụng vào trên cây, một đầu té xuống. Cái kia ngõ nhỏ có mấy cái đang ở chơi đùa hải tử, dẫn đầu nam hải sinh đến lại cao lại gầy, rất giống một cây cây gậy trúc, nhưng mà trên người vật liệu may mặc lại so với các bạn nhỏ hảo rất nhiều, cho thấy trong nhà có chút tiền tài kia Nam Hải chạy tới, ở nàng dây rũa cất cánh trước, đem nàng bắt được trong tay, xem, này quả đen dài quá ba điều chân, tất nhiên là cái tàn phế. Bọn nhỏ đầu tiên là cười ha hả, tiếp theo bắt đầu dịu dít mà nghị luận. Bất quá nàng thật xinh đẹp, cánh biên nhi lại có kim sắc, là ai nhiễm không thành. Không phải là cái yêu quái đi. Có cái tiểu cô nương thấp giọng nói, ta nghe nói yêu quái phương sẽ nhiều một cái đuôi nhiều một con mắt, cũng nhan sắc cùng bình thường dã thú bất đồng. Người sợ hãi liền lăn xa một chút. Nam Hải bĩu môi lẩm bẩm một câu, liền không nên mang ngươi chơi, nữ nhân chính là nhát gan. Tiểu cô nương nhịu như mày, le lưới nói, đến lúc đó ngươi bị nàng mẫu thân ăn luôn, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Dứt lời thế nhưng thật sự nhanh như chớp chạy về ra. Giữ lại mấy người vây quanh lại đây. Có người tưởng rỗi tay tới sờ nàng, kia Nam Hải lại ngăn trở, không được. Đây là ta nhặt được, nàng là của ta. Ách, liền tính nàng là cái tàn phế, nàng cũng là quà đen, nếu là nàng không muốn. Người dưỡng không được, nàng hoặc là chết hoặc là chạy trốn. Người trước như mày nói, ta xem nàng cũng xác thật không thế nào thích ngươi. Kia nam hải túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong tay nho nhỏ màu đen điểu đoàn chính ra sức dãy ruột, bén nhọn móng bước sẹt qua khi mang theo một trận sinh đau. Ta lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy. Hắn dùng sức béo khẩn trong tay tiểu qua đen, lại cười hì hì nói, cha ta nói, đối này đó ngoạn ý nhi, chỉ cần mổ ra bọn họ trên lưng ra, xẻo đi bọn họ chẳng dơ, tắt chút đông chút đi. Cuối cùng phùng lên, liền có thể như là thật sự giống nhau, đã chết lại có quan hệ gì, ta nhìn đẹp, ngày sau đem nàng làm tốt, đưa cho tống ra tiểu thư, chỉ cho là ta xính lễ. Tiếng nói vừa dứt, tiểu quạ đen tức khắc điên cuồng mà dãy rủi lên. Này Nam Hải cũng có 11-12 tuổi tuổi tác, tay kính không nhỏ, thế nhưng sinh sôi ra một đầu hãn, mới miễn cưỡng đem nàng để lại, trên tay máu tươi đầm địa. Các bạn nhỏ đều ở sau này trốn, thiên đâu, nàng có phải hay không nghe hiểu? Nàng sẽ không thật là cái yêu quái đi Mau thả nàng đi Nếu là treo chọc yêu quái Bọn họ sẽ đến trả thù ngươi Kêu Nam Hải chỉ cảm thấy ném mặt mũi, Nhất thời sinh khí mà kêu to lên Một tay nắm lấy chim nhỏ hữu quân Dùng sức về phía ngoại lôi kéo Ta làm ngươi phi, làm ngươi bắt ta Ta sẽ ngươi điều cánh Tiểu quạ đen phát ra sắc nhọn thống khổ hí vang Trung quanh bọn nhỏ sôi nổi che lại lỗ thai Sau đó không thể nhịn được nữa mà chạy về ra Nam Hải hét lên một tiếng Trong tay truyền đến một trận khủng bố nhiệt ý, giống như chạm được cút ngay nước sôi. Ấu điểu đen nhánh hai cánh gian điểm điểm toài kim, giống như thiêu đốt trở nên sán lạn minh diệu, khó có thể tin cực nóng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Dây lắt gian, hán tay thế nhưng bị thiêu đến cháy đen, da thịt tối giữa, từng khối từng khối mà rơi trên mặt đất, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nam hải thống khổ bất kham mà kêu thảm, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, nước mắt không chịu khống chế mà trào ra. Hai mắt đấm lệ trong ngông lung hắn nhìn đến trên mặt đất quay cuồng điểu nắm trợn bành trướng thế nhưng hóa ra một đạo người bóng dáng Kia tựa hồ là cái da thịt trắng non nữ hài, chân chuông loạt thể một đầu tóc đen ở trong gió phi dương gương mặt dữ tợn về phía hắn phát lại đây đôi mắt lóng lánh vàng rực lao tử trước giết ngươi nàng biểu tình bởi vì đau đớn cùng căm hận mà vạt mẹo đầu ngón tay vươn lợi chảo lập tức xẻo hướng nam hải hai mắt cùng ít hầu sau đó nàng bên hông truyền đến một cổ lực đạo hai sườn cảnh vật bay nhanh lui về phía sau cả ngươi bị đánh bay đi ra ngoài tô hút ngã trên mặt đất ngay sau đó một kiện áo ngoài bị ném ở nàng trên người chỉ là người tới dùng xào kính nàng hoàn toàn không bị thương tức khắc bắt lấy quần áo nhảy dựng lên chỉ thấy một đạo thon dài bóng người đứng ở nam hải trước người đó là cái một tay cầm kiếm một tay niết quyết thanh niên hàm hậu trên mặt tràn đầy chính khí ngươi đã bị thương hắn hà tất một hai phải trí người vào chỗ chết tuổi nhỏ điều yêu cô nương nhảy dựng lên trong tay dẫn theo một kiện nam nhân quần áo chặn hơn phân nửa phong cảnh Chỉ là vẫn như cũ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lỏa vai cổ. Tu sĩ không quá tự nhiên mà bỏ qua một bên tầm mắt. Tô hút cả giận nói, là hắn muốn giết ta, hắn muốn bay ta ra, móc ra ta nội tạng, đem ta làm thành vật trang trí nhi, ta dựa vào cái gì không thể giết hắn. Nếu ta là tầm thường chim chóc, lúc này nói không chừng đã bị hắn xả lạn cánh chết mất. Tu sĩ nếu mày nói, nếu ngươi là tầm thường cầm điểu, tất nhiên sẽ không sinh ra ba chân, cũng sẽ không cánh sinh kim đốm, hắn cũng sẽ không nhìn thượng ngươi chẳng lẽ này vẫn là ta sai tô húc đầy mặt chán ghét nói các ngươi này đó tu sĩ quả nhiên mỗi người chẳng phân biệt hắc bạch đúng sai phi ta tình kiến thức lời còn chưa dứt kia quỷ dạp xuống đất nam hải kêu rên lên nhị ca nhị ca mau cứu ta tay của ta không có tu sĩ vội vàng quay người lại đem hắn ôm lên trước khi đi xoay người nhìn thoáng qua tóc đen kim nhãn điệu yêu lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt bắn ra hung lệ hàng quang ta tất đòi lại này nợ ta muốn hắn không chết tử tế được Tu sĩ nghe xong lời này theo bản năng nhíu mày, chỉ là đối phương trên người linh áp đều thực mỏng manh, linh lực cũng tán loạn bất ham, nhất thời không để trong lòng, ôm đệ đệ ngự kiếm bay lên không rời đi. Tô Húc phẫn nộ mà vứt bỏ kia kiện quần áo. Nàng một lần nữa hóa ra yêu thân tìm được phụ thân, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc giống lên, khóc xong một bên gạt lệ một bên nói, ta muốn hắn chết, ta muốn giết hắn cả nhà. Ta muốn đem bọn họ mỗi người đều. Tiểu cửu. Tô vân giao kinh ngạc không thôi mà đánh gãy nàng hắn đầu tiên là hảo ngôn an ủi một phen đem nữ nhi ôm hống đã lâu lại tùy ý tiểu quạ đen ở lòng bàn tay cọ tới cọ đi dùng đầu ngón tay ôn nhu mà ấn sơ tế nhuyễn lông chim sau một lúc lâu tô húc thay đổi trở về cọ tới cọ lui mà mặc tốt quần áo an vạ phụ thân trong lòng ngực không nhúc ních tô vân giao rỗi tay phủng ở nữ nhi dính đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ ngươi sai rồi hai việc tiểu cô nương hừ hừ hai tiếng tô vân giao nghiêm mặt nói hắn muốn giết người ngươi muốn giết hắn này không có gì sai thế gian vạn sự đều là như thế này gậy ông đập lương ông đạo lý nhưng mà người nhà của hắn là vô tội có lẽ nhà hắn người cũng không phải lương thiện người nhưng mà ngươi cũng không biết bọn họ có phải hay không ít nhất ngươi không thể bởi vì một người đắc tội ngươi liền sinh ra giết hắn cả nhà niệm tưởng đây là không đúng tô húc điếu môi ta chỉ nói nói đã gần thôi chỉ hy vọng như thế nam nhân thật sâu nhìn nàng một cái mẫu thân ngươi cũng là ai tô húc đứng dậy phương muốn cuốn lấy hắn hỏi mẫu thân sự Lại nghe xong giả tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ngày sau thiết không thể đổ nhất thời cực nhanh mà phong chút tàn nhẫn lời nói. Nàng vừa muốn cãi lại, tô vân giao dựng thẳng lên một ngón tay, nếu là đối phương nổi lên cảnh giác, thiết bấy dập rụ ra để giết ngươi, hoặc là dứt khoát trực tiếp chạy trốn đâu. Như vậy ngươi chẳng phải là vô pháp lại trả thù hắn. Tô hút ngẩn ngơ. Mặt khác, hôm nay kia tu sĩ, ngươi biết ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, lại còn ngay trước mặt hắn nói muốn giết hắn đệ đệ. Vạn nhất hắn trực tiếp nhất kiếm đem ngươi giết nên làm cái gì bây giờ? Tiểu cô nương thật sâu mà trầm mặc. Ngày ấy phụ thân liền vội vội vàng vàng thu thập đồ tế nhuyễn, bọn họ không màng mưa gió suốt đêm rời đi kia tòa tiểu thành. Mấy năm sau, đã là bái nhập vạn tiên tông tô húc, đã từng con đường qua kia địa phương, nhớ tới khi còn bé chuyện cũ, không khỏi vào thành dạo qua một vòng. Nàng ở trong tiểu lâu cùng tiểu nhị nói chuyện phim khi, mới khiếp sợ mà biết được, mấy năm trước có một nhà phú hộ, vô cơ trong nhà nổi lửa. Tất cả mọi người bị thiêu chết, giữa thậm chí có một cái tu sĩ. Kia tiểu nhị nói đến việc này, cũng có người khác cùng cảm thán. Bọn họ tấm tắc bảo lạ nói, ngày đó ban đêm mưa to tầm tã, ai ngờ ngọn lửa lại không cách nào tới tắt. Quê nhà cũng có hỗ trợ bắt thủy dập tắt lửa, lại không hề hiệu dụng, chỉ phải trơ mắt nhìn lửa lớn càng thiêu càng liệt, đem cả tòa sân thiêu đến phiến ngói không lưu. Đợi cho sân phòng ốc đốt sạch, kia tràng hỏa cũng liền tự động dập tắt. Có người nói người chết cả nhà phạm vào tà sùng có người nói bọn họ kiếp trước làm bậy này hộ nhân già xưa nay phong bình không tốt nam chủ nhân thời trẻ liền ở đầu đường đánh chết hơn người nữ chủ nhân khoản tiền cho vay cũng hại người nghe nói hải tử cũng không phải cái tốt lại có người lẩm bẩm nói chính mình thân thích ra tiểu cháu trai liền từng bị kia nam hải lãnh người đánh một đốn hiện giờ thật là báo ứng tuần hoàn tô húc cô ý đi kêu bị thiêu đến san thành bình địa sân mặt đất một mảnh cháy đen trong đỉnh không có một mặt cỏ chương năm mươi một chương năm mươi một về kia chàng sự cố Tô Húc có rất nhiều suy đoán, nhưng mà cũng không từ chứng minh. Giờ này khắc này, nàng đứng ở phụ thân trước mộ, nhớ tới Lục Gia, nhớ tới Ngọc Quế Tiên Quân kia đáng chết tiện nhân, trong lòng lại nổi lên một cổ vô danh lửa giận. Ngươi tổng không hy vọng ta hòa cập vô tội người, nhưng mà Lục Gia thật sự vô tội sao? Tô Húc duỗi tay vướt ve lạnh lẽo tấm bia đá, phất đi mặt trên một tầng cho đuổi cùng nhỏ vụn tan diệp. Bên hai là bừa bãi đi qua gió núi, tung bách bị thổi đến rào rạt chấn động, châm diệp từ chi đầu rơi xuống nếu nàng không đem ngươi bỏ xuống có lẽ ta cũng sẽ không sinh ra nhưng ta vẫn như cũ muốn cho nàng chết phong đình khi nàng ngồi dậy phóng nhãn nhìn lại vô số thanh chủng đứng ở mãn sơn thúy lãng chi gian nơi xa xanh thảm kính hồ cùng liên miên đại sắc dây núi trong thiên địa yên tĩnh như họa sau một lúc lâu vốn nên chờ ở dưới chân núi hai người thế nhưng lên đây tô húc thầm nghĩ chỉ sợ xảy ra chuyện lại không quá nguyện ý ở phụ thân trước mộ nói chuyện phiếm dứt khoát tiếp đón bọn họ rời đi bọn họ đi ở trên sân đạo Lục Vãn biểu tình ngưng trọng địa đạo, Đại sư tỷ, ngươi đoán chúng ta mới vừa rồi gặp cái gì? Hai người đem chỉnh sự kiện một giảng, nàng tức khắc khiếp sợ, này phụ cận có mặt khác tu sĩ xuất hiện, ta thế nhưng không hề sở giác, cũng biết kia thao tác giả tu vi cực cao. Hiện giờ đều không phải là thanh minh, tuy nói phụ thân ngày rỗ, cùng này trên núi rất nhiều người ngày rỗ đều ở cùng một ngày, bởi vì ngày ấy đã chết rất nhiều người, nhưng mà mấy chục năm qua đi, rất nhiều người chết nhi nữ cũng không tất trên đời. Nàng như vậy nghĩ. Đông nhiên nhớ tới mới vừa rồi váy trắng nữ tử, ta từng thấy một người, hiện tại nhớ tới nàng có điểm kỳ quái. Lương Nguyệt Thành này hai ngày nắng gắt như lửa, tình ngày treo cao, cũng không mưa gió sắp tới dấu hiệu, nhưng mà người nọ lại mang theo rủ lên núi. Kỳ quái, nếu là từ túi càn khôn hoặc là bất luận cái gì chữ vật chi thuật lấy ra, hẳn là có linh lực giao động mới là Lục vãn Trầm Ngâm nói, nàng cũng không có linh áp hoặc là là đặc biệt am hiểu che giấu linh áp hoặc là là. Tô hút hít sâu một hơi. Hợp đạo với tự nhiên văn vật, linh lực đã ở trong cơ thể, lại ở thiên địa chi gian. Nay chỉ có tập thiên địa linh khí sở sinh, thả tiến vào thiên nhân chi cảnh đại yêu mới có thể làm được. Hà tích trầm giọng nói, có thể thỏa mãn điểm này đại yêu, không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng tuyệt không nhiều thấy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lục văn tò mò nói, đại sư tỷ ngươi đều gặp được nàng, nàng lớn lên bộ dáng gì đâu. Là nào nhất tộc hơi thở? Tô húc kỳ thật cũng là có thể đại khái phân biệt ra hồ yêu hơi thở. Đó là loại thực huyền diệu cảm giác, ở nàng thấy rất nhiều rất nhiều hồ yêu lúc sau, dần dần có thể sờ soạn ra bọn họ chi gian có chút tương tự chỗ, lại rất khó trực tiếp miêu tả ra tới. Bất quá, trừ bỏ hồ yêu ở ngoài, mặt khác yêu tộc nàng còn không quá sẽ phân biệt, có lẽ đang ở động dục điều yêu là ngoại lệ. Nàng cũng không có cái gì hơi thở, tựa như ngươi ở ven đường tùy tiện nhìn thấy một người. Nàng nỗ lực hồi ức, người nọ hẳn là sinh đến cực kỳ mỹ mạo, nhưng mà ta hồi tưởng nàng bộ dáng, lại có chút mơ hồ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, phảng phất đương ngươi nhìn đến nàng thời điểm sẽ cố ý bỏ qua nàng bộ dạng, chỉ biết cảm thấy nàng thực ôn nhu thân thiết, giống như ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Mặt khác hai người nghe được trợn mắt há hốc mồm, lấy sư tỷ tu vi, thế nhưng sẽ bị người nọ khí tràng sở ảnh hưởng, nhớ không nổi nàng bộ dáng. Lục Văn Táp lưỡi nói, người nọ nhất định thập phần lợi hại, nếu nàng thật sự chỉ là cái bình thường người qua đường, chỉ là vì che nắng mà mang dù đâu. Tô Húc không quá xác định địa đạo toàn lại cười khổ một tiếng ta từ trước đến nay thích đem sự tình hướng nhất chỗ hỏng tưởng nhưng mà có lẽ ta thật là bị nàng mê hoặc tổng không hy vọng nàng là cái kẻ lừa đảo ách kỳ thật nàng cũng không gạt ta cái gì nàng cũng chỉ nói nàng ở trượng phu trước mộ khóc một hồi xem nàng trang điểm cũng biểu tình chỉ sợ là thật sự đến nỗi nàng có phải hay không yêu tộc ta không hỏi cũng chưa nói tới lừa gạt đây là ở phụ thân trước mộ nàng thật sự không có tâm tư cùng người nhàn thoại bên cạnh hai cái thanh niên hai mặt nhìn nhau lục vãn như suy tư gì nói người đối nàng ấn tượng thật sự thực hảo hoặc là người nọ tu vi thật sự rất cao hoặc là chính là các ngươi rất có duyên ta cũng cảm thấy vị phu nhân kia lời nói hẳn là thật hà tích bỏ thêm một câu trượng phu của nàng nếu là cùng tô tiền bối cùng một ngày qua đời vô cùng có khả năng cũng là bị kia hồ yêu vô tình hại chết người đó là sáu mươi năm trước sự nàng hiện giờ lại có vẻ hai mươi mấy tuổi bộ dáng tất nhiên là có tu vi tô húc cảm thấy chính mình khả năng có chút thất trí nàng trong lòng không muốn đem hảo cảm quy kết với chính mình đã chịu pháp thuật hoặc khí tràng ảnh hưởng, vì vậy cũng không muốn lại đi nghĩ lại. Dù sao các nàng có lẽ cũng sẽ không gặp lại. Nếu người nọ thật là thao tác tu sĩ người, cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại đụng phải kia hỏa lục gia tu sĩ, lấy lục gia đám kia người phong cách hành sự, tất nhiên đem vị phu nhân kia đắc tội. Chỉ là nàng như thế nào biết hai người các ngươi thân phận? Tô Húc nghĩ nghĩ, các ngươi sắp tới gặp qua khác đại yêu sao? Chẳng lẽ là vãn vãn chịu mời đi trước thiên hoa hải khi gặp được. Nếu là khi đó, người liền quá nhiều. Lục vãn buồn bực nói. Ngày ấy ở thiên hoa hải xưng được với là đàn anh hội tụ, có tên có họ đại yêu trên trăm vị đương nhiên trong đó có chút tu vi còn không bằng hắn, nhưng so với hắn cường cũng có không ít, hắn cũng chỉ cùng trong đó một bộ phận đáp lời nói. Bất quá nếu là như vậy, nàng hẳn là chưa thấy qua lao thất mới đúng, chẳng lẽ là nghe nói ta cùng hắn thường thường ở một khối bởi vậy đoán được. Lục vãn tự mình lẩm bẩm. Bọn họ ba người rời đi mổ, trực tiếp dùng ra thân pháp lược hướng Lương Nguyệt Thành Trung. Vị này với hích châu phía đông tiểu thành rất là an tĩnh, sau giờ ngọ thời gian người đi đường thưa thớt. Lúc này một trận mưa vừa mới kết thúc, phía chân trời ánh nắng phá vân, mãn thành sái lạc vàng rực. Trong quan trả còn có người nghị luận mới vừa rồi kỳ dị khí tượng. Bọn họ nói Ú Sơn quân cùng thanh khâu vương tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Hắn là trong đó một viên. Vẫn là hắn cùng trong đó người nào đó có một chân. Ta cũng không rõ lắm, những cái đó hồ ly chi gian tân bí hiếm khi ngoại chuyện. Lục Văn Duốt cảm nói, các loại lời đồn đãi đều có, ta đoán hắn có lẽ cùng si Linh Vương có chút quan hệ, rốt cuộc cu sơn quân tuổi tắc ở hồ yêu không tính đại, tương đối lên đạo hạnh thâm hậu, nếu là có thiên hồ huyết mạch nhưng thật ra nói được thông Tô Húc vừa định nói chuyện, lại bỗng nhiên cảm giác được linh áp. Có vài cái tu sĩ ở trong thành, thậm chí hơi thở còn có như vậy một chút quen thuộc phảng phất ở nơi nào gặp được quá nàng hỏi hai cái sư đệ bọn họ lại không cảm thấy giống như đã từng quen biết chỉ là phát hiện phụ cận tựa hồ có tu sĩ lui tới bất quá suy xét cho tới bây giờ tám phái thí luyện khí thế ngất trời ngày thường rất nhiều du rú trong nhà tu sĩ đều ở khắp thiên hạ tán loạn này đảo cũng không kỳ quái tô húc đống nhiên nghĩ tới này linh áp là hách liên thần còn có lang hoàn phủ đám kia người thiên ngữ kiếm chủ cái kia đã từng đánh bại quá mộ dung giao gia hỏa Tô Húc còn không có cho bọn hắn nói xong chính mình ở Tiêu Nham Thành trải qua. Trên thực tế, nàng mới nói được chính mình cùng Sích Linh nắm tay Du Thành kia bộ phận cũng thu hoạch lục vạn ý vị thâm trường ánh mắt, cùng với về nàng hay không còn sẽ trở về thấy kia chuẩn yêu truy vấn. Nàng chỉ có thể trả lời bọn họ chi gian sắc thật có ước định, chỉ là đến tuột cùng năm nào tháng nào lại có thể gặp nhau liền khó nói. Đống nhiên lân cận hẻm nhỏ đầu tường thượng hiện ra một đoàn xương đen, tia xương mù đoàn đỉnh trệ một cái trước mắt, phảng phất phát hiện cái gì giống nhau. Tại chỗ hóa thành một bóng người, kia chớp hướng bọn họ lượt tới. Ba người thản nhiên đứng ở tại chỗ, vẫn chưa làm ra phòng bị cảnh giới tư thái. Bọn họ nhìn ra người tới cũng không ác ý. Người đến là một cái thân hình cao gầy thanh niên, xuyên một tịch theo có ám văn hắc ý liễu, trong lòng ngực ôm um một con trai trai bạch cẩu. Thanh niên trên người linh áp dao động hơi loạn, cho thấy là triển khai thân pháp trốn chạy gây ra, lại không có một tia sát ý. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một trương dị thường tuấn mỹ khuôn mặt, giữa mày vẽ một đóa đỏ thắm tam cánh hoa càng có vẻ yêu dã mị hoặc ba vị quân thượng cứu ta hắn không chút do dự quỳ một gối trong lòng ngực bạch cầu nước nở một tiếng nhảy ra thế nhưng cũng làm ra một cái nằm sấp tư thế ta nguyên là vô trần đạo đệ tử nhân cố phản bội gia tông môn bọn họ thả lệnh truy nã lang hoàn phủ tu sĩ ở đuổi giết chúng ta ta thể ta vẫn chưa làm ác hoặc là hại quá vô tội người ba vị nếu có thể trợ chúng ta vượt qua kiếp nạn này nhất định kết cổ ngậm vành để báo chi hà tích cùng lục vãn cùng nhau tối lui chỉ chừa tô húc đứng ở trước mặt hắn kia thanh niên tức khắc biết hai là dẫn đầu một đôi đôi mắt đẹp lộ ra khẩn cầu chi sắc tô húc nhìn về phía một bên trai trai ấu khuyển kia chỉ cầu có một thân tuyết trắng da lông nửa lớn lên lông tơ mềm mại nồng đậm hắn miệng lưỡi hơi trường trên đầu chi một đôi nhọn nhọn tam giác nhĩ có một đôi hiếm thấy tròn tròn màu lam đôi mắt lúc này tựa hồ đôi đầy nước mắt có vẻ hết sức đáng thương nay một người một cậu trên người khoác đơn sơ hảo thuật cho thấy chỉ là nhằm vào bình thường ba cánh Làm cho bọn họ không đến mức bởi vì bị phạm nhân nhìn đến mà tiết lộ hành tung. Ngươi hy vọng chúng ta như thế nào giúp ngươi? Tô húc trầm ngâm một tiếng, cũng hoặc là ta tới quyết định. Phía sau hai cái sư đệ yên lặng liếc nhau. Bọn họ biết nhà mình sư tỷ là muốn xen vào này nhàn sự. Đến nỗi lý do sao, nàng làm chuyện tốt không ít, đại đa số thời điểm toàn xem tâm tình. Bọn họ hai cái làm tô húc làm tốt sự được lợi giả, năm đó chính là bị nàng từ người chết đôi vớt ra tới. Hiện giờ tự thân cũng thường thường đi tìm chút lạm sát kẻ vô tội ác nhân tế thiên, lúc này càng sẽ không nói nhiều. Toàn bằng quân thượng phân phó. Thanh niên cơ hồ mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn rội tay sờ sờ bên cạnh kia chỉ bạch cầu đầu, người sau cơ cơ phía sau lông xù xù đôi to, đôi tiêm có một chút không một chút mà nhẹ phẩy mặt đất. Tô hút gật gật đầu, người cái loại này tập tự vô trần đảo thân pháp, những cái đó lang hoàn tu sĩ hẳn là vẫn chưa nhìn thấy ngươi chân dung đi. Thanh niên gật đầu nói. Nhưng mà bọn họ biết ta mang theo cầu cầu. Tô Húc cảm thụ một chút kia vài đạo linh áp, lang hoàng các đệ tử đang ở trong thành, không biết vì sao, bọn họ tựa hồ phân tán mở ra khắp nơi siêu tầm. Chỉ sợ là trước mắt người này sử cái gì thủ pháp. Vô Trần đạo đệ tử xưa nay tinh thông ám sát ẩn nấp chi đạo, nay trong đó nhất định cũng có rất nhiều môn đạo con đường, thí dụ như chạy thoát truy tung hoặc là mê hoặc địch nhân pháp thuật từ từ. Chỉ là, những người khác tạm thời không đề cập tới, lấy hách liên thần nguyên anh tu vi. Đuổi giết một cái trúc cơ tu sĩ, liền tính một chốc tìm không thấy, lại rất khó bị chân chính vùng thoát khỏi. Nàng xoay người hướng trà lâu đi đến, tùy tay tiếp đón người nọ đuổi kịp. Các hạ như thế nào sưng hô, trước kia sư thừa vô trần đảo vị nào tiến trưởng. Vì sao phải gọi chúng ta làm quân thượng? Ta họ cố danh mong, đã từng là trảm duyên trưởng lão lâm lộ đệ tử, bởi vì phạm vào môn quy mà bị truy nã. Thanh niên không chút do dự đáp, ta từng ở đảo Trung ương vẽ cuốn lâu làm tạp sống lật xem vô trần đảo lịch đại thủ các trưởng lao sở vẽ đại hoang đồ lục trong đó liền có thái sơn quân cùng khúc sơn quân hai vị quân thượng họa ảnh cái gọi là họa ảnh cũng là một loại pháp thuật nhưng đem chính mình chứng kiến người nguyên mâu nguyên dạng vẽ với trên giấy thuật thanh lúc sau hậu nhân lại tiến hành lật xem kia bức họa thậm chí có thể đầu phù với không trung họa ảnh ít nhất cùng vẽ giả trong ấn tượng bộ dáng tương đồng vô luận như thế nào cùng chân nhân cũng có bảy tám phần tương tự hắn do dự một chút nhìn về phía tô húc khi lại không quá xác định các hạ tựa hồ cùng vọng sơn quân có chút tương tự, cũng có vài phần giống nga sơn quân, nhưng vô luận là vị nào, nếu thái sơn quân cùng khúc sơn quân ẩn có phụng ngươi là chủ tư thái, kia tất nhiên là cực kỳ lợi hại đại yêu. Không, ta kỳ thật liền một ngọn núi đầu đều không có. tô Húc cảm nhận được các sư đệ ý vị thâm trường ánh mắt, không khỏi nhớ tới lục vãn đã từng khuyến khích chính mình cũng từ vạn tiên tông đi an mang khác, đi đại hoang đường cái tiêu giao vui sướng sân chủ. nhưng mà hiện giờ đại hoang tình thế, cũng là thần tiên đánh nhau phàm yêu chịu khổ. Trừ phi có thể tìm được một mảnh vị trí hẻo lánh sơn lánh, mới có thể vô kinh vô hiểm độ nhật. Nếu không, chẳng sợ nàng đối ly hỏa vương ấn tượng không tồi, nhất thời lại cũng không nghĩ cấp người nọ bán mạng. Đến nỗi nhìn quanh vì sao không đem nàng nhận ra tới, có lẽ là vào trước là chủ cho rằng nàng là yêu quái, có lẽ là đã nhận ra thân phận của nàng, chỉ là ra vẻ không biết thôi. Bọn họ đi vào trong trà lâu, cùng một cái bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi gặp thoáng qua. Nhìn quanh cùng cầu cầu đều khoác ảo thuật. Người nọ tự nhiên nhìn không thấy bọn họ. Nhưng hắn thấy được Tô Húc, tức khắc mắt lộ ra khiếp sợ, tiếp theo vội không ngừng mà chạy, xuống bậc thang khi còn suýt nữa vướng ngã. Lục vãn. Đó là có ý tứ gì? Tô Húc nhìn người nọ nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn bóng dáng, bình tĩnh nói, chín thành là nhận sai người. Nàng tới tế bái phụ thân mấy lần, cũng đã rất nhiều năm chưa từng vào thành, người nọ nhìn qua cũng liền hai mươi xuất đầu bộ dáng, vẫn là không có linh áp phạm nhân, không có khả năng ở nàng khi còn nhỏ gặp qua nàng. Ta gần nhất tổng bị người nhận sai. Tô Húc có chút khó chịu địa đạo, Cố Minh tẫn nhưng rời đi, chờ lát nữa chỉ sợ sẽ có náo nhiệt xem, lang hoàn đệ tử hẳn là cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây, ngươi sấn này cơ hội đi thôi, ta cho ngươi bám trụ bọn họ. Cùng lắm thì cùng hách liên thần quá hai chiêu, kiến thức một chút thiên ngữ chi uy. Bọn họ ở lầu hai bên cửa sổ vị trí ngồi xuống, nói mấy câu lúc sau, tiểu nhị bưng lên hai bản tình xảo tiểu điểm tâm cũng một hồ nước trà, sau đó thật cẩn thận mà tiếp nhận tiền đi rồi. Trà lâu rất nhiều người đều đang lén lút đánh giá bọn họ. Nơi này hiển nhiên tiên có tu sĩ tham. Quân thượng có điều không biết. Nhìn quanh cười khổ ngồi xuống. Hắn không thể không ra tăng ảo thuật, để ngừa mặt khác các khách nhân nhìn đến này ghế rửa chống rông hoạt động, cũng chén trả tự hành phụ không. Cầu cầu ngoan ngoãn mà ngồi dưới đất, đem đầu đặt ở hắn trên đùi. Hắn lại giơ tay sờ sờ đồng bọn đầu. Ta là bọn họ tám phái thí luyện nhiệm vụ, không biết ba vị đối này nhưng có hiểu biết. Mặt khác ba người. Bọn họ thân là hiện tại cùng quá khứ vạn tiên tông đệ tử, đối này rất có hiểu biết. Hắn như vậy vừa nói, bọn họ lập tức liền đã hiểu. Nếu là trên đường đi gặp một cái tám phái tội phạm bị truy nã, kia thuận tay chảo một chút, bắt không được liền tính. Nếu là này truy nã phạm là bọn họ thí luyện nhiệm vụ, vậy tuyệt đối không thể tính. Đặc biệt hách liên thần là có cơ hội đang hỏi kiếm tháp đoạt giải nhất, sẽ không ở đệ nhị hoàn bởi vì một cái chút cơ cảnh truy nã phạm mà chết kích chầm xa. Tô Húc từ mâm kẹp lên một khối đậu xanh xa bánh. Ta có không hỏi nhiều một câu, bọn họ thí luyện nội dung đến tụt cùng là bắt được một cái tội phạm bị truy nã, mà bọn họ tuyển ngươi vẫn là bọn họ bị phân công đến chỉ tên ngươi lùng bắt nhiệm vụ, cùng với cụ thể giết ngươi vẫn là bắt ngươi. Kỳ thật này đáp án nhìn quanh bản nhân cũng không nhất định rõ ràng. Quả nhiên hắn không quá xác định mà lắc lắc đầu, tựa hồ không phải giết ta. Ta từng nghe trong đó một người ồn nào làm ta chủ động hiện thân đầu hàng. Khi đó hắn thượng ở kinh châu biên thùy tiểu thành tìm ra thịt phô cấp cầu cầu mua xương cốt đột nhiên mấy đạo linh áp cực nhanh hướng chính mình tới gần nhìn quanh đã đương mấy ngày tội phạm bị truy nã trong lúc cũng gặp gỡ chút tưởng lấy hắn đổi linh thạch sớm đã có kinh nghiệm vô luận đối phương có phải hay không hướng về phía hắn tới trước chạy trốn luôn là có thể để ngừa vào nhất hắn vội vội vàng vàng ném xuống một phen tiền không màng đồ tể ở phía sau hô to cấp nhiều một tay nắm lên chưa băm khai đuổi cốt một tay ôm cẩu bỏ trốn mất dạng kế tiếp chính là truy truy trốn trốn mấy cái canh giờ Sau lại bọn họ dùng trận pháp đem hắn chắn ở trong núi, chỉ là tìm không thấy hắn cụ thể ở nơi nào. Rơi vào đường cùng, có cái lang hoàn đệ tử dùng pháp thuật khuyết đại âm thanh kêu gọi nói, các hạ hà tất như thế, chúng ta cũng chỉ là tham dự thí luyện mà tiếp được nhiệm vụ, nếu là cố huynh có thể chủ động hiện thân, ta chờ tất nhiên sẽ không thương ngươi. Người nọ còn chưa nói xong, lại là một đạo kiều nhu giọng nữ vang lên, tựa hồ bởi vì phẫn nộ mà có vài phần sắc nhọn, sư huynh nói cái gì lời nói, người này tàn sát đồng môn Đã thương sư trưởng, này trở vong ân phụ nghĩa hạ người, giống như vạn tiên tông kia hai cái xuất sinh giống nhau lòng lang giả sói, ai cũng có thể giết chết. Nhìn quanh ở bọn họ cái nhau thời điểm, rốt cuộc khuy tới rồi sơ hở, nương độn địa chi thuật trốn mất. Tô húc nghe xong này đoạn trải qua, không khỏi âm thầm hoài nghi người này có phải hay không sớm đã nhìn thấu bọn họ thân phận, cố ý nói ra loại này lời nói, hảo kích khởi bọn họ đối những cái đó lang hoàn đệ tử lựa giận. Hà tích cùng lục vãn bất động như núi mà ngồi ở bên cạnh phảng phất bị mắng căn bản không phải chính mình giống nhau tố nghe quý phái sở trường về ẩn nấp trốn chạy chi thuật hơn nữa cố huynh vẫn là thổ linh can một khi xuống đất tắc không có dấu vết để tìm tô húc trầm ngâm nói lang hoàn đệ tử trong tay hẳn là có nào đó đặc thù pháp khí nếu không liền tính bọn họ giữa có chút tu vi cực cao cũng chưa chắc sẽ nhanh như vậy là có thể đuổi theo nàng nhịn không được nhớ tới mộ dung giao cho chính mình tìm linh thạch la bàn ta cũng là như vậy tưởng nhìn quanh buồn dầu địa đạo hơn nữa quân thượng suy đoán không tồi bọn họ giữa xác thật có cái rất là lợi hại người hắc nếu các ngươi biết tám phái thí luyện là cái gì kia nói vậy đối hách liên thần tên này cũng không xa lạ đi trong tay hắn có đem cực kỳ lợi hại tiên kiếm cơ hồ nhưng để được với vạn tiên tông kia hai vị tiên tôn bội kiếm kia chính là liền yêu vương đều có thể chống lại thậm chí đánh bại thần vận khu ta cũng không mạo phạm chi ý bất quá đây cũng là sự thật tô húc nghĩ thầm ngươi liền tính mắng to vị nào yêu vương ta cũng không thèm để ý ta có thể cảm nhận được bọn họ linh áp Bọn họ phân tán mở ra khắp nơi siêu tầm, rất có thể chính là ở sử dụng kia pháp khí, bất quá ta có thể mang ngươi nháy mắt rời đi cũng ở ngoài thành hiện thân. sớm lúc này không bằng nói một chút ngươi vì sao rời đi vô trần đảo, sát đồng môn lại là sao lại thế này. Ta, ai, hào đi, chuyện đó như là thật sự, chỉ ta cũng hoàn toàn không hối hận. Nhìn quanh suy sụp thở dài. Vô trần đảo này môn phái lúc ban đầu bị về vì ta đạo, đều không phải là là bởi vì bọn họ chủ yếu tu tập lén đi ám sát chi đạo. Bọn họ đối ngoại mở cửa làm buôn bán, chuyên môn tiếp giết người việc, chỉ cần tiền hoặc là linh thạch đủ nhiều, vô luận là trong tã lót hài đồng, vẫn là nhà ai tiên phủ trưởng môn, vô luận người tốt người xấu, bọn họ đều chiếu sát không lầm. Này con không ngừng, môn phái bên trong thiết có chảm duyên trường lão, này chức vị, lúc ban đầu sử dụng nghe rợn cả người, ở những cái đó hạt giống tốt bị vơ vét ra tới lúc sau, bọn họ chuyên môn phụ trách đi giết chết những người đó người nhà, chính là cái gọi là chảm lại trần duyên. Hơn nữa như vậy tuyển nhận tiến vào đệ tử còn sẽ bị dùng dưỡng cổ phương thức tiến hành đào thải bọn họ cổ vũ các tân nhân giết hại lẫn nhau tuy rằng chưa chắc là bao nhiêu người chung chỉ có thể sống một cái đặc biệt là những cái đó đơn linh căn bọn họ lại không phải tùy ý có thể thấy được cải trắng củ cải không thể tùy tùy tiện tiện liền đã chết nhưng cũng phải trải qua rất là tàn khốc huấn luyện vết thương nhẹ trọng thương đều là chuyện thường ngày nếu là thật sự đặc biệt mâu thuẫn kháng cự giết người những cái đó môn trung trưởng lão xem bọn họ thật sự gỗ mục không thể điều Đại khái cũng liền không hề nhúng tay, một khi các trưởng lão mặc kệ, những người này thực mau sẽ bị đồng kỳ bọn đồng môn giết chết, chia cắt trên người hắn tài nguyên. Đương nhiên, này đó đều là thư thượng ghi lại, cũng chính là ngàn năm trước vô trần đảo môn phái bên trong tình cảnh. Sau lại vì đối kháng yêu tộc ma tộc cùng với ma môn thế lực, tám phái kết minh, mặt khác chính đạo môn phái tự nhiên không cho phép loại sự tình này phát sinh. Trong đó trở lên nhậm vạn tiên tông tông chủ cửu huyền tiên tôn vì nhất, nàng không màng những cái đó đến từ vô trần đảo. Nói nàng thân là nhất phái tông chủ lại nhúng tay mặt khác tiên môn nội vụ chỉ trích, đem ngay lúc đó vô trần đảo đảo chủ giận mắng một phen, ở người sau cự sửa môn quy khi trực tiếp đem người đánh đến chết khiếp. Tóm lại, vô trần đảo sau lại không hề chọn dùng dưỡng cổ phương thức huấn luyện tân nhân, cũng không thể lại đối tám phái đệ tử, trừ bỏ ma tu ở ngoài, truy nã bảng vô danh tán tu, cũng không từng vi phạm pháp lệnh phạm nhân xuống tay. Cuối cùng một cái kỳ thật không có gì dùng. Bởi vì cơ hồ sẽ không có người thuê vô trần đảo đệ tử đi sát bình thường ba cánh, ở giang hồ lục lâm thượng mướn cái sát thủ so với bọn hắn tiện nghi nhiều. Tuy nói như thế, vô trần đảo môn phái bên trong, vẫn như cũ so mặt khác môn phái, đặc biệt là như là vạn tiên tông một loại chính đạo đại phái, muốn càng thêm bất cận nhân tình. Nhìn quanh bốn là này một thế hệ tân tấn đệ tử, trúc cơ chỉ dùng mấy năm, ở đồng môn trung tiến cảnh số 1, thực mau bị chảm duyên trưởng lão nhìn chúng, đương này thân truyền đệ tử. Mỗi cái trưởng lão đối đại thân truyền đệ tử đều có một bộ đặc thù điều trị phương thức. Mỗi một ngày, hắn sư phụ cố ý đem mấy cái đồ đệ lanh đến một lung điểu thú ấu tể trước, làm cho bọn họ lựa chọn mỗi người ôm đi một con. Chúng nó mỗi người tròn xoe đáng yêu, một thân mại mờ chưa khởi, tiếng kêu non nớt, ấu khuyển phe phẩy cái đuôi, mai miêu nhóm rỗi khai móng vuốt đánh lan, ấu điểu nhóm ríu rít tế thành một đoàn, làm người thấy chi sinh liên. Trưởng lão lệnh cương chế bọn họ cần thiết tỉ mỉ chăn nuôi. Ai cũng không thể thương tổn chính mình hoặc những người khác gái sủng, nếu không trực tiếp trục xuất môn phái. Nhìn quanh ôm đi cầu cầu, dốc lòng chăm sóc gái như chân bảo, cùng ăn cùng ở chung, mắt thấy hấu khuyển từng ngày lớn lên, bọn họ quan hệ càng ngày càng thân mật. Trường Lão đột nhiên lại đưa bọn họ gọi vào một chỗ, làm cho bọn họ đường trường giết chết chính mình gái sủng, nếu không chết chính bọn họ. Ta cả đời đều quên không được ngày ấy tình cảnh. Thanh niên thấp giọng nói, hắn mắt thấy kia trong đại sảnh nháy mắt hóa thành lò sát sinh có một nửa người không chút do dự xuống tay. Bọn họ đều là tu sĩ, chăn nuôi chỉ là bình thường điểu thú đều không phải là yêu loại, vì vậy này đó trai trai ấu tể, đừng nói không có phản kháng cơ hội, thậm chí không biết đã xảy ra cái gì, liền giòn lưu loát mà bóp chết hoặc cắt ra huyết hầu. Còn có một bộ phận người lúc ban đầu không bỏ được xuống tay, cuối cùng khóc ra tới, một bên rơi lệ một bên động thủ, giết chết ngày thường bị bọn họ ôm vào trong ngực vớt ve, một ngụm một ngụm bị thực, thân thủ tắm rửa thậm chí đoan phân đoan nước tiểu sủng khắp nơi máu chạy thành sông nhiễm hương thảm huyết tinh hơi thở tùy ý tràn ngập chỉ còn lại có từng tiếng vô lực nước nở cùng đều thảm thiết nhìn quanh đã ngây dại hắn phục hồi tinh thần lại phương ý thức được này hết thệ cũng không phải ngộng một phen bớt trụ sợ tới mức phát run cầu cầu không nói hai lời mà chạy nếu là có thể sử dụng ta mệnh đổi cầu cầu mệnh ta nhưng thật ra nguyện ý chính là ta biết kia lão bất tử tuyệt không sẽ làm như vậy thanh niên lạnh lùng nói ta là giữa thiên phú tối cao bản lĩnh mạnh nhất Hắn không có khả năng bông tha ta, hoặc là nghĩ mọi cách bức bách ta giết cầu cầu, hoặc là liền sẽ trực tiếp thi thuật khống chế ta, làm ta xuống tay, mới có thể làm được cái gọi là đoạn tình tuyệt ái. Hắn nói nói nắm chặt đôi tay, này đàn thiên giết đồ vật, hiện tại không được tùy ý giết người, liền phải lấy vô tội điều thú khai đao. Chính là tám phái ai lại sẽ để ý này đó đáng thương tiểu sinh mệnh đâu, không ai sẽ ngăn cản việc này, liền có thể phun nhân ôn, có thể biến hình người yêu tộc, ở bọn họ trong mắt đều không phải tánh mạng chỉ là một đống đáng giá ra lông cốt đục thôi. Ba cái dươi yêu chầm mặt không nói. Bọn họ vẫn chưa biểu hiện ra một chút ít phẫn nộ, nhưng mà lẫn nhau chi gian lại đều có thể cảm nhận được, vô hình tức giận đang ở bước lên. Có trong ngay mắt, Tô Húc cảm thấy nếu là kia trưởng Lao xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng tất nhiên sẽ trực tiếp đối phương thiêu cái không còn một mảnh, không cô kỵ bất luận cái gì hậu quả. Đúng vậy, chẳng sợ ở tám phái đệ tử trước mắt bao người, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nhìn quanh đắm chìm ở cảm xúc, lúc này thật sâu hít vào một hơi áp xuống trên người tiêu thăng tức giận cùng sắc ý tiếp tục nói lên trường lão vẫn chưa tự mình đuổi giết hắn mà là phái ra mặt khác những cái đó đệ tử bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình buồn cười chính là bọn họ rõ ràng cùng tới đuổi giết ta lại một hai phải từng bước từng bước ra tay toàn nhân không nghĩ làm người khác chiếm tiện nghi nhìn quanh cười lạnh nói đại đa số người đều xa xa đi theo chỉ nghĩ chờ chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương mà nhặt của hời cho nên ta đem bọn họ đều sát sạch sẽ Bạch bạch bạch. Lục Văn thập phần vừa lòng mà vỗ tay. Nhìn quanh ngược lại sờ không được đầu óc, khúc sơn quân như thế cao hứng. Chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ. Lục Văn cười tủm tỉm địa đạo, cố minh làm được cực hảo. chương 52 mươi chương 52. Nhìn quanh đối này hết thể tựa hồ không chỗ nào phát hiện, cũng có thể là cảm thấy cái gì lại trang không biết. Nhưng hắn ít nhất có thể ý thức được, này vài vị càng đồng tình những cái đó bị giết đấu thú. Bọn họ là thật sự sẽ bởi vì chuyện này mà giết chết những cái đó hung thủ hà tích nghiêng đầu nhìn phía trà lâu cửa thật là kỳ quái nếu ở lò sát sinh rào chắn tắc đại đa số người đều sẽ không tâm sinh thương hại cũng không dám nói khi còn bé cha ta mang ta đi tiệm ăn có ra tiểu điếm cửa buộc mấy chỉ tiểu dê con nói là sẽ làm cho khách nhân mặt hiện chẳng dết lúc ấy ta nghe kia tiếng đều liền cảm thấy thập phần khổ sở cũng không lại đi quá cái kia phố tô húc rỗi tay chống cằm hồi ước nói ta xưa nay không ăn thịt đây là duyên cớ ân sâu ngoại lệ nhưng chúng nó tính lên cũng là sinh linh Cho nên ta đại khái cũng là song trọng tiêu chuẩn, đối bộ dáng đáng yêu chọc người thường tiếc động vật là một loại thái độ, đối diện mục đáng ghét lại là một loại, vì vậy ta đối mặt khác ăn thịt người cũng cũng không ác cảm. Lục vãn. Bởi vì ngươi là một con chim, ngươi ăn sâu cùng bọn họ ăn thịt là giống nhau. Tô húc ta hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không cho rằng điều yêu liền đều chỉ thích ăn sâu đi. Ăn người đều có không ít đâu. Tuy rằng bọn họ làm như vậy đều không phải là là bởi vì thịt người càng tốt ăn mà là bọn họ tưởng từ tu sĩ trên người đạt được lực lượng. Đương nhiên, có khác số rất ít yêu tộc sẽ tàn sát vô tội bà tánh. Ở bọn họ trong mắt, người cùng sâu cũng không có gì khác nhau. Hà tích thở dài, mạnh tử lời nói, quân tử chi với cầm thu cũng, thấy này sinh, không đành lòng thấy này chết, nghe này thanh, không đành lòng thực này thịt, này đây quân tử xa nhà bếp, tuy nói rời xa nhìn không tới liền yên tâm thoải mái khai ăn có chút dối trá, nhưng đây là nhân tính, vốn dĩ cũng không nhưng chỉ trích. Lục Văn nhắc tay đầu hàng, nghiêng đầu đối nhìn quanh nói, nói vậy kia đại hoàng vẹn cuốn thượng viết quá ta là thụ yêu đi, ta không có hôm nay tính, vì vậy ta có thể khinh bỉ bọn họ hai cái sinh ra ăn thịt ra hỏa. Nhìn quanh, hắn chẳng thể nghĩ tới đề tài sẽ chạy đến nơi đây. Bất quá hắn cũng là đọc quá thư, lúc này nghe được mùi ngon, cũng sinh ra chút cảm xúc. Nhìn quanh đối bọn họ ba người hảo cảm tăng gấp bội, nghĩ thầm này đó lợi hại yêu tộc quả nhiên không giống người thường. Những người này hồn nhiên không giống những cái đó ăn tươi nuốt sống, động một chút đồ thôn giết người tiểu yêu, chẳng những có thể xuất khẩu thành thơ, nói ra nói cũng dẫn người suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn không được tưởng cùng bọn họ nhiều lời vài câu khi, trà lâu cửa một trận sao động, đông chốc dũng mánh vào một đại bang cầm trong tay khí giới nam nữ. Những người đó đều là thanh trắng niên, mỗi người thân hình hữu lực, mặt nén giật khí, có sách theo dao phay dao sẻ dưa hấu, còn có khiêng điều trổi cái quốc, đi ở phía trước chính là một người tuổi trẻ người. Người nọ trong mắt chuyển động, ở trà lâu tuần tra một vòng. Trà lâu hai tầng là nửa bên treo không sở kiến, từ lâu một cửa liền có thể nhìn đến lầu hai bên cửa sổ. Người nọ thực mau thấy được một thân váy trăng thiếu nữ, chính là nàng. Tô húc. Nàng chuyển hướng bên cạnh ba nam nhân, nhìn đến không, đây là ta theo như lời náo nhiệt. Hai cái sư đệ đối nàng lời nói cũng không hoài nghi, nhìn quanh có chút kinh ngạc, quân thượng nói bọn họ nhận sai người khi, liền đoán được giá hỏa này sẽ dẫn người tới trả thù. Nơi này tiểu địa phương, có một chút náo nhiệt tất nhiên sẽ truyền khắp toàn thành, chờ lát nữa lang hoàn những người đó liền sẽ lại đây, cố minh thả đi theo bọn họ đi, chỉ cần bọn họ ở bên cạnh ngươi, liền tính hách liên thần tự mình xuất kiếm, cũng có một trận chiến chi lực. Nếu có cơ hội, từ trên người hắn thâu sư điểm vô trần đảo tuyệt học cũng không tồi. Nàng chấp chớp mắt, mặt khác hai người tức khắc ngầm hiểu. Tô húc ở vào thành trước liền để lại linh lực cân ký, lúc này dối tay phất một cái, trực tiếp đưa bọn họ ba ném tới ngoài thành đương nhiên người ở bên ngoài xem ra nơi này chỉ là biến mất hai người thôi nàng ấn mặt bàn chậm gì gì đứng lên dương giọng nói ta nếu nói chư vị tìm lầm người các ngươi tất nhiên không tin hoặc là ít nhất muốn ngươi tới ta đi nhiều xả vài câu ảnh hưởng chủ quán sinh ý không bằng đi ra ngoài nói đi miễn cho lại đánh đổ tồi thương cập vô tội những cái đó tới trả thù người đều tễ ở cửa vốn định một thùng mà nhập sông lên lầu hai nghe vậy ngược lại là ngây ngẩn cả người nàng chậm gì gì mà khoanh tay xuống lầu Bước chân không ngừng về phía trước đi đến. Trung quanh những người đó vốn dĩ đầy ngập lửa giận, mắt thấy nàng càng ngày càng gần, lại cầm lòng không đậu điệu tâm sinh ra sợ hãi, không tự chủ được mà từng bước một rời khỏi trà lâu. Sau quầy tiểu nhị cùng trưởng quầy không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra, hướng vây trắng thiếu nữ đầu đi cảm kích ánh mắt. Nay trà lâu đứng ở đầu phố, lương nguyệt thành người không nhiều lắm, chỉ có này phụ cận xem như náo nhiệt, hiện giờ vây quanh hơn 20 cái cầm trong tay ra hỏa cả trai lợn gái cẳng có rất nhiều nghe tin mà đến xem náo nhiệt người rảnh rỗi tức khắc đổ đến chật như nem cối. đồng thời vài đạo linh áp nhanh chóng tới gần lang hoàn phủ đệ tử thân ảnh từng cái xuất hiện đứng ở trường nhai hai sườn cao cao thấp thấp lầu các mái hiên thượng các hoài tâm tư mà nhìn lại đây tô húc ra trả lâu đứng ở bậc thang nhìn phía dưới những cái đó mặt lộ vẻ kiên kỵ người nàng còn chưa nói lời nói trong đám người bỗng nhiên bài trừ một đạo hơi lùn thân ảnh lại là một cái nam hải tay cầm dao giốc xương không muốn sống giống nhau vọt lại đây đi tìm chết đi ngươi này cưỡng hiếp ta mội mội dâm tặc tô hút kia nam hài nhìn bất quá tuổi bộ dáng thân hình cực kỳ gầy yếu giơ lên đao xông tới khi lại là khí thế mười phần đáng tiếc không có gì dùng mọi người cũng chưa thấy rõ đã xảy ra cái gì hắn liền hét thẳng một tiếng trực tiếp bị quẳng đi ra ngoài ngã vào mấy trượng có hơn mương trả thù cả trai lẫn gái cùng với vây xem người qua đường nhóm tức khắc ồ lên chỉ là đại đa số người đều bị chiêu thức ấy dọa tới rồi nhất thời thậm chí không ai dám tiến lên chỉ có hai cái thanh niên biểu tình khẩn trương mà chạy tới đem ngất nam hải từ mương vứt ra tới tô húc tức giận nói yên tâm không chết ta tuy rằng không phải cái gì người tốt nhưng cũng chưa từng trải qua loại chuyện này kiến thức như vậy thủ đoạn mọi người thậm chí cũng không dám đối nàng trợn mắt giận nhìn những cái đó bưng ra hỏa người hai mặt nhìn nhau trên mặt oán giận dần dần, dần biến thành sợ hãi lúc này không trung đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ ngữ thanh không biết các hạ xuất thân nhà ai tiên phủ khi dễ phàm nhân nhưng thật ra một phen hảo thủ mọi người sôi nổi ngẩng đầu lúc này mới nhìn đến đường phố hai sườn lầu các nóc nhà thượng đứng lặng lang hoàn đệ tử bọn họ mỗi người tư dung bất phàm mấy cái thiếu niên bên người huyền phụ rực rỡ lung linh pháp kiếm người vây xem giữa tức khắc vang lên một trận kinh hô còn có chút tuổi trẻ cô nương rất là ngượng ngùng mà đầu đi thu ba giữa có cái người mặc cẩm váy thiếu nữ từ nóc nhà nhảy xuống hùng hổ mà đi tới nếu không phải ngươi làm Bọn họ vì sao sẽ nói là ngươi? Tô húc chuyển hướng về phía đám kia người. Nàng con ngươi nổi lên một tia nóng cháy kim diễm, ánh mắt sắc bén trước lượng, giống như một thanh tôi vào nước lạnh lưỡi dao sắc bén bắn thẳng đến mà đến. Bọn họ cơ hồ theo bản năng lui về phía sau một bước, trung gian không biết hai dẫm tới rồi ai, lại có người té ngã, ba bốn người lăn làm một đoàn, tức khắc hôn loạn bất kham. Phạm nhân cũng hảo, tu sĩ cũng hảo, nếu là không có chứng cứ liền lung tung nhận định hung thủ, liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Nàng lạnh lùng nói, "Đừng nói nữ nhân, ta liền nam nhân đều không cưỡng bách quá." Lời này chợt vừa nghe tựa hồ kỳ kỳ quái quái, người vây xem lại lăng là cảm thấy có chút đạo lý, lấy cô nương này dung mạo dáng người, cần gì làm này hắn thủ đoạn. Lại có hai cái lang hoàn đệ tử đi tới, trong đó một người trấn an đại gia hai câu, mới biết được bọn họ đều là kia thủ hại cô nương trong tộc thân nhân. Ta đường muội từ bị tặc tử làm bẩn lúc sau, liên suốt ngày thất hồn lạc phách, Thượng Nguyệt đã nhảy sông tự sát mới vừa rồi chỉ ra và xác nhận nàng người nọ nghiến răng nghiến lợi nói đường ngụi họa quá kia tặc tử bất họa kia bất nam bất nữ yêu nhân đúng là sinh đến bộ dáng này tô húc phàm nhân họa tắc bất đồng với tiên pháp họa ảnh vô pháp nguyên mâu nguyên dạng bày ra ra chân nhân bộ dáng thông thường có thể có cái sáu bảy phân tương tự liền không tồi nếu vẽ tranh người vốn là thần trí không rõ kia càng là khó mà nói tô húc trầm mặc một lát ngươi nói ta lớn lên bất nam bất nữ bọn họ lại đem chính mình nhận thành người nào đâu Nàng trong lòng toát ra chút suy đoán, nhất thời lại cũng không muốn nghĩ lại, dù sao cái này trời dáng hát qua nàng là sẽ không bối. Vây xem quần chúng giữa lại vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ, nguyên là bọn họ cũng cảm thấy này vây trăng thiếu nữ sinh đến minh diễm động lòng người, vốn không nên cùng này từ nhắc lên quan hệ. Người nọ nghẹn một chút, ngươi, không, kia tặc tử đó là dài quá một chương nữ nhân mặt, lại là nam nhân thân mình. Hắn cũng nói không được nữa. Này vây trăng thiếu nữ không tính là đới đà, nhưng mà dáng người cân xứng hiểu điệu mơ hồ có thể thấy được mạng rượu đường cong. Tô húc khinh thường mà quét bọn họ liếc mắt một cái, tìm lầm người. Nếu là bọn họ thái độ hảo chút, nàng có lẽ sẽ hỏi nhiều hai câu, nhìn xem có không giúp đỡ, nhưng mà lúc này nàng hứng thú toàn vô, chỉ đáng thương kia rơi xuống nước cô nương không biết bị cái gì yêu ma hại. Nàng không nghĩ làm trò lang hoàn đệ tử mặt dùng pháp thuật lệnh vị trí, xoay người muốn đi khi, lại bị người uống trụ. Kia cẩm ý thiếu nữ một tay chống nạnh, một tay kia giơ lên trường kiếm, liền tính không phải người. Người ra tay như thế tàn nhẫn, lại tưởng đi luôn. Kia hải tử mới vài tuổi, vạn nhất rơi xuống bệnh gì như thế nào cho phải. Tô Húc đã đem nàng nhận ra tới. Vị này chính là hách liên thần tiểu sư mội Trần Dung Dung, lúc trước ở dạ tuyết các hoa thuyền thượng bị chính mình đả thương, hiện giờ thật là hảo vết sẹo đã quên đau, tuy nói lúc ấy là Nga Sơn quân ở bối nổi. kia hải tử mới vài tuổi liền dám dùng đau thọc người, giả như ta không phải hung thủ, lại không có tu vi, chẳng lẽ liền phải sinh chịu này một đau ta lung tung cho ngươi tải cái tội danh sau đó đưa ngươi một đao như thế nào trần dung dung ngẩn ngơ ngay thương ở trong tông môn mọi người đều nhường nàng lần này vì thí luyện mà khắp nơi rèn luyện nàng cũng bị hộ rất khá chỉ có giả tuyết các hoa thuyền thượng bị nga sơn quân bị thương thực trọng nhưng kia dù sao cũng là ngạo mạn thị huyết đại yêu nàng chỉ hận này đó yêu tộc tàn nhẫn ngoan độc nửa điểm nhi không tự mình tỉnh lại hiện giờ gặp được một cái tu sĩ rõ ràng bọn họ mới vừa rồi đều tự báo ra môn Đối phương thế nhưng chút nào không bán mặt mũi, nói đến cũng bén nhọn vô cùng. Trên mặt nàng có chút không qua được. Các sư huynh lại đứng ở một bên, không ai đi lên khuyên can. Trần Dung Dung trong lòng nôn nóng, nhưng mà vẫn là cường trung nói, nhưng ngươi là tu sĩ, ngươi biết rõ hắn không gây thương tổn ngươi, hơn nữa hắn cho rằng ngươi là hung thủ, sự ra có nguyên nhân, nhường một chút hắn thì đã sao? Nàng trong mắt chuyển động, bỗng nhiên nhìn đến đối phương trên người mặc, ngươi xuyên thành dáng vẻ này, chẳng lẽ là ở để tăng? Ngươi như thế hành sự người nọ dưới chín suối cũng không được an lời còn chưa dứt kinh hồng kiếm quang trên cao hiện ra trần dung dung lời nói bị bắt đánh gãy không trung bạo khởi ngàn vạn chỉ ra rượu hỏa tinh tựa như bầu trời viêm dương vỡ vụn nàng hai mắt một trận đau đớn nhiệt ý thiêu đốt mũi kiếm ngang trời quét tới quần quận sóng nhiệt nhấc lên nàng sợi tóc chung quanh thậm chí khô héo hơi thở trần dung dung thấy không rõ đã xảy ra cái gì cũng mơ hồ biết chính mình mệnh ở sớm tối không khỏi sợ hãi mà hét lên giây tiếp theo có người ngăn ở nàng trước người một tiếng trầm trọng đến cực điểm và chạm bỗng nhiên nổ tung toàn bộ lương nguyệt thành phảng phất đều tùy theo chấn động một chút trần dung dung lui về phía sau vài bước rốt cuộc bị mặt khác hai cái sư huynh nâng trụ nàng xoa xoa đôi mắt mới thấy rõ trước mặt một màn tóc bạc thanh niên che ở nàng trước mặt chỉ để lại một người cao lớn bóng dáng hắn ngồi yên mà đứng bên người vờn quanh vô số đạo lưu chuyển kim mang từng đạo quang huy như có linh tính nhảy nhót bay múa điềm lành chi khí trung ẩn ẩn cất giấu núi nhọn kiếm ý kia vàng rực cực kỳ mỹ lệ giống như ban đêm rừng sâu lưu hình lại thường thường có bén nhọn tiếng xe gió vang lên tỏ rõ này chất chứa nguy hiểm lực lượng váy trăng thiếu nữ trong tầm tay nắm một khắc thanh kiếm chính xác ra đó là một phen nắm bính ở và ở giữa hai sườn kéo dài ra hẹp dài xong nhận phát khí trần dung dung đĩu môi nghĩ thầm kia còn không biết là cái gì ngoại môn binh khí liền nghe được hai cái sư huynh ở sau người một tiếng kinh hô là phi dực cái gì tiên kiếm phi dực sao có thể nàng thất thanh nói nó không phải đã bị lăng tiêu tiên tôn truyền cho mộ dung dao như thế nào sẽ tại đây nhân thủ chung tô húc xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái chỉ bình tĩnh mà nhìn hoách liên thần nàng trở tay xoay một cái kiếm hoa lưỡng đạo nuôi kiếm thượng đồng thời bốc cháy lên sáng quắc lửa cháy hỏa lưu tự nội mà ngoại nhộn nhạo mở ra lại hóa thành vô số phun tin hy vang hòa xả ở diễm quang lóng lánh hàn nhận thượng quay cuồng cuốn quanh sở hữu được xưng là tiên kiếm thần vật đều có thể tiếp thu bất luận cái gì thuộc tính linh lực đương nhiên nếu là nó cùng người phù hợp nó cũng chỉ biết dung hợp này chủ nhân linh lực chẳng sợ những người khác cướp đoạt tới tay chung cũng cùng ở bên đường thợ rèn phô tùy tay lấy một phen phàm kiếm không hề khác nhau bất quá phi dực chưa cùng mộ dung dao phù hợp cho nên mộ dung dao có thể sử dụng tới trình độ nào ở ở trong tay người khác cũng giống nhau tô húc lần đầu đem nó tế ra tới nàng tức khắc ý thức được chính mình cũng không phải gì đó thiên tuyển chi tử bất quá lại so với mộ dung dao hơi cường một ít bởi vì kiếm hai lưới mới là phi dực chân chính hình thái ít nhất ở lăng tiêu tiên tôn trong tay nó tựa hồ chính là như vậy mộ rung dao trên lưng phi dực chỉ là một thanh mục mạc tao nhã khoan nhận cổ kiếm thôi nhưng cũng chỉ thế mà thôi nàng làm không được đem này kiếm rung hợp đến trong cơ thể trước mắt nàng còn ở cùng hách liên thần rằng co tóc bạc thanh niên khí chất lanh túc sợi tóc dưới ánh nắng chiết xạ ra tuyết dạng vái quang hắn thân hình cao lớn một thân theo ám văn màu xám bạc áo gấm bên hông đai ngọc hành khấu sấn đến vai rộng chân dài. hắn gương mặt sinh đến tuấn Mỹ vô cùng, cả người lại dường như là băng xương nắn thành, tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lùng hắn ý. Hách liên thần bên người xoay quanh từng đạo lưu chuyển bay múa vàng rực, mỗi một đạo quang mang chung đều lộ ra sắc bén kiếm ý, phảng phất nhiều xem một cái đều sẽ bị đâm bị thương hai mắt. Đó chính là cái gọi là thần kiếm thiên ngữ. Hiện giờ nhìn qua đều không phải là là một thanh kiếm, cũng là vì hắn đã dung hợp đại thành, có thể lấy kiếm ý hóa hình nghe nói chỉ có thiên ngữ có thể hóa thành loại này hình thái tô húc không chút để ý mà chuyển phi dực nàng bỗng nhiên nhớ tới mộ dung dao vị kia so nàng lớn tuổi ba tuổi sư điệt ngày thường cũng là ít khi nói cười bộ dáng bất quá so sánh với tới mộ dung dao tựa hồ chỉ là nghiêm túc đoan chính chút cũng không có như thế lãnh đạo ít lời đối vạn sự vạn vật đều không còn cái vui trên đời bộ dáng đương nhiên vị này còn ở bảo hộ hắn sư muội tựa hồ cũng không hoàn toàn thoát ly trần thế tô húc trong lòng có chút buồn cười nay tranh có hách liên tiên quân ở nàng xem như bảo vệ cái kia đầu lưỡi lần tới nếu không ngươi che chở có lẽ liền đầu đều phải rơi xuống đất Trung quanh lang hoàn đệ tử sôi nổi sợ hãi mới biết được nàng mới vừa rồi kia kinh người nhất kiếm thế nhưng là muốn cắt đi tiểu sư muội đầu lưỡi đối phương ánh mắt dừng ở trên mặt nàng tóc bạc thanh niên vốn dĩ chỉ là lược đánh giá cũng không có thất lễ mà lâu dài nhìn chằm chằm chỉ là nghe nói lời này hắn cặp kia lánh khốc kim loại sắc đôi mắt đột nhiên buộc phát ra một trận tinh quang hắn như suy tư gì mà nghiêng đầu tựa hồ đang xem mặt sau trần dung dung hướng tô tiên quân xin lỗi đây là tô húc lần đầu nghe được hắn mở miệng hách liên thần tiếng nói cũng lộ ra lạnh lẽo thanh tuyến lại cực kỳ êm hai giống như vào đông trăng lạnh dường như đông lạnh thủy phá băng thanh thanh gió mát lại như gió động thoái ngọc quanh mình có chút tiểu cô nương đều nghe được mặt đỏ thai hồng nhịn không được nhiều xem hắn vài lần đáng tiếc thiên ngữ quang mang nhìn như mỹ lệ kia chất chứa kiếm ý lại quá mức sắt nhọn trong nháy mắt liền đau đớn các nàng đôi mắt Đồng thời, Trần Dung Dung không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Tô Tiên Quân, người nọ nếu thật sự mang theo tiên kiếm phi dực, nếu không phải tặc, cũng chỉ có thể là từ mộ Dung Giao trong tay lấy đi. Nàng nhớ tới lúc trước từng nghe đến tiểu đạo tin tức, nói ở Lăng Vân Thành, mộ Dung Giao từng cùng một vị khác tiên quân ra vào có đôi quan hệ cực đốc, nghĩ đến này một thân váy trắng bạc sức cô nương, chính là kia trong lời đồn Mỹ mạo vô song thương lãng tiên tôn thủ đồ Tô Húc. Nếu là như thế này, đối phương còn so nàng dài quá đồng lứa. Nàng hơi hơi cắn môi dưới, tô tiên quân, xin thứ cho vãn bối lời nói việc làm vô trạng. Hách liên thần cực nhỏ yêu cầu nàng đi làm cái gì, nhưng mà một khi đối phương mở miệng, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám vi phạm. Rốt cuộc đó là chính mình ở trong tông môn dựa vào. Chẳng sợ đối phương đã chịu tổ phụ gửi gắm chiếu cố chính mình, nếu là thật sự chọc giận hắn, hắn không hề quản nàng, nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tô húc phục hồi tinh thần lại, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hách liên thần vốn là so nàng lớn tuổi, hơn nữa hàng ngày bên ngoài du đãng chảm yêu trừ ma, tám phái thí luyện cũng không phải lần đầu tiên tham gia, lần trước nếu không có bại cấp cố kình thương suýt nữa đoạt giải nhất. Hắn nhãn lực so với chính mình chỉ cao không thấp, kinh nghiệm cũng quyết định chỉ nhiều không ít. Người này hay không phát hiện cái gì. Tóc bạc thanh niên vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá nàng. Mặt khác cũng chưa quan hệ, nhưng nếu là đối phương phát hiện nàng chính là ngày ấy Nga Sơn Quân sự tình khả năng liền sẽ trở nên phiền toái. Rốt cuộc tám phái nội đều ở truyền là nga sơn quân hủy diệt rồi đồ vùng núi cung, liền tính không phải nga sơn quân cũng muốn là lợi hại đại yêu. Tâm thương đệ tử không biết này trong đó mấu chốt. Nếu là đối huyền hỏa giáo có chút hiểu biết, liền sẽ nghĩ đến chỉ có đặc thù yêu tộc mới có thể dẫn ra vĩnh kiếp trí hỏa, cũng chỉ có đại yêu cùng bám vào người giáo đồ cổ ma đánh nhau mới có thể đem có tầng tầng kết giới thêm hộ địa cung hủy thành phế tích. Nay đó nàng vẫn chưa cấp sư môn hội báo. Bởi vì nàng không nên biết nhiều như vậy, nhưng mà Tô Húc suy đoán trong tông môn những cái đó thủ tọa chỉ sợ trong lòng biết rõ ràng. Tô Húc gáp xuống tâm tư, hướng trần dung dung khẽ gật đầu, sư điệt không cần khách khí. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không tức giận như vậy, nay chỉ là cái bị sủng hư tiểu cô nương, hoặc là nói trắng ra một chút, một cái phế vật thôi. Hơn nữa đối phương lời nói gian làm nhục phụ thân cũng là vô tình, so sánh với tới, vẫn là kia xa ở Ung Châu Lục Gia, xa ở Thiên Cơ Tông Cao Cao tại Thượng Ngọc Quế Tiên Quân càng thêm lệnh người gây tẩm. Hách liên thần không quá xác định mà nhìn nàng một cái, ánh mắt tựa hồ thay đổi mới biến. Ngày ấy Nga Sơn quân tính tình cực đại, sau lại ở hồ thượng ra tay chính là sắt chiêu, nếu là gặp được loại sự tình này, chỉ sợ sẽ không như thế nhẹ nhàng bâng cơ bông tha. Trên thực tế, Tô Húc là lại lần nữa nghĩ đến phụ thân sự, kia cổ vừa mới bình ổn hỏa khí lại lần nữa dũng đi lên. Nàng biết nếu phụ thân còn trên đời, nhất định không hy vọng chính mình vì việc này buôn ba tức giận nhưng mà nàng thật sự vô pháp khống chế chính mình đi nao bổ những cái đó hình ảnh không được tô húc không màng chung quanh người phản ứng lát mình rời đi lương nguyệt thành lừa xác yêu ma cũng hảo lang hoàn đệ tử nhiệm vụ cũng thế đều là chút dâu ria nhạc đệm cùng nàng không còn có quan hệ nàng làm quạ đen truyền cái tin dặn do hai vị sư đệ tự hành định đoạt nhìn quanh sự đương nhiên có thể bộ ra chút vô trần đảo bất truyền pháp thuật cùng các loại tân bí tự nhiên thực hảo tô húc không còn có dừng lại một đường bắc thượng ích châu vốn là ở vào trung nguyên chi tây, càng là hướng bắc địa thế càng là cất cao, mãn nhãn toàn là liên miên phập phồng núi non trùng điệp. trong núi trải rộng tin tức diệp cự mục, nhập thu thời tiết vẫn như cũ xanh úng tươi tốt, trước mắt xanh ngắt. trong núi có chút thôn xóm, phụ cận luôn có tầng tầng lớp lớp xanh mượt ruộng bậc thang, nhìn về nơi xa giống như từng mảnh thủy lãng phập phồng biển xanh. nang ngồi ở đỉnh núi, một bên quan sát vạn khoảnh bích sắc, một bên móc ra ngọc giản. loại này dùng để truyền âm pháp khí cũng có rất nhiều phân cấp. Bọn họ sử dụng này một loại liền có khoảng cách hạn chế, nếu là vượt qua này phạm vi tắc vô pháp cho nhau truyền âm. Bất quá, một khi vô pháp liên lạc, cũng có thể dự đánh giá ra đối phương khoảng cách chính mình rất xa. Nàng nếm thử một chút, thế nhưng ngoài ý muốn thành công. Mộ Dung giao không có lập tức nói chuyện. Ngọc giảng truyền đến một trận hơi có chút phân loạn tiếng người, cũng một ít bước chân cùng thăm hỏi thanh, nghe đi lên hắn tựa hồ ở vào một người nhiều địa phương, đều không phải là ở lên đường trên đường tô húc phỏng đoán đối phương vị trí hoàn cảnh khả năng không quá phương tiện cũng an an tĩnh tĩnh mà chờ đại khái qua một chén trà nhỏ thời gian ngọc giản ồn ào thanh âm dần dần biến mất mộ rung dao trầm thấp ổn trọng tiếng nói truyền đến tô sư thúc thứ ta thất lễ mới vừa rồi người nhiều mắt tạp tô húc tỏ vẻ không sao cả sư điệt hiện tại nơi nào đâu những người khác đều cùng ngươi ở một chỗ sao nàng lúc trước nhìn bản đồ chính mình đã tiến vào ung châu biên cảnh hai người ngọc giản có thể lẫn nhau liên thông thuyết minh sẽ không quá xa đương nhiên nhiều nhất vẫn là có thể có mấy cái canh giờ lộ trình ta ở ung châu kim hồ thành mộ dung giao đáp những người khác đều ở khách điếm một mình ta ứng mời đi trước lục gia tô húc đột nhiên đứng dậy kim hồ thành ngươi nói cái kia lục gia chính là gia thiên cơ tông ngọc quế tiên quân lục gia mộ dung giao tựa hồ không rõ nàng vì cái gì nghe có điểm kích động không tồi sư thúc nhưng có gặp được phiền thoái tô húc biết hắn hỏi chính là có hay không hồ yêu tới đuổi giết chính mình cũng không có này một đường cực kỳ thuận lợi lục gia mời ngươi tiến đến làm cái gì bọn họ muốn cùng đi trước kia tây bắc cổ thành mộ rung dao rừng rừng ta lúc trước đã nhìn thấy ngọc quế tiên quân nàng hiện giờ đang ở kim hồ thành chương năm mươi ba chương năm mươi ba kim hồ thành hiện giờ chính trực cuối hè đầu thu chưa rút đi nhiệt ý buổi trưa vừa qua khỏi sắc trời dần dần trở nên đong trầm mây đen tầng tầng đẻ xuống một hồi kinh người đại tuyết không hề dấu hiệu mà tiến đến Trong thành cư dân sôi nổi mở cửa sổ mở cửa, rất nhiều người chạy đến trong viện, trên đường cái người cũng dừng bước chân, không thể tin tưởng mà trừng mắt không chung. Đại tuyết phân dương đầy trời bay xuống, dường như tơ liễu, lại phảng phất giống như tơ đồng ở trong gió cuốn thành màu trắng song gió. Tuyết như màn tre che đậy này tòa phồn hoa cổ thành, trên đường người đi đường, ven đường ngựa xe cây cối, nơi xa đình đài lầu các, hết thể đều trở nên mơ hồ lên. Vạn tiên tông đệ tử ngàn giảm xa sôi ngự kiếm tới rồi hiện giờ đều ở tại khách điếm tu dưỡng, Trạm long phong các đệ tử linh lực tiêu hao đến thất thất bát bát, cũng may kim hồ thành nơi này có lục gia kinh sợ, ít có yêu ma tác loạn, bên trong thành còn tính an toàn, đại gia cũng đều yên tâm mà nghỉ ngơi, ngủ ngủ, đi dạo phố đi dạo phố. dù sao chỉ cần không lên đường không đánh nhau, hao tổn linh lực đều có thể chậm rãi hồi phục. ở tầng cao nhất nhà gian, hàn diệu chán đến chết mà ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đông tuyết xuất thần, một chút trong suốt tuyết bay dừng ở đầu ngón tay lại không có lập tức hòa tan hắn thoáng dùng một tia linh lực một viên kiên cố cánh hoa dường như sáu giác tuyết tinh đã tựa như hàng mỹ nghệ ngưng kết lên hắn cũng coi như sinh trưởng ở phía nam vào đông hiếm khi có như vậy đại tuyết nhưng mà hiện giờ vừa mới nhập thu thấy thế nào cũng có chút không thích hợp bất quá nhớ tới bọn họ này đoàn người tiến đến mục đích vốn chính là vì điều tra tà sùng nghe nói có chút lợi hại yêu ma có thể tả hữu hiện tượng tiên văn nếu là liên hệ lên có lẽ trận này tuyết cũng là cố ý vì này hoặc là cùng bọn họ mục tiêu có quan hệ. Kỳ thật hắn không quá để ý kia cái gọi là tà sùng rốt cuộc là cái gì. Mẫu thân rơi xuống chưa điều tra rõ, nhưng mà manh mối tất cả đều đoạn rớt, huống chi này vẫn luôn không phải một kiện đặc biệt bức thiết sự, đối hắn mà nói, nữ nhân kia không có bất luận cái gì làm người hoài niệm chỗ. Hàn Diệu nhớ rõ nàng túm lên cây kéo hoa lạn chính mình mặt, nếu không có hắn hơi chút giật mình, có lẽ trong mắt cũng sẽ bị cho bạo. Hắn từ nhỏ liền so thường nhân thai thính mắt tinh cách tường cũng có thể nghe được nói chuyện thanh có một ngày cứu cứu đi cửa hàng đương hóa quản sự trong nhà có hỷ sự thường điểm bạc hắn mua rượu ăn uống say buổi tối hắn hôn hôn trầm trầm về phía mợ nói chuyện ngày ấy vân nương thật vất vả thanh tỉnh cùng ta nói ước sau mười lăm phút nói còn đề ra khi còn nhỏ sự ta cao hứng vô cùng nàng thay đổi thật nhiều ta bổn đều phải hoài nghi nàng không phải ta muội tử xem nàng có thể nói lời nói ta cũng liền thuận tiện hỏi một câu nhị cầu tử phụ thân ai ngờ không đề cập tới con hảo nhắc tới lên nàng liền phát hỏa chỉ nói thứ này còn không bằng đã chết trực tiếp nhắc tới nhị cầu tử chân đem hắn hướng trên tường quăng ngã mợ kinh hô một tiếng tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này tiếp theo suy một tiếng có chút người đó là nhìn khi tốt khi xấu nội bộ đã hoàn toàn điên rồi nàng không chừng là bị cái gì giã nam nhân lửa hiện giờ đã là si ngốc loại sự tình này cũng không phải đầu một hồi nhà ta bên kia cũng từng có ta vốn tưởng rằng kia tiểu tử không sống nổi Đáng thương, tưởng cho hắn chôn, ai ngờ hắn còn sống, ta nhìn hắn sinh đến trình tề, tựa hồ cũng không phải cánh ốc, chẳng sợ ngày sau bán cùng mẹ mình, gia đình giàu có không phải đều quán ái thu chút thanh tu xinh đẹp tiểu tử. Đến lúc đó cũng có ăn có xuyên, nói không chừng còn có thể cấp xứng cái tức phụ nhi, tổng cũng tốt hơn làm vân nương đánh chết. Hắn dừng dừng, lại hàm hồ nói, cũng có thể đổi chút tiền cấp đại như nhị như đọc sách. Mợ nghe xong liên tục đồng ý, vừa định nói cái gì đó, cứu cứu rồi lại đánh gãy nàng. Nhưng mà vô luận bán được nào đi, đều có nô tịch, về sau lại không phải tự do thân, hắn trung quy vẫn là chúng ta láo hàn ra người. Thôi, hiện giờ hắn mới 7 tuổi, lại so với đại ngưu nhị ngưu đều có sức lực, lưu tại trong nhà làm việc như đi, chờ đến lớn chút nữa liền tống cổ đi ra ngoài. Khư, hắn là người mội tử sinh, ai biết kia giã nam nhân là từ đâu ra, tính cái gì hàn ra người. Mợ cũng không muốn, chỉ có ngươi nhi tử mới tính hàn ra loại, hắn chỉ là cái tạp. Bang! Một tiếng thanh thúy cái tắt vang lên, tiếp theo là một trận dương quẩy phiên đảo thành, tựa hồ là mợ bị đánh đến quăng ngã ở một bên. Nàng phun ra một chuỗi ấu ngôn nguy ngữ, tựa hồ túm lên thứ gì liền phải nhào lên đi. Hắn họ Hàn, lại là ta muội tử sinh, như thế nào không tính. Cứu cứu, đông nhiên cất cao thanh âm, hắn lại phân không đến ta một phân tiền, ngươi tiện nhân này gấp cái gì? Mặt sau cũng là một chuỗi khó nghe thô tục. Kế tiếp chính là bọn họ một bên mắng một bên đánh nhau. Hàn diệu đối này đã tập mãi thành thói quen, chỉ là, hắn quên không được bọn họ lời nói, tuy rằng hắn cũng không biết đó là thật là giả, rốt cuộc kia tựa hồ phát sinh ở hắn chỉ có 2-3 tuổi thời điểm. Hắn không nhớ rõ. Hắn cũng không nghĩ đi dò hỏi cứu cứu. Này hai vợ chồng đều không phải hảo tính tình. Cứu cứu ngày thường ít nói, ở cửa hàng quản sự tiểu nhị trước mặt, trang đến thấp hèn, chờ đến về nhà uống say liền đánh người chút giận, hai cái biểu ca sớm được mẫu thân phân phó, bưng cơm trốn đến rất xa. Hắn liền thành nơi chút giận, mợ tranh chua, một cái tiền đồng hận không thể bẻ thành hai nửa, cả ngày buộc chính mình làm việc nhi, một có không hài lòng cũng đánh chửi hắn phát tiết. Kỳ thật hắn có thể chạy, cũng có thể phản kháng. Thân cao không kịp thành nhân bên hông khi hắn, từ trên mặt đất nhặt lên một viên cục đá, cũng có thể nhẹ nhàng đánh vỡ người đầu. Bất quá, những cái đó trải qua rất khó làm hắn cảm thấy thống khổ. Hắn miệng vết thương luôn là khép lại thực mau, hơn nữa bị đánh kỳ thật cũng không thế nào đau có lẽ cũng chỉ là bị tấu đến nhiều thành thói quen. Hắn không khát cầu đến từ thân nhân ái cùng quan tâm, đối mặt cậu mợ khắc khe, hắn cũng đương nhiên mà tiếp nhận rồi, hắn không đi suy tư bọn họ vì sao làm như vậy, cũng không đi hâm mộ các biểu ca đãi ngộ. Chỉ là người khác vinh viễn vô pháp lý giải hắn. Ở chấp sự đường lúc ấy, đại gia tiến vào luyện khí cành sau, thể chất đã cùng phạm nhân bất đồng, tuy rằng như cũ ngày đi tiểu đêm tức, nhưng một đêm không ngủ cũng không có gì trở ngại. Vì vậy cùng ở một tòa sân người ngẫu nhiên hội tụ ở bên nhau đêm liêu. Kia sân tổng cộng ở 10 cái người, bọn họ ở đầy trời tinh quang hạ ngồi trên mặt đất, nói đến khi còn nhỏ sự. Bọn họ đều nói chút chính mình khi còn bé trải qua hoặc là thú sự giật nghe. Cuối cùng đến phiên hắn, hắn theo nói thật, chỉ là không có quá kỹ càng tỉ mỉ, cũng không nhắc tới chính mình đã từng dùng một viên cục đá tạp người chết sự. Hắn còn không có nói xong liền có người như mày, nói ngươi nếu sức lực không nhỏ, như thế nào cũng không phản kháng. Cũng có người hỏi hắn như thế nào không chạy. Hàn Diệu không quá nhớ rõ chính mình như thế nào trả lời, tóm lại chính là hắn cảm thấy không sao cả, chạy lại như thế nào đâu. Vị tiên sư huynh lập tức hứng thú bừng bừng mà nói lên, hắn nghe nói qua một vị sư tỷ trải qua. Người nọ ra ở tại Ký Châu cảnh nội thôn trang, sinh đến thập phần mỹ mạo, nửa đêm nghe được cha mẹ trộm thương nghị, muốn đem chính mình bán đi đương nha hoàn, dùng bán mình tiền cấp ca ca nói tức phụ, lập tức thu thập hai kiện quần áo suốt đêm chạy, trên người chỉ có tiền đồng. Kiên trì hơn 10 ngày, rốt cuộc đi tới Viên Linh Sơn, khi đó nàng đã đói đến đầu váng mắt hoa, nói chuyện thanh âm nhỏ như mũi kêu rồi. Mấy cái thủ vệ đệ tử nhịn không được nàng đau khổ cầu xin, rốt cuộc vì nàng chắc linh căn, thế nhưng chắc ra thủy hệ thiên linh căn. Nàng hiện giờ bái ở Ngọc Nữ Phong Thủ tọa Lâm sư bá muôn hạ, tên cũng sửa lại, chính là vị kia Thẩm Mộ Vũ sư tỷ. Trung quanh người liên tục kinh hô, thượng thượng giới thí luyện á đầu. Oa, Thẩm sư tỷ như vậy phong tư dáng vẻ không nghĩ tới lại là cái thôn cô. Nói gì vậy, nhân đạo là anh hùng bất luận xuất xứ, thôn cô làm sao vậy? Vị kia sư huynh nói xong này chuyện xưa, lại vô vô bờ vai của hắn, nhị cầu A, ngươi nhìn xem nhân gia thẩm sư tỷ, có này giúp khi mới có thể trở nên nổi bật. Sau đó lại thao thao bất tuyệt mà nói lên. Hàn diệu thờ ơ mà nghe. Vị kia thẩm sư tỷ không nghĩ bị bán đi mà chạy đi, theo lý thường hẳn là, nhưng hắn đối cậu mợ hành động căn bản không có gì cảm giác. Hai người cũng không có có thể xóa chỗ. Sư Minh cứng họng, lại nói tiếp, nếu là ngươi bị đánh chết đâu? Đánh chết liền đã chết đi, dù sao tồn tại cũng cứ như vậy, không có gì ý tứ. Hắn có lẽ là như vậy trả lời. Trong viện mọi người sôi nổi nhìn quét lại đây, có chút người không chút nào che giấu trong mắt khinh thường, còn có chút người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu xứng đáng. Sau lại, hắn cùng Tần Hải ở trước mặt mọi người làm một trận, người sau thả chút tàn nhẫn lời nói. Trong viện những cái đó đồng môn nghe nói hắn đắc tội vương trưởng lao cháu ngoại trai lại không ai cùng hắn nói chuyện, rất nhiều người còn lục tục dọn đi rồi. Đối này hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối Bởi vì những người đó thân cận cùng xa cách, đối hắn không hề ý nghĩa. Bọn họ vẫn như cũ không thể lý giải hắn, tựa như hắn gặp được mọi người giống nhau. Bất quá, Hàn Diệu cũng không xác định, hắn hay không thật sự khát cầu người khác lý giải cùng nhận đồng. Hắn yêu cầu sao? Ngày mùa thu mãn thụ lá phong đỏ tươi như lửa ở thị trấn Đồ Mi một mảnh Mỹ lệ Hồng Diệp đánh toàn nhi bay xuống cách học đường một đổ tường đá bên trong truyền đến Phu Tử giàn nua ngữ thanh còn có quyển sách không ngừng gõ mặt bàn động tĩnh này làm người cũng hiếu đệ mà hảo phạm thượng giả tiên rồi một đám học sinh rung đùi đắc ý mà đi theo niệm lên non nớt ngữ thanh quanh quẩn ở đầy đất lá dụng đình viện hắn cũng không nhận đồng Phu Tử truyền thụ một ít cái gọi là đạo lý lớn thí dụ như sinh dưỡng chi ân lớn hơn tiền vô luận như thế nào cha mẹ trưởng bối như thế nào khắc khe thân là con cái đều không được ngẫu nghịch, đều phải đối bọn họ nói gì nghe lấy hiếu thuận đến chết. thí dụ như nữ tử lúc này lấy sự phu chủ, thanh tinh tự thủ, lại có điều gọi phu nhưng lại cưới, phụ vô nhị thích từ từ ngôn luận. học đường những cái đó ngu xuẩn mỗi người thầm chấp nhận, cảm thấy cái gọi là nam tử là thiên nữ tử là mà cách nói lại chính xác bất quá. hắn nghe xong phản ứng đầu tiên chính là dựa vào cái gì? dựa vào cái gì muốn xen vào người khác như thế nào đâu? nhân ra hiếu không hiếu thuận cha mẹ trinh tĩnh hoặc là hoạt bác, nguyện ý gả mấy cái trượng phu cùng người có quan hệ gì. Lại sau lại, hắn lại nghe được những cái đó chấp sự đường đệ tử nói, bọn họ đối vị kia thẩm sư tỷ cùng khen ngợi, hiển nhiên không có nói nàng là bất hiếu nữ, ấn phu tử cách nói, nàng thẳng trốn ra vi phạm cha mẹ là vì đại bất hiếu, xem như đạo đức suy đổi người. Đương nhiên hàn diệu nhưng thật ra tán thành thẩm mộ vũ cách làm, bởi vì nàng hài lòng mà làm, lúc này mới nên là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là nhân vi thế nào này mâu thuẫn đâu? Bất quá hắn tựa hồ cũng là mâu thuẫn, bởi vì hắn cũng ở trong lòng nghĩ tới, chính mình nếu là đem cứu cứu hoặc là mỡ giết, cùng lúc trước thất thủ đánh chết một cái hài tử liền bất đồng, mọi người thực dễ dàng nghĩ đến trên người hắn, như vậy tựa hồ cũng sẽ phiền thoái. Này thuyết minh hắn ở mỗi trong nháy mắt cũng từng chân chính bị bọn họ chọc giận. Nhưng hắn đã không nhớ rõ, chính mình đến tuột cùng vì cái gì sinh khí. Theo hắn tuổi tắc tiệm trường, kia hai vợ chồng tựa hồ cũng nhận thấy được dị thường, dần dần không hề đánh chửi hắn chỉ là đối hắn thập phần lãnh đạm thôi. Hắn ý thức được bọn họ sợ hãi chính mình. Hắn có thể cảm giác được bọn họ cảm xúc, tựa như Tần Hải ghen ghét cũng sợ hãi hắn, lại vẫn là kìm nén không được tới tìm hắn phiền toái. Hàn Diệu không quá xác định chính là, tựa hồ từ vào núi tu hành lúc sau, hắn cảm xúc liền dần dần biến nhiều, cũng sẽ bởi vì như là Tần Hải chi lưu tìm cha mà bực bội phẫn nộ, ít nhất sẽ trả thù trở về, sẽ không lại giống như khi còn nhỏ như vậy nhậm đánh nhậm mắng. Sau lại, hắn gặp được Tô Húc. Nàng đại bộ phận thời điểm sẽ không chế cảm xúc, số ít thời điểm biểu lộ ra cái loại này chán ghét ghét bỏ, có khi là nhằm vào chính mình, có khi là nhằm vào người khác cùng sự. Nhưng nàng vừa không giống phu tử cùng học đường đồ ngốc nhóm, miệng đầy nhân nghĩa lễ trí lại chỉ biết áp bách người khác mà làm chính mình tiền lời. Nàng cũng không giống chấp sự đường những người đó, quan sẽ suy bụng ta ra bụng người, phàm la đụng tới chính mình vô pháp lý giải sự, liền sẽ cảm thấy đó là có vấn đề. Ở rất nhiều sự tình thượng nàng tổng có thể phát biểu một ít làm hắn nghe thực dễ nghe ý kiến cái nhìn cũng không phải nói nàng liền cỡ nào hoàn mỹ vô khuyết nhưng mà nàng luôn là đặc thù từ ánh mắt đầu tiên gặp nhau trên người kia kỳ lạ hơi thở lại đến sau lại mỗi lần nói chuyện sau làm người nhịn không được sung sướng lên tâm tình tuy rằng nàng chưa chắc sung sướng là được rồi hàn diệu ỉ ở bên cửa sổ cầm đè ở mu bàn tay thượng lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ đầy trời tuyết bay khách điếm ngoại là một cái yên lặng đường phố đầu tường trên cây dần dần đôi một tầng hơi mỏng lạc tuyết khắp nơi nhiễm sương màu trắng ngẫu nhiên có một trận gió phất quá toái tuyết liền rào nhiên rơi rụng nàng hiện giờ thân ở nơi nào đâu ngày ấy nghe được mộ rung giao nói nàng đi tế bái phụ thân muốn đường vòng vì vậy không cùng bọn họ đồng hành hàn diệu theo bản năng muốn đi truy nàng nhưng mà nhớ tới bọn họ đã từng đối thoại hắn ý thức được đối phương nhất định không muốn mang lên chính mình lăng vân thành đêm đó hắn cũng không đi ra ngoài xem náo nhiệt hắn vẫn luôn nghĩ ngày ấy phía trước phía sau phát sinh đối thoại cân nhắc đến tột cùng là cái gì làm nàng tâm tình không mau đương nhiên hẳn là còn có khác cùng chính mình không quan hệ duyên cớ nhưng hắn nhất định nói chọc nàng tức giận lời nói hắn thậm chí hỏi mộ rung giao, người sau trầm mặc lắc đầu có lẽ là không muốn nói có lẽ là không biết cùng lúc đó tiếng đập cửa vang hàn diệu xoay người lên tiếng nhìn thấy một cái chạm lòng phong cô nương đẩy cửa mà vào trong tay phủng một con tinh xảo hộp ngọc hàn sư thúc Nàng thực đứng đắn mà túi người hành lễ. Mấy ngày nay bọn họ ở một chỗ lên đường, Hàn Diệu vẫn luôn tâm tình không tốt, không có tâm tư cùng bọn họ nói xấu, thái độ cũng có chút lãnh đạo. Bọn họ đương nhiên không biết hắn ở buồn bực, vì vậy chỉ cho rằng người này không muốn cùng chính mình tương giao. Bất quá, Trảm Long Phong mấy người cũng lười đến cân nhắc hắn, bọn họ gần nhất đều ở lặng lẽ suy đoán đại sư huynh là làm sao vậy. Phi dược không có, mộ dung giao hoặc là phù hợp thần kiếm, chỉ là kiếm văn ở bị quần áo che lấp chỗ hoặc là chính là rốt cuộc thỏa hiệp, đem kia kiếm ném tới túi cắn khôn. Kể từ đó, mỗi khi cùng hàn diệu nói chuyện, bọn họ cũng đều bày ra một bộ lễ phép 10 phần bộ dáng. Đây là đến từ lục gia lễ vật. Thiếu nữ rất là cung kính nói, nhưng nhanh chóng phát sinh linh lực hồi thiên đan. Nàng lại nói lần này tới một hàng sáu người, mỗi người có phân, hiện giờ mộ dung giao đi lục gia làm khách, lục gia cũng phải người tới tặng lễ. Hàn diệu linh lực cũng đã sớm khôi phục, hắn kỳ thật không thế nào yêu cầu thứ này. Bất quá bán có lẽ có thể đổi điểm tiền, như vậy lần tới liền không cần tìm tô hút muốn. Bọn họ thế nhưng quên cấp đại sư tỷ chuẩn bị một phần sao. Tràm Long Phong đệ tử lắc đầu nói, sư Thúc nói đùa, bọn họ như thế nào biết tô sư Thúc còn muốn tới, cũng chỉ chúng ta mấy người rõ ràng thôi. Cũng đúng. Hàn Diệu thuận miệng cảm tạ nàng, đem đồ vật nhận lấy. Đào sư Điệt, có không hỏi nhiều một câu, ta chưa bao giờ đã tới Ung Châu, lục ra là tình huống như thế nào. Hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lại người này dòng họ, người sau cũng không ngoài ý muốn, thực lưu loát mà nói Ung Châu hình thức, hiện giờ tám phái từng người tọa lạc ở tám châu vực, Ung Châu là duy nhất không có nhất lưu tiên phủ tọa chấn nơi, bởi vậy thế gia lực ảnh hưởng cực đại. Phía tây là Lục gia, phía đông là Hách Liên gia, Lục gia gia ngọc quế Tiên quân, bái ở thiên cơ tông tông chủ bích du tiên tôn muôn hạ, người này thiên phú cực cao, năm không kịp trăm tuổi mà tiến vào linh hư cảnh, Hách Liên thần còn lại là Lang Hoàn phủ trưởng giáo hà. Nguyệt Tiên Tôn Đồ Tôn, còn kế thừa thần kiếm Thiên Ngữ. Hàn Diệu nghe được cuối cùng câu này giới thiệu, theo bản năng mà tiếp lời nói, người này nghe cùng mộ dung giao không sai biệt lắm. Đào Cô Nương gật gật đầu, cũng hoàn toàn không kỳ quái, sư tổ cùng Hà Nguyệt Tiên Tôn đều có rất nhiều đệ tử, nhưng mà giả như vô pháp ở bọn họ giữa tìm được thích hợp thần kiếm người thừa kế, vậy nên từ Đồ Tôn giữa tìm kiếm. Bất quá, Hách Liên Thần đã có thể cùng Thiên Ngữ phù hợp. Hắn mới là nguyên anh cảnh, là có thể hoàn mỹ phù hợp Thiên kiếm tuyệt đối xưng được với là người có duyên nhưng mà lại như thế nào cũng so bất quá trước mắt vị này đào cô nương tâm tình phức tạp mà nghĩ vị này tuổi trẻ sư thúc mới chúc cơ không lâu a nàng kỳ thật đối tô thúc ấn tượng không tồi người sau sinh đến mỹ mạo diễm lệ lại cũng không là cao lãnh ngạo mạn tính cách đưa bọn họ tên đều nhớ rõ danh mạch nói chuyện khi cũng bình dị gần gũi hơn nữa nghe đào nguyên phong sư muội nói phàm là có người hướng tô sư thúc thỉnh giáo tu hành phương diện vấn đề nàng đều sẽ kiên nhẫn trả lời Đào cô nương tạm dừng một chút, thượng giới khôi thủ cố kỉnh thương đã không thể lại tham dự thí luyện, hách liên thần cực có hy vọng vấn kiếm tháp đoạt giải nhất, đến nỗi ngọc quế tiên quân, nàng tu hành tấn chức tốc độ có thể so với tạ thủ tọa Nàng trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ chi ý. Sau đó lại nói lên thế gia, bọn họ thanh danh theo này đó tu sĩ thanh danh thức khởi mà nước lên thì thuyền lên, nhưng có thể trở thành nhất lưu thế gia, cũng là vì trong tộc có càng nhiều cao thủ, nếu không liền sẽ giống lăng vân thành tần gia giống nhau chỉ có gia chủ độc diễn chính, thế lực hữu hạn. Hàn Diệu nghe được hứng thu thiếu thiếu, vẫn là cảm tạ nàng. Đúng rồi người sau trước khi đi có chút khó xử địa đạo, sư thúc tốt nhất mau chóng ăn vào, nhân chúng ta có lẽ muốn trước tiên khởi hành, nghe nói kia cổ thành trung tà sùng hoàn toàn thức tỉnh, hôm nay trận này tuyết đó là dấu hiệu, đến lúc đó nói không chừng muốn động thủ đâu. Hàn Diệu chỉ có thể ngoài miệng đáp ứng xuống dưới, còn mở ra hộ. Vô luận đó là yêu là ma, nếu là băng tuyết chi lực, Dù sao cùng Huyền Hỏa giáo không hề quan hệ, hắn cũng liền không có một chút hứng thú. Đối phương nhẹ nhàng thở ra, lập tức hành lễ rời đi. Hàn Diệu tùy tay trang nổi lên đan dược, tiếp tục ghé vào bên cửa sổ xem tuyết. Đại khái qua 15 phút, hắn bỗng nhiên có điều phát hiện. Vài đạo không giống bình thường linh áp nhanh chóng tới gần. Không bao lâu, Hàn Diệu trước mắt hắc ảnh chợt lóe, hắn về phía sau một tránh, lại có cái che mặt tu sĩ trực tiếp từ cửa sổ chung nhảy vào trong khách phòng. Người nọ đứng ở trong phòng, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn ngươi lại vẫn thanh tỉnh hàn diệu hắn chẳng lẽ không nên thanh tỉnh sao vẫn là nói muốn hiện tại giả bộ bất tỉnh phối hợp một chút may mắn người nọ chợt cười lạnh một tiếng như thế nào không nói lời nào chẳng lẽ là linh lực vận hành không thoải mái khách điếm nhiều vài đạo xa lạ hơi thở bốn cái chảm long phong đệ tử linh áp lại lần lượt biến mất hoặc là trở nên mỏng manh lên dù cho hàn diệu giang hồ kinh nghiệm không nhiều lắm liên tưởng trước mắt này kiêu ngạo người bị mặt cũng có thể đoán được đây là chúng tinh kế hắn dứt khoát ngậm miệng không nói cũng không lại có động tác nếu như thế còn thỉnh hàn huynh cùng chúng ta đi một chuyến người nọ mang mặt nạ bảo hộ chỉ lộ ra một đôi tiêm tế tam giáp mắt mắt chứa tinh quang cho thấy tu vi bất phản hắn tựa hồ còn tưởng nói chuyện lại bỗng nhiên dừng lại phảng phất ở bên nhị lắng nghe hàn diệu nghe không được bất luận cái gì thanh âm nay chỉ sợ là bọn họ đồng loã gian truyền âm hắc hắc người nọ lại không có hảo ý mà cười hai tiếng nghe nói tô tiên quân, ngươi kia đẹp như thiên tiên đại sư tỷ, ít ngày nữa liền sẽ tới rồi nơi này. chẳng lẽ ngươi đang đợi nàng cứu ngươi? hừ, chúng ta nhưng thật ra cũng gấp không chờ nổi đâu. hàn diệu tức khắc minh bạch, chín thành là những cái đó. trảm long phong đệ tử vừa kinh vừa giận chung nói ra, rất có thể bọn họ biết được mộ dung giao bị nhốt ở địa phương nào phân thân vô thuật, sau đó nói ra cùng loại chờ đến tô sư thúc trở về các ngươi nhất định phải chết loại này lời nói. hắn nghĩ nghĩ, lập tức giả bộ một bộ phẫn nộ nghi hoặc thả linh lực hỗn loạn chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng bộ dáng ngươi ngươi là lục gia người kia đan dược có vấn đề dứt lời còn thở hổn hển hai khẩu khí kỳ thật hắn cảm thấy chính mình diễn thật sự giả nhưng mà không biết vì sao đối phương giống như thật sự tin lục gia người ngươi nọ cười lạnh một tiếng trực tiếp duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo phảng phất chắc chắn hắn không sức lực đánh trả giống nhau như là kéo người chết đem hắn kéo lên lao tử họ lăng ngươi này dơ bẩn yêu tộc cẩu đổ vật cho ta nhớ kỹ nói xong giơ tay một lóng tay điểm ở hắn sau cổ yếu huyệt rót vào linh lực hàn diệu hắn trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh hắn trước mắt tối sầm têu thảm thiết ra tiếng thứ hắn thật sự không biết nên ấn trở lên loại nào lộ tuyến biểu diễn từ lo dip thượng nói tựa hồ đệ nhất loại tương đối đáng tin cậy vì thế hắn tùy ý toàn thân linh lực tàng ra rũ xuống đầu giả làm ngất bên thai vang lên vèo vèo tiếng gió người nọ dẫn theo hắn lên đường thực mau lại có vả táo cọ sát tiếng vang lên Tựa hồ hắn cùng đồng loa tụ. kia kính chiếu yêu nhưng rót vào cũng đủ linh lực. Yên tâm, bảo quản làm này tiểu xúc sinh nguyên hình tất lộ. Hàn Diệu. Hắn một bên giả bộ bất tỉnh, một bên cảm thấy thập phần mê mang. Chương 54 chương 54. Người nọ tay phủ vừa ly khai, Hàn Diệu liền lặng yên vận chuyển linh lực. Kỳ thật người nọ sở dĩ yên tâm hắn, cũng là vì thử đến này người trẻ tuổi linh lực hỏng mất tán loạn, ở kinh mạch gian lung tung du tẩu, vì vậy chắc chắn là hắn ăn dược. Loại tình huống này liền tính có thể đạt được giải dược, không có một hai cái canh giờ cũng mơ tưởng điều tức lại đây. Cho dù là yêu tộc, cũng rất khó tự hành đem linh lực đánh tan đến loại trạng thái này. Trừ phi bọn họ xử những cái đó giải thể một loại công pháp, kia ly chết cũng không xa. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới này tuổi còn trẻ, tu hành không đủ một năm ra hỏa, thế nhưng đối trong cơ thể linh lực khống chế tự nhiên, thậm chí có thể nháy mắt tụ tán. Vì thế hàn Diệu lén lút thả ra thân thức hắn cảm giác phạm vi một tấc một tấc thật cẩn thận về phía ngoại khuyết tán đem quanh mình cảnh vật từng giọt từng giọt mà thu vào trong óc hắn ở vào một gian trống trải lại phong bế phong lớn chung quanh không có cửa sổ thả phong lưu mỏng manh phảng phất là ở vào ngầm trần nhà mặt đất cặp bốn vách tường đều là hát thạch đúc thô giáp hòn đá trên có khắc vẽ từng điều huyết hồng quan văn như là nào đó phong ấn trận pháp từng đạo hồng văn sen kẽ cấu kết lan tràn trải rộng toàn bộ không gian hoa văn thượng ám mang nhộn nhạo tựa hồ có huyết quang chảy xuôi bên cạnh đứng tam nam một nữ có cái nam nhân trong tay cầm giống nhau sự vật vận khởi linh lực tựa hồ ở điều chỉnh thử kia pháp khí mặt khác ba người vây quanh ở hắn bên cạnh lại đều nhón chân mong chờ tựa hồ rất là chờ mong như vậy đồ vật nay đại sành hai sườn còn có mấy chục người hoặc đứng hoặc ngồi có tòa vị đều lớn tuổi chút mặt sau lập mấy cái người trẻ tuổi rất nhiều người dung mạo còn có vài phần tương tự mọi người đều có linh áp thả rất là trầm ổn hiển nhiên công pháp cơ sở không kém ở toàn bộ nhà ở thượng đầu ngồi một nam một nữ, hai người đều là một thân màu lam xiêm y điệ, lúc này tựa hồ đang ở nói chuyện, chỉ là giọng nói đều bị kết giới cách trở. Đột nhiên, kia lam váy nữ tử ngẩng đầu, như suy tư gì mà nhìn lại đây. Hàn Diệu trong đầu ầm ầm chấn động. Hắn rõ ràng là ở dùng thần thức quan sát quanh mình hoàn cảnh, nhưng mà đối phương kia liếc mắt một cái nhìn như thanh minh, lại ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, phảng phất ở cùng hắn đối diện. Hắn tỉnh. Nữ nhân môi đỏ hé mở, tiếng nói nhu hòa Ngự thanh rõ ràng mà chuyển tới mỗi người lỗ thai. Hay không kia dược hiệu đã qua đâu, lăng tiên sinh. Trung quanh người toàn tinh thần rung lên. Hàn diệu mở to mắt, đồng thời lại lần nữa đánh tan toàn thân linh lực. Giây tiếp theo, kia đem hắn chụp tới nam nhân đã xuất hiện ở hắn bên cạnh, dôi tay ở hắn trên vai nhấn một cái, một cổ âm hàn lực lượng tức khắc rót vào trong cơ thể.